Chương 812, Liều mạng tiểu bản. Chương 812, liều mạng tiểu bản vô số điện ảnh mọi người muốn đem điện ảnh cùng chính trị, kinh tế cách ly, nhưng rất đáng tiếc, nó theo đàn xanh bắt đầu từ ngày đó, liền không thể tránh khỏi cùng những nguyên tố này móc nối. Hollywood mượn quốc gia sức mạnh, bước bách những quốc gia khác thả ra thị trường, đã không phải là một lần hai lần. Điển hình nhất ví dụ chính là Đài Loan cùng Hàn Quốc. Vịnh Bình Kiên không được nước Mỹ áp lực, đem bản thổ thị trường lở sẻ sẻ, sau đó bị người ngoại lai ngầm chiếm. Hàn Quốc và người liền siêu có khí, ở 70 niên đại, chính phủ vì bảo vệ bản thổ điện ảnh cưỡng chế quy định giảm chiếu phim hàng năm mỗi cái sở đều phải trên đầy 146 ngày bản thổ điện ảnh, đài truyền hình cũng nhất định phải truyền phát tin nhất định thời gian số lượng tỷ lệ quốc sản phim. Hơn nữa thập kỳ 90 cuối, dùng phân cấp chế thay thế thẩm tra chế, giải phóng nguyên tác, Hàn Quốc điện ảnh cuối cùng một bước lên trời. Nhưng thực, dân gian cùng chính thức cũng có quá hai lần quy mô lớn hồ giang. Một lần là 98 năm, làm kháng nghị chính phủ cắt giảm điện ảnh hàng nghịch, Hàn Quốc ảnh người hầu như toàn bộ thành viên điều động, tạo chóp thị uy, cuối cùng khiến cho chính phủ nhượng bộ. Một lần là 2006 năm, rột mù Heun chính phủ biểu thị phải đem điện ảnh hạn ngạch do 14 6 ngày giảm đến 7 3 ngày. Rất nhiều điện ảnh người lần thứ 2 tụ tập, tính tọa kháng nghị, có điều chính phủ thái độ cứng rắn, vẫn là thực hành 7 3 ngày giếng ngạch chế. Khó được là, Hàn Quốc điện ảnh không có thất bại hoàn toàn, mà là phấn khởi tiến lên. Năm 2013 năm nêu ví dụ, hàng năm vị trí thứ 10 có 9 bộ là bản thổ mạnh, phim hài kịch có ẩn thân, vĩ đại và tuyệt mật, phim cổ trang có thuật xem tướng, chính trị đề tài có Berlin, khủng bố hồi hộp có mật mã trốn tìm HNC, tình khiết yêu lại có điều kỳ diệu trong phòng giam số 7, có thể nói trăm hoa đua nở. Vật này rất thú vị. Chính phủ thỏa hiệp, chính mình quốc dân không thỏa hiệp. Điện ảnh người không chịu thua kém, khán giả cũng nâng đỡ. Hàn Quốc ảnh sử phòng bán vé 10 vị trí đầu, chỉ có một bộ lá nước ngoài mạnh. Vịnh Bình cùng Hàn Quốc đều là nhận lao mỹ khủng bố chi phối, kết quả nhưng tuyệt nhiên ngược lại. Lại nói tự chúng ta, rất nhiều người đều đang lo lắng một vấn đề, nếu như trưởng tiến một bước đối với Hollywood thả ra, quốc sản mạnh hồn được sao? Trước tiên không nói chuyện cái này, trước tiên nói quốc nội thái độ. Ở Trung Mỹ điện ảnh lượng giải bị vong lục công bố sau khi, viện tuyến vỗ tay tung cánh, bởi vì có thể kiếm lời nhiều tiền hơn. Công ty lớn mặt ngoài sầu lo thì thực buôn ba cho biết, bởi vì có thêm con sản nghiệp con đường. Mê điện ảnh càng ngày ra, bởi vì có thể nhìn thấy càng nhiều hơn tằng lớn. Ở công ty lớn xem ra, đây không phải là áp lực, hơn nữa cơ hội, một cái đánh vào toàn cầu thị trường cơ hội. Năm 2012 sau khi, nước Mỹ mấy đại cử đầu toàn bộ ở Trung Quốc thiết lập nơi làm việc, trong đại phiến Trung Quốc mặt càng ngày càng nhiều, nước Mỹ thai to mặt lớn hướng về Trung Quốc cũng chạy trốn càng ngày càng trăm. Hollywood đâu đâu cũng có tìm kiếm bộ môn người Trung Quốc, Trung Quốc cũng chật nick tìm kiếm tiền bạc Hollywood thương nhân. Ác đầu tư Mỹ sĩ ẩn ỉm ở xá lệ, vô gian đạo, nam, nhà quái Chuyện kỳ đầu Vũ Trừng Thành, Hoa Nghi giắt tay Esther X, 3 năm muốn đập 18 bộ mảnh, điện quảng truyền thông liên thủ Lý ký xuống tháng 3 năm 1 năm ức đô la Mỹ đơn đặt hàng lớn, đem đầu tư đối phương 50 bộ phim nữa, cũng nhấn ra tư tỷ lệ tham gia toàn cầu phòng bán vé chia. Chúng ta có tư bản, Hollywood có con đường, lại như lại Uyển, hai to mặt lớn, thảo luận, chúng ta có thể kiếm lời nước Mỹ lão? Không, kiếm lời toàn thế giới mê điện ảnh tiền. Đương nhiên, Hollywood coi trọng không phải Trung Quốc tư bản, cuối cùng vẫn là thị trường. Có điều đáng người kia không lo lắng bị ngầm chiếm, bởi vì quốc nội không phải nghiêm chỉnh thị trường hóa, là tập trung quân khủng nước ngoài mảnh tiến cử, xếp phim, phát hành, hầu như toàn bộ nắm tại trung ảnh trong tay, không bị đại kiến, sắp xếp nghỉ dài hạn sau ngày thứ nhất chiếu phim, mấy bộ nhập khẩu tặng lớn tụ tập chiếu phim, kéo dài thời hạn chiếu phim, muốn sông cao phòng bán vé, có thể an bài ở cuối tuần chiếu phim, còn có quốc sản điện ảnh bảo vệ nguyệt vân vân. Loại này quảng khống, không ít người ghét cay ghét đắng, nhưng theo một góc độ khác xem, cũng xác thực đã kích hại ngoại xâm lớn. Vậy thật chính bị hao tổn làm hại là ai đây? Là quốc nội bên trong công ty nhỏ, cùng với trung tiểu thành bản quốc sản mảnh. Trung quốc điện ảnh thị trường mầm càng lúc càng lớn, chất lượng nhưng càng ngày càng cát bã. Ở người xem thẩm mỹ không có đạt đến tự mình lựa lời nói giống tuyết trước, một khoảng thời gian rất dài cũng sẽ là như vậy, Trung Mỹ lưỡng địa bá chủ liên thủ ăn thịt, những người còn lại tập thể ăn canh, thật sự có thành ý bộ phim nhưng khổ bức cầu sinh, thậm chí lặng yên không tiếng động diệt vong. Kỳ thực nói trắng ra là chính là dùng Trung Quốc thị trường đi đổi Trung Quốc điện ảnh quốc tế hóa, này thuộc về chiến lược vấn đề. Nhưng sợ nhất là khắp nơi chỉ lo cơ tiền, điện ảnh toàn thể trình độ lại không tăng cao, lựa rối vẫn là kháng giả. Rất bất ngờ, lần này tới nước Mỹ thu hoạch lớn nhất không phải Oscar, mà là một ít tin tức mới cùng dòng suy nghĩ. Trừ thanh mơ hồ đoán được mấy phần, vừa bắt đầu cũng sầu lo, suy nghĩ minh bạch liền không thành vấn đề. Theo Trung Cảng ăn nhiệm đến Trung Mỹ ăn nhiệm, đều là sản nghiệp hóa phát triển đại xu thế, có năng lực có thấy xa có thể tiến thêm một bước, bảo thủ lạc hậu chỉ có thể bị đào thải. đương nhiên hắn làm cùng người khác không giống nhau, tăng mạnh hợp tác đồng thời, còn có khá nhiều tinh lực dùng ở quốc sản mảnh nâng đỡ trên. bác ảnh tiết không phải làm cái này sao? Vì lẽ đó hai người thương lượng cả đêm, lại xác lập công ty mới phương hướng, quan tâm nhóm phim, bao quát nước Mỹ cùng các nơi trên thế giới thật là tốt điện ảnh, có thể kiếm tiền tốt nhất, không thể kiếm tiền cũng phải để quốc nội mê điện ảnh ở rạp chiếu phim bên trong nhìn thấy. Ví dụ như vừa ở Berlin triển lãm ảnh rực rỡ hào quang cuộc chia ly, một lần biệt ly. Trừ thanh sau khi quyết định, lập tức cho Hàn Tam Bình gọi điện thoại, người ta siêu nể tình, một hồi cho hai cái nhóm phim chỉ tiêu. Mà hắn theo sổ mịt cung cấp như nhiều báo trước mảnh bên trong chọn tới chọn lui, vẫn đúng là chọn chúng một bộ, năm 100.000 USD bán Đức quốc nội bản quyền, mảnh này gọi mã nguồn xảo sơ cò. Đảo mắt đến tháng 3, đầu mùa xuân. Quan Âm Sơn cùng Dương Cầm Thép ở trong vòng 10 ngày liên tiếp chiếu phim, ba nguyệt là mùa ấy hàng, thành phim văn nghệ cùng đầu trở đôi thèo tụ tập thiên đường. Phóng tầm mắt nhìn lên, ai cũng không phải đối thủ, bởi vì đều bán không ra Nguyên bản Dương Cầm thép đại nào, phòng bán vé chỉ 641 vạn. Quan Âm Sơn có phạm tiểu gia Tokyo ảnh hậu mạnh mẽ, hơn nữa tuyên truyền ra sức, dĩ nhiên bắt gần 70 triệu phòng bán vé. Bây giờ không giống, nàng đối với phim này vừa yêu vừa hận, lòng dạ tất cả vạn tiễn xuyên tâm trên. Công ty sách lược là nhỏ thao tác, chỉ đưa lên một ít đứng rắn rộng rãi cùng truyền thông trang báo, vì lẽ đó danh tiếng một mảnh hồng, nào đường phố nhưng là khẳng định. Có hy vọng chính là nắm thưởng, hai bộ phim đều báo danh năm nay kim cây thưởng, đặc biệt Vương Kiên Nguyên, Tokyo thất lạc một lần, đầy ngập chờ mong toàn bộ ở phía trên. Theo bắc ảnh tiết càng tới gần, trừ thanh bận rộn chân không chạm đất, cả ngày cả ngày mở hội, có lúc ở điện ảnh cục, có lúc ở tổng cục, có lúc ở chính quyền thành phố. Phạm tiểu gia cũng không nhàn rỗi, Vạn Tiễn xuyên tâm ở cuối tháng khởi động máy, nàng liền đi vó hán, Đường Hoàng gia dáng trải nghiệm một cái sinh hoạt. Thần, hái cầu. Một nhà sĩ nghiệp lớn chiêu đãi trong phòng, lão tổng tự mình buổi tiếp, thỉnh thoảng có công nhân cố ý qua đường, ba ba đi đến nhìn một chút. Hôm nay khách mời chính là Phạm tiểu gia, nàng chạy qua công ty này thử diễn, quan hệ hoàn thành. Hai người nói chuyện phía một hồi, có người đến báo, không lâu lắm, liền đưa vào đến một vị vóc dáng thấp người trung niên vị này chính là vương hạo, vị này ta không cần giới thiệu. được rồi, các ngươi trước tiên đàm luận. lao tổng nói, chậm rãi bước đi thong thả qua một bên ngắm phong cảnh. vương hạo có vẻ rất căng thẳng, lắp lấp nói, phạm, phạm, phạm, vương ca đúng không? khách khách khí, đến ngồi. phạm tiểu gia chủ động bắt chuyện, lại hỏi, nghe nói ngươi đối với hán chính nhai rất quen. a, vẫn được. cái tư anh em lúng túng gật đầu, nha là địa phương thế lực một cái nhỏ đầu lĩnh, đống nhiên bị liễu qua làm người dẫn đường, kết quả vừa nhìn, lao. phạm băng băng, lao tự tin ngươi nhỏ tá. vậy ta liền nói thẳng, ta muốn đập một bộ đùa dỡn diễn gái nữ đòn gánh, ta đối với phương diện này không biết, cho nên muốn trải nghiệm trải nghiệm, còn xin ngươi nhiều hỗ trợ. Phạm Tiểu Gia nói, ê, hắn không trực tiếp ứng với, hỏi, ngài muốn làm sao trải nghiệm? Chính là đòn gánh ra sao, ta nên cái gì dạng? Ngươi tốt nhất cho tìm cái nữ đòn gánh, ta cùng với nàng cùng ăn cùng ở cùng làm sống. Phúc. Vương Hạo suýt chút nữa không hụt chết, tỷ tỷ a, ngươi biết đòn gánh trôi qua ngày gì sao? Lão gia ngài phải ra khỏi điểm chuyện gì, khỏi nói hắn chính ai, toàn bộ võ hắn cũng phải nghiêm trị a. Hắn quay đầu liếc nhìn nhìn lão tổng, lão tổng không biểu thị, không thể làm gì khác hơn nói, Phạm tiểu thư ngài khả năng không rõ lắm, đòn đánh là thật khổ thật mệnh. ngài phòng trưởng, phòng trưởng. ơ, ngươi là sợ ta không chịu nổi à? vậy dạng này, ngươi trước tiên mang ta xem một chút, xong lại nói. Thì vậy cũng tốt, ngài lúc nào rảnh rỗi? hiện tại là được. phạm tiểu gia chuyển hướng lao tổng, cười nói, nô ca, vậy ta liền đi trước. lần này cảm ơn ngươi. dễ bản dễ bản lao tổng tự mình đưa xuống lâu, rồi hướng cái kia anh em ra hiệu, nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng. phạm tiểu gia mang khẩu trang, kính dâm, ở vương hạ hầu hạ lao phật gia tư thế dưới, lên một chiếc phá huyên hai, bảy lần tám lượt mở ra không lâu hai bên phong cảnh liền rõ ràng không giống đường phố biến hẹp cửa hàng san sát đoàn người dần nhiều dương mắt nhìn lên một tòa cũ kỹ đèn thờ đâm ở cách đó không xa trên viết hàng chính nai tiểu thương phẩm thị trường xe vẫn chưa đi vào tiếp tục đi vào trong cuối cùng đứng ở hoài an một dãy số 19. nơi này là con cái hè nhỏ một nước giản dị nhà trệt rách dưới gián vẻ. đây chính là đòn canh phòng người bên ngoài xây ra bên ngoài cho thuê một ngày hai khối tiền ba người xuống xe vương hạo một bên dẫn đường một bên giới thiệu thỉnh thoảng lối cửa số nhìn phạm tiểu gia chậm rãi tương bước theo Thấy hắn gõ gõ nào đó nhà ở cửa, một cái đen bóng nữ nhân lộ ra mặt đến. Hai người nói rồi vài câu phưng nôn, Vương Hạo liền bắt chuyện các nàng đi vào, người phụ nữ kia ngây ngốc đứng cửa. Nôn. Phạm Tiểu Gia mới vừa bước một bước, liền cảm thấy một luồng vị chua lẫn vào mui mốc, nồng nặc phả vào mặt. Nàng nhịn xuống dạ dày la lộn, lâm nhạc di sắc mặt của cũng rất hôi thối, trong ngoài đánh giá. Không đủ mười thước vuông căn nhà, giường ván gỗ, trên dưới trải, tường da đã không nhìn ra màu sắc nguyên thủy, đỉnh đầu là nửa mực nát gỗ muối thủ. Đồ vật cũng phi thường đi đòi, một cái chậu rửa mặt, một cái phích nước nóng, một cái rơi mất nước sơn cơm ca. Liền bản thân nàng ở a. Phạm Tiểu ra hỏi, trước đây có cái đồng hương, hồi trước chết rồi. A, nàng sợ hết hồn, kéo xong hàng nằm xe đẩy tay trên sẽ không lên, bất ngờ chết thôi. Hắn chuyện đương nhiên, Phạm Tiểu ra không nuối nữa, ở trong phòng đi hai bước, cái hô bất bình gạch thẻ đến gót giày khó chịu dị thường. Vương Hạo ánh mắt lấp lóe, cẩn thận hỏi, ngài thấy thế nào? Vẫn cứ không nên. Hắn là cố ý, không nở nối cái phiền vấy này, liền cố ý tìm cái khổ vị trí, hy vọng đối phương biết khó mà lui, lại nói, Phạm Tiêu sư, ta không hiểu lắm a, nhưng ta cảm thấy trải nghiệm cuộc sống chuyện này đi, không nhất định cần phải tự mình thử nghiệm. Ngài cùng với các nàng nói chuyện thiếm, nhiều tiếp xúc một chút, cũng cũng coi như đang nói, chuẩn bị đối phương đánh gãy, được, ta liền ở nơi này. Chương 813, đây chính là sinh hoạt, trên. Chương 813, đây chính là sinh hoạt, trên, phạm xong câu này, Lâm Nhạc Di cùng Vương Hạo giật lại mình. Lâm Nhạc Di lôi chủ nhân, nô lực quên, tỷ, ngươi nhưng đừng bị hứng, đây là chỗ của người ở sao? Vương Hạo cũng vội vàng nói, chính là chính là, ngài muốn thật quyết định, ta cho ngài khác tìm một. Tại sao khác tìm a, nơi này tốt vô cùng. Nàng kỳ quái. Ngài xem trong phòng này, liền cái bếp lò cũng không có. Vương Hạo nhanh khóc, nói: Khí trời còn lạnh, ngài là đến trải nghiệm cuộc sống, không phải cố ý bị tội. Thật Đông gia bệnh đến, không cũng làm lỡ sự tình sao? Lại nói đi, nữ nhân này quá buồn bực, đắc không được nói, ta tìm cái có thể nói tiện nói, ngài cũng tốt câu thông à? Ừ. Phạm Tiểu Giang ngấm lại, người ta nói có lý, nhân tiện nói, cái kia đi, vừa vặn ta trở lại có chút việc nhì, buổi chiều tới nữa. Ngươi tìm địa phương tốt, ta liền trực tiếp liên hệ ngươi. À, được được. Đúng rồi, ngươi sẽ giúp ta mua cái sơn trại cơ, lại làm cái bản mà phần muốn ăn, không thành vấn đề, còn có những khác sao? Tạm thời không còn. Hô, Vương Hạo hang đều xuống, không lưng đem Lão Phật ra mời lên xe, linh lợi đổi về khách sạn. Mà Lâm Nhạc Di lập tức thông báo địa phương một cái tạo hình đoàn đội, lại đây cho Phạm tiểu gia hóa trang, dù sao cũng là nhân vật công chúng, không thể gây nên rối loạn. Đạo mắt đến buổi chiều, Vương Hạo mở ra phá huyên đài tới đón. Nha nhìn khách sạn nhà lớn, thỉnh thoảng lắc đầu thở dài, này cao cấp nhất phòng xếp ở một buổi chiều, liền đủ chính mình nửa tháng cơ. Giới diễn viên cũng thật là thần kỳ, không hiểu nổi cái nhóm này Minh Tinh sao nghĩ tới. Hắn dựa vào xe, con mắt hướng về cửa các loại ngắm, đợi nửa ngày không thấy bóng người, cũng không dám thúc không thể làm gì khác hơn là buồn buồn đốt điếu thuốc mới vừa đánh hai cái chợt thấy một cái mập mạp bác gái lại gần đùng vô chính mình một hồi người là ai a hắn có chút độc khí ta a không nhận ra được bác gái mở miệng liền là một bộ thiếu nữ cũng họng ôi người anh em này một kít linh nghiêm dừng lại đánh giá loạn tao tao đầu da mặt vàng như nghệ ám ban không ít một đôi mắt lại làm lại đánh dáng vẻ quê mùa mà thường gặp dự âm xem y đi trong tay mang theo vật lớn ngài ngài hắn giáp giáp miệng vẫn là không có dám nhận thức phạm tiểu gia phù phù vui một chút nói xem ra hiệu quả không sai Đi thôi." Thảo. Vương Hạo là hầu mất, mở ra 5 phút đồng hồ mới trầm lại đây, lại thận trọng lấy ra cái hộp, nói, "Đây là ngài muốn điện thoại di động, thẻ sắp xếp gọn, ta tích chữ 500 đồng tiền du nợ dê tiền." "Hả? Cảm tạ a ai ngươi làm việc thật mau, không tồi không tồi." Phạm Tiểu Gia tiếp nhận, cổ đảo mới di động, căn bản không để chuyện tiền. Lần này kém làm xong, nô tổng bên kia đương nhiên sẽ không bạc đái. Không lâu lắm, xe quẹo vào một cái ngõ nhỏ, chậm rãi ngừng lại. Này Lưu cũng là đòn cái phòng, hắn gõ mở một cánh cửa, bên trong bước lên cái trường 40 tuổi nữ nhân, thổ giáp tường trắng, âm thanh vô cùng lớn. Đây là tiền huệ anh, ngài liền theo nàng. Đây là hắn chính do dự, Phạm Tiểu Gia chủ động đưa tay, nói, xin chào, gọi ta Tiểu Phạm là được. Người phụ nữ kia hiển nhiên không thích đứng nắm tay hình thức, cảm giác hơi hốt hoảng, nói, à, tất cả nói, tất cả nói, hoan nên hoan nên. Nàng không để ý đối phương tu từ cùng cổ quái tiếng phổ thông, chính mình cất bước vào nhà. Đồng dạng là bẩn loè kém, nhưng phòng ốc cơ cấu rất an toàn, ở giữa là một nhỏ bếp lò, bên tường có cái bàn, giường chiếu cũng là trên dưới tầng, đây đất đều là nổi bát bầu buồn. Vậy thì thỏa. Vương Hạo còn muốn làm viền, kết quả bị đạp một cất đi. Phạm Tiểu Gia đóng kín cửa, đem bọc đi lên trải ném một cái, thấy Tiền Huệ Anh rất dáng dấp sột sắng, không khỏi cười nói, Anh tỷ ăn cơm sao? Ăn, ăn. Ngươi là mới vừa làm việc trở về, còn là thế nào? Mới vừa trở về, qua hết năm việc ít, buổi chiều liền không có việc gì. Hàn Huyên vài câu, bầu không khí chậm rãi hòa hoãn, nàng ngồi xếp bằng ở phần trên, Dùng Phương Nôn bắt đầu tán gẫu, Anh tỷ, ta không biết hắn đã nói với ngươi như thế nào, ngược lại ta liền ở đây ở một đoạn, mỗi ngày theo ngươi làm việc, tiền ngươi đều thu, mang mang ta là được. Được, tốt. Tiền Huy Anh vội hỏi, hết cách rồi. Loại thái độ này trong thời gian ngắn không đổi được, nàng tạm thời lơ là, bắt đầu hỏi một ít tính mạng du quan gì đó. Chúng ta ngày mai vài điểm lên, 4 giờ là được. Cái kia điểm tâm khi nào ăn? Vừa chưa. Uống nước làm sao bây giờ? Ban ngày ở trong thương trường núi, vậy ta còn đến mua cái lưu lớn tử. Ai? Này có vê đút cờ sao? Nàng chợt nhớ tới một cái vấn đề mấu chốt. Có, đi ra ngoài quả trái, bên kia có nhà vệ sinh công cộng. Tiên huệ anh chỉ tay một cái. Nhà vệ sinh công cộng. Nàng nháy mắt một cái, não mạch kín trực tiếp vỡ đến một cái điểm. Nhẹ nhẹ nhẹ đi tiểu đêm thì thế nào? Dùng này. Tiền huệ anh một nhéo eo, theo dưới đáy giường lôi ra cái vật. Phạm Tiểu Gia mặt đều tái rồi, đó là một hình tròn. Hồng Nhạt, in nguyên đương lịch nước tợ là tìm chậu nhỏ nhi. Bùn Nhi, Nhi. Được rồi được rồi, trong máy mắt, nàng thật sự có như vậy điểm hối hận, nhưng lập tức bình tĩnh. Đến đều tới, chính là chiến, chiến, chiến. Nàng nỗ lực thuyết phục chính mình, ai còn không cái dạ tính bung thả thời điểm, ngược lại đều là tế thủy trường lưu. Hai người nói nói, nàng đại thể thăm dò cảnh vật xung quanh, sắc trời cũng từ từ chìm ám. Phòng này cách đấm nát, mơ hồ nghe được các bạn hàng xóm uống rượu tối bước, phu thêu nào thậm chí hừ hừ ha ha gọi giường tiếng. Sa sa là thành thị, sắc thái sắp sỡ, nơi này nhưng như bị vứt bỏ góc, không biết ngày nào đó liền sẽ lặng yên không tiếng động biến mất. Phạm tiểu gia bỏ đến giường trên, an mặc bên trong quần áo nằm một cái, cái kia cứng rắn tấm ván gỗ xuyên qua quần áo, trực tiếp khắc ở xương sống trên. Nàng niết miệng, nhìn lên đỉnh đầu lắc lư mờ nhạt bóng đèn, nói một tiếng, "Anh tỷ, ta ngủ, tắt đèn đi." Ồ. Phía dưới truyền đến một trận tất tất tác tác âm thanh, theo sát mà, một vùng tám tối. Ai ngờ, ngay ở bạn phòng mấy chục mét có hơn, dòng giá ba nhóm người đang náo trừng. Một nhóm là Vương Hạo Ngựa Tử, một nhóm là công ty xin an ninh, một nhóm là Ngô tổng thuộc hạ, một cái độc thân nữ minh tinh ở nơi như thế này, ai rất sao có thể yên tâm? ba nhóm người lẫn nhau biết được, ngầm hiểu ý, có điều cũng thiệt thòi cho bọn họ, này nõn nhỏ chị An cũng khá hơn nhiều. Phạm tiểu gia hãy cùng nằm mơ như thế. cho tới tiền huệ anh đem nàng gọi lúc tỉnh, nàng còn tưởng rằng ở nhà trên giường lớn, đáng tiếc bên người một hữu lao công, một hữu người gầy, chỉ có một hắt hắt trắng trắng ở nông thôn nữ nhân. mấy giờ rồi, nàng ngồi dậy, cảm thấy mỗi cục xương đều ở đây đau. bốn giờ, nhanh điểm, tiền huệ anh đẩy xong nàng, liền ngay cả bận vụ thu dọn đồ đạc, có vẻ rất gấp nàng hoàng hoàng hốt hốt mặc quần áo xuống giường, lại lao lực chồng lên một đôi xanh lét xanh lét giày giải, giải phóng ở nước ngoài có người nói gọi thời thượng. làm phiền một lúc, hai người ra ngoài, trời còn chưa có sáng trang. nàng lấy một người chọn cái đòn gánh liền đi, kết quả tiền huyện anh chạy đến tường ngoài nơi đó, lôi ra một chiếc song tua xe đẩy tay. trải qua ngày hôm qua giao lưu, nữ nhân này cũng khôi phục mấy phần tinh khí, trở nên rất yêu nói chuyện, trước đây ngõ nhỏ nhiều, xe không vào được, dựa cả vào đòn gánh hướng về phát triển. hiện tại sửa đường, còn có vận chuyển hàng hóa đoạn muối làm ăn, ta liền mua chiếc xe đẩy tay. có điều tập ra miệng bên kia không cho đi, thành quản vừa thấy sẽ không thu. Cái kia vận hơn nhiều, không phải nhiều kiếm tiền sao?" Nàng hỏi. "Việt thiếu, hiện tại xe van đều có thể đi vào, một chuyến đỉnh chúng ta vài chuyến, người ta mới 15 đồng tiền." Người phụ nữ kia lắc đầu một cái, lôi kéo phá xe đi về phía trước. Các bạn hàng xóm đều đã ra, tiền Huệ Anh hơn lo lắng, từ từ tăng nhanh độ. Phạm Tiểu Gia ở phía sau đỡ, nghe cái kia cọt kẹt cọt kẹt bánh xe tiếng ép ở trước tờ mở sáng ngõ hẹp bên trong, gió lạnh thổi, trên mặt lại làm lại chặt mặt nàng cũng không tắm. Nữ nhân này, nàng không đủ hiểu rõ, chỉ cảm thấy thô ráp, trực tiếp, có sức mạnh, như con trâu như thế phía trước mở đường. Đi rồi gần 20 phút, Hai người không tới thương phẩm thị trường, mà là đến một chỗ gọi bảo thiện đường chợ rau. Ánh đèn sáng trang, nói nhao nhao ồn ào, mười mấy chiếc xe vận tải chen ở dĩa đường, liên tục gỡ rau vận ở rau. Nơi này là quanh thân lớn nhất chợ bán thức ăn, phun ra nuốt vào lượng tin người, rau phiến chính mình căn bản bận bịu không xong. Mà tiền huệ anh đuổi tới trước, lập tức có người hô, làm sao mới đến, phía sau đi. A, nữ nhân vừa nghe thì để xuống tâm, đây là còn có việc. Mà phạm tiểu gia mang theo khẩu trang, tiến lặng theo hỗ trợ, không chút nào chói mắt. Những cái rau dưa cồng kềnh mà ở bớt, đưa tay ôm một cái, chính là tràn đầy bùn đất cùng hơi nước. Nàng gái nào trải qua cái này, may nhờ khí lực lớn, một bó bó mang lên xe, lại từng xe từng xe đưa vào thị trường. Mãi đến tận hơn 6 giờ đồng hồ, công việc này mới coi như kết thúc, mà lúc này, chợ sáng cũng bắt đầu thượng nhân. Tiên Huệ anh theo một người hán tử trong tay tiếp nhận vài tờ tiền mặt, quay đầu nhìn lên, thấy nàng chính dựa vào chân tường nghỉ ngơi, vội hỏi, "Điều gì, dùng nghỉ một hồi không?" "Không có chuyện gì." Nàng xua xua tay, lấy xuống khẩu trang thở hổn hển chốc lát, hỏi, "Tiếp theo đi chỗ nào?" "Tiếp theo sẽ chờ việc, ai có hàng liền gọi điện thoại cho ta, đều là lao khách hàng." Tiền Huệ anh kéo xe, phương hướng bay về Hán Chính Nhai Thương phẩm thị trường, vừa đi vừa nói, trước đây không làm cái này, trước đây ta hướng về giữa đường vừa đứng thì có ông chủ gọi gánh hàng, sáng sớm 4 điểm đến 8 giờ tối đều có chuyện làm ăn, hiện tại không xong rồi. Ai, ngươi còn rất có sức lực a. Ăn được nhiều làm ra là hơn." Nàng còn có tâm sự nói giỡn. Bảy giờ chung trái phải, Phạm Tiểu Gia cuối cùng gặp được cái này rất có lịch sử sắp thái địa phương. Cùng tưởng tượng không giống, vẫn là thẳng hiện đại, bắt mắt nhất một cái đại đạo thẳng tới bến tàu cùng nhà ga, giao thông rất là tiện lợi. Không có trong truyền thuyết đòn gánh đại quân, tất cả đều là xe đẩy tay cùng nhỏ bánh mì chờ sống, chờ sống, thật sự chính là chờ. Hai người ngồi sồn ở giữa đường, khô khốc quả thực muốn chết. Tiền Huệ Anh cầm bộ sơn trại cơ, con mắt cũng không dừng tìm kiếm, tìm kiếm nhỏ đơn tán hộ chuyện làm ăn. Mà Phạm Tiểu Gia ngồi sồn đã lâu, không nhịn được chạy đi cồn vẹn nhì Enstore, cửa hàng tiện lợi, mua cái mười mấy đồng tiền hồng thủy ca. Xóa sạch thân trở về, chỉ thấy người phụ nữ kia ở gọi điện thoại, một cái xí xô xí xào hỏa tình ngữ. Hai phút sau, Tiền Huy Anh cúp điện thoại, nói, đi, đi chung chuyện trạng. Lúc này ta kéo đi. Nàng chủ động túm lên xe, lại bị đối phương để lại, nhỏ việc, chọc lấy là được. Nói. Tiền Huệ anh nhắc lên trên xe một cái miệng lớn túi, từ bên trong móc ra hai loại đồ vật. Phạm Tiểu Gia không nháy một cái nhìn chằm chằm, từ hôm qua đến bây giờ, nàng lần thứ nhất nhìn thấy. Một đôi dài 7 mét dây thừng, chiếc bông thu thu cuộn thành một bó, một cái 1.2 mét lớn lên rộng đòn lánh, trong lão lâm cứng rắn tạm mục, còn rất mới, cũ cái kia đã hỏng rồi. Hai thứ này chính là võ hàn theo thế kỷ trước 10 vạn đại quân, đến bây giờ không đủ 5 o, -o người đòn gánh tiêu phối chỉnh phó gia cảnh, 16 đồng tiền. Chưa xong con tiếp, 8. Chương 814, đây chính là sinh hoạt dưới. Chương 814, đây chính là sinh hoạt Dưới, cải cách mở ra sau, làm bù đắp xí nghiệp quốc doanh không đủ, hán chính ngai tiểu thương phẩm thị trường phục hưng. Mới, xa phòng, đèn tin cầm tay trở lượng lớn đồ dùng hàng ngày ở thành nông thôn lưu thông. Mà theo thị trường phát triển, nơi này một lần trở thành toàn quốc lớn nhất nhóm hàng, năm 2000 sau lại từ từ suy sụp. Buổi sáng 8 điểm đến 11 điểm là hán chính ngai náo nhiệt nhất thời điểm, lên tới hàng ngàn, hàng vạn trang phục, giày da, trang sức đẳng hóa vật, từ nơi này diện tích đặc một 67 km2 thị trường, phát hướng về toàn quốc các nơi. Đa phúc đường là cửa hàng giày đặc nhất một cái con đường nhỏ dọc theo bên đường dừng một nước xong tua xe đợi tay đòn đánh nhóm ra ra vào vào dỡ hàng hàng hóa chuyên trở mà ở đầu đường Tiên huệ anh chính chọc lấy hai bao vỏ phục đi vào trong ngoài miệng còn gọi để một ha để một ha nàng vóc dáng tuy cao nhưng đi được vững vô cùng cao hơn một mét bận túi treo ở hai bên vui vẻ lắc lư rất có tiết tấu phạm tiểu gia nhìn trông mà thèm một đường đều ở đây năn nỉ tỷ ngươi liền để ta thử một chút ngươi này thân thể không được ai nha ngươi liền để ta chọn một ngồi còn lại vài bữa nói tiền huệ anh nhìn lên cách cửa hàng còn có hai mét lộ trình liền thả xuống hàng hóa nói Vậy ngươi liền thử xem, khách thể hiện a. Kỳ hỉ. Phạm tiểu gia thi điên thí điên chui qua, mèo eo gánh vác đòn lánh, hai tay đỡ lấy, thân thể hướng về lên một cái. Ôi, như vậy to lại nhận lao tạp một cắt lên vai, hai khối đại cốt rắn căng căng đau. A. Nàng kêu một tiếng, suýt chút nữa không đem quần áo vậy đi ra. Tiên Huệ anh mau mau đỡ lấy, nói, ngươi này không được, trước tiên đem nó điên, một du một du chỉ có tiết kiệm lực nhì, nhỏ nát bước đi về phía trước. Giáo dục một phen, nàng tính toán miễn cưỡng ra đi, nhưng vẫn là đau. 20 mét dài đằng đẵng, tựa hồ qua đã lâu, mới tới một nhà bán nữ quần cửa hàng. Ông chủ là cô gái, tha một cái hồ nam nói, gặp mặt liền hắn giận, trước đây ngươi 5 phút đồng hồ, ngày hôm nay đều 10 phút. Ta nói ngươi tuổi cũng lớn, nghề này còn có thể làm mấy năm. Chỗ ngươi tử cũng kỳ cục. Ai, nàng là ai vậy? Nàng bỗng nhiên chỉ tay phạm tiểu gia, Tiền Huệ anh gọi hỏi, đây là ta đồng hương, vừa tới. Ông chủ quan sát vài lần, thấy nữ nhân này mang khẩu trang quê mùa của mình, cũng không để ý, nói, được rồi, đưa lên đi. A, Tiền Huệ anh tiếp nhận đòn đánh, chọc lấy trên lầu 2, còn phải hỗ trợ thu dọn nhà kho. Xóa sạch dưới thân đến, nữ ông chủ đã chuẩn bị tốt rồi, phích nước nóng. Phạm tiểu gia thấy thế, vội vã móc ra cái kia lưu lơ tử, xung xung xung xung rất đầy, lại nhận lấy năm khối tiền phí chuyến trở, hai người ra ngoài, nàng vẫn không nôn ngữ, đi xa mới hỏi, tỷ, nặng như vậy mới cho năm khối tiền a? Đây là nhỏ việc, năm khối tiền bình thường giá cả. Tiền huệ anh kéo xe đẩy tay, cười nói, ngươi đừng nhìn nàng như vậy, lao khách hàng, mỗi ngày chuẩn bị cho ta nước nóng, có lúc còn lại cái quần cũng cho ta, người tốt vô cùng. Làm xong ngày đơn, hai người lại chạy đến ven đường chờ việc. Ba tháng làm mua hết hàng, khí trời ở mới là tốt quan cảnh, dòng dã vừa giữa trưa, các nàng chỉ tiếp bốn cái tiếm lời ba mươi năm khối mười h trái phải tiền huệ anh mới mang theo phạm tiểu gia quậy đến một nhà tiếu đếm muốn hai bát mì con tố gật liên tục dọn nước sôi cũng không có còn mang theo một luồng mùi lạ đương nhiên cũng tiện nghi mới ba khối tiền phạm tiểu gia đói bụng hỗn hoảng một bát mặt với lót nhưng nàng thật không tiện lại muốn chỉ có thể làm thẳng lúc xế chiều hai người cuối cùng nhận được đại việc chạy tới đa phúc đường một cái nhà dưới lầu đây là một gia đếm nhà kho đầy đủ chín bọc lớn quần áo vẫn là vợ lặt tiệp bao trang trước tiên nhét vào bì túi lại dùng to chân mặc vào vải làm cái đơn giản câu lại sau đó mới đem quần áo chồng đến xe đẩy tay trên Này một xe có thể có mấy trăm cân, một cái túm, một cái đầy, tràn đầy dọm mồ hôi nhỏ bên trong quần áo để gió vừa thổi, liền cứ gọi lệnh thấu tim. Địa điểm ở một ký lờ mẹ có hơn vận chuyển hàng hóa chung chuyển trạm, ký tên, lấy tiền, 20 đồng tiền rơi vào túi áo. Phạm Tiểu Gia thể lực nhanh đến cực hạn, dựa vào trang phục quảng trường đồng nưu suit chút nữa không co quắp xuống, chỉ liên tục uống nước uống nước. Tiền Huệ anh nhìn đau lòng, cũng sẽ không nói cái gì chấn an lời nói, vội la lên, muốn không quay về đi, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút. Không, không có chuyện gì. Nàng hái được khẩu trang, Cổ họng đều đang bốc khói, ngươi bình thường vài điểm kết thúc công việc, chúng ta liền vài điểm kết thúc công việc. Nana, Ai nha, thật không có sự, ta cái gì thực lực tự mình biết. Hết cách rồi, tiền huệ anh không cống được, chỉ phải tiếp tục chờ việc. Mẹ U, thấy hai người động tác, ở bốn phía 50 mét mai phục ba nhóm bảo tiêu trong nháy mắt đau đầu. Đặc biệt là Lâm Nhạc Nhi, theo hừng đông cùng đến bây giờ, hận không thể đem nàng lữu qua, hung hăng đùng trên một trận. Thật muốn ra chút chuyện cố, ngươi để ta làm sao giao cho. Buổi chiều chuyện làm ăn cũng không tiện, ngoại trừ này đơn đại việc, chỉ có hai cái năm đồng tiền. Đến 17 điểm, một ít cửa hàng lục tục đóng cửa. Đòn đánh cũng đến kết thúc công việc thời điểm. Hai người không về nhà, chạy trước đến đầu hẻm mua bánh màn thầu, năm mao tiền một cái, béo béo trắng trắng rất vui mừng. Tiên Huệ anh muốn 4 cái, Phạm Tiểu Gia muốn 3 cái. Cơm trưa là đối phó, bữa tối mới có thể ăn no. Trong nồi có ngày hôm qua cơm thừa, thêm điểm nước một luộc, liền đã biến thành cháo loãng. Mình mua khối lớn rau đầu, cắt thành tiêu nhi, pha lẫn điểm muối cùng hạt tiêu du, chính là không khó khăn lắm ăn dưa muối. 7 cái bánh bao, một nồi nhỏ cháo, hai nữ nhân nhẹ nhàng cùng làm. Sau khi ăn xong, Phạm Tiểu Gia bò lên giường, nửa chết nửa sống kia, Kinh Nguyệt Nô gia đều không kéo. Mà Tiên Huệ anh ngồi ở giường dưới, thấy trên lò nước mở ra, liền rót vào một cái tẩy trong chậu rửa mặt, "Ê, ngươi tắm một cái chứ?" "Đợi lát nữa, ta trước tiên nghỉ ngơi một chút." Người phụ nữ kia nghe xong, không chút nào nhăn nhó cởi y phục, chính mình xoa xoa, sau đó lại đốt một bình. Tiểu sinh hoạt này cảnh tượng, Phạm Tiểu Gia nghe lão công nói qua, liền ở kinh thành đại tạp trong viện. Có thể nàng thật không nghĩ tới, chính mình có một ngày cũng sẽ trải qua. Nửa hí nửa tỉnh, không biết qua bao lâu, mới cảm giác thể lực hồi phục. Nàng bò xuống giường, thật không tiện cởi sạch, liền đơn giản thanh khiết một hồi. Một ngày một đêm ở chung, hai người giao tình tăng cao gần như không có gì giấu nhau. Tiên huệ anh nhìn nàng rửa mặt, cổ áo khâu lộ ra cái kia chặn thịt luộc qua lại đến mắt người ngất, không khỏi nói, người da rẻ thật tốt, ta lại không được. Ngươi này khỏe mạnh a? Ta đều là hư sức lực. Nàng không nói gì nhiều bảo dưỡng, bôi mặt màng loại hình, cái kia không hiện thực, vì lẽ đó nói sang chuyện khác. Ai? Chúng ta ngày hôm nay kiếm bao nhiêu? Thêm vào kéo món ăn, tổng cộng hơn 80. Cái kia không sai a, một tháng cũng có hơn hai ngàn. Nàng hơi kinh ngạc. Ngày hôm nay việc nhiều, không việc thời điểm cũng là bốn mươi, Ta lại đây tám năm, trước đây một tháng có hơn ba hiện tại thiếu một nửa còn phải giao quản lý phí. Cái gọi là quản lý phí, chính là hán chính nhai hậu cần công ty thu lấy, tiến trung tâm thị trường nhận việc đột lãnh, mỗi tháng 150 đồng tiền, lưu động đột lãnh, mỗi tháng 50 đồng tiền. Không ai có thể nói rõ, vì Mao muốn giao số tiền kia, bọn họ chỉ biết không giao sẽ không chuyện làm ăn làm. Tiền Huệ Anh đối với lần này hiển nhiên ghét cay ghét đắng, đang muốn mắng vài câu, chợt nghe nổ vang điện thoại di động trùng, vô cùng ba nhảy từng, có thể hú chết người. Nàng ngọ ra bản thân sơn trại cơ, vẻ mặt nhất thời vui vẻ, chạy ra ngoài cửa đối. Phạm tiểu gia Hiếu Kỳ, lắng tai nghe, loáng thoáng cái gì mặc nhiều quần áo một chút, ngày mai cho ngươi đánh tới chờ nàng trở về nhà, liền hỏi: "Ai vậy?" "Nhà ta tiểu tử." Tiên Huệ anh một mặt tự hào, lại bổ sung câu: "Ở võ Hán đại học." "Hơ, cái kia rất lợi hại a." Phạm Tiểu Gia rất phối hợp tiếp lời. "Nhà ta tiểu tử lúc thi tốt nghiệp trung học, nhưng là toàn thành phố khoa học tự nhiên thứ hai, thành tích khá tốt." "Nói với ta muốn giao tài liệu gì phí, đến 500 đồng tiền, chúng ta chưa mai đi chuyến ngân hàng." "Vậy hắn bình thường tới thăm người sao? Học tập bận rộn như vậy, lại đây làm gì? Ta đều tốt vô cùng." "Sinh viên đại học." "Vật liệu phí." "Học tập bận rộn như vậy." "Lao Phạm Tiểu Gia nhắm mắt lại đều có thể phẩm ra đứa con trai kia cái gì đức hạnh, nhưng nàng nhìn dáng dấp của đối phương, chân thực không nói ra được, liền tùy tiện hỏi câu: "Vậy ngươi nhớ hắn sao?" Tiền Huệ anh nhưng là ngân ra, nụ cười ẩn ở đèn bóng nhăn nheo bên trong, túi đầu nói: "Muốn à, sao không ở đây?" Phạm Tiểu Gia chỉ muốn phiên chính mình, nắm tóc, mới cứng rắn nén ra một câu: "Ai, anh tỷ, ngươi quê nhà chỗ nào?" Ta nghe như Kinh môn. "Đúng, chính là Kinh môn, ngươi còn rất quen a." Người phụ nữ kia có chút ngoài ý muốn. "Ta có cái bằng hữu cũng là Kinh cửa." "Ai, cái kia trong nhà của ngươi có đi, không người chồng sao?" có thể trông sớm sẽ không có bệnh nặng không tốt chữa trị chúng ta hầu hạ không được liền chuyển bọc đi ra nghe nói bên này đòn gánh kiếm tiền liền đến thử xem những năm này cung hắn xem bệnh cung bà bà chôn cất cung hải tử đọc sách chúng ta còn tích góp điểm cái khác không nói nơi này nữ đòn gánh không ai mạnh đến nỗi quá ta vậy ngươi cũng đừng lão tổn không có chuyện gì ăn chút thịt gì gì đó phạm tiểu gia cười nói ăn a ta một tuần lễ ăn một hồi đây ai nha nhà ta tiểu tử tốt nghiệp đến tìm việc làm đàm luận đối tượng còn phải mua lâu loại nào không cần tiền ta không cần ta đều đi Tiền Huệ Anh nửa điểm thích thích ai ai tâm tình cũng không có, trái lại vô bộ ngực, một mặt tiều ngạo, nàng không hẳn không biết hài tử đang nói láo, nhưng nàng không muốn suy nghĩ, cũng không biết được như thế nào giải quyết. Loạn troa loạn trọn đèn lớn ngâm dưới, ngồi hai cái tuyệt nhiên bất đồng nữ nhân. Gió đêm đi kèm các bạn hàng xóm la hết tiếng, từng viên một xuyên thấu qua cửa sổ vá, thổi đến mức chát giấy vang xào xạc. Ư, Phạm tiểu gia bông nhiên dùng mình một cái, lại cảm thấy bụng dưới một trận sưng, đau đầu nói, tỷ, ngươi theo ta đi chuyến bê đốt cờ đi. Được, mặc bộ quần áo, khát đông. Tiền Huy Anh thoải mái đáp, liền đèn tin cầm tay cũng không có, liền sửa soạn ra cửa. Vào lúc này là 9 giờ, nói sớm không còn sớm, nói muộn không muộn ngược lại không tới để Phạm Tiểu Gia dùng đi tiểu buồn nhi trình độ. Hai người một trước một sau, mặt đường như rọi dày đặt một tầng mực nước, chỉ có hàng xóm bất tỉnh đèn có thể dọi sáng không ít. Phạm Tiểu Gia lôi và táo của nàng, vui vẻ hướng về bên kia rượt, đi tới nửa nói, đột nhiên không dám động. Chỉ cảm thấy phía trước trống mặt một mảnh cái bóng, không biết là háng hại, vẫn là đống đất. Ta xem một chút. Tiên Huệ anh cũng dừng một chút, cẩn thận đến gần, dưới chân đống một năm lẹ ra, lại lập tức ổn định. Nàng một bước vượt qua đến đối diện, cái kia pho giọng nói lớn ở đèn kịt trong ngõ hẻm đặc biệt trong trẻo không có chuyện gì không có chuyện gì đi về phía trước vượt qua là tốt rồi chưa xong còn tiếp chương 815, trăm mười lăm thế dịu chương tám trăm dịu nói xong rồi năm khối tiền làm sao liền cho hai khối người đem y phục của ta đều câu phá cho cái gì năm khối tránh ra tránh ra được kêu là phá a ngươi chừng nào thì ngủ túi cùng quần áo không nhận rõ a ha ngươi không phải là cái đòn gánh sao nói như thế nào đây ta cho ngươi biết a mau để cho mở khác tự tìm phiền phức ta đòn gánh làm sao vậy ngươi là ông chủ lớn ông chủ lớn còn thiếu cái kia ba khối tiền ta liền đứng nơi này ta liền đứng nơi này, ngươi có gan liền ba ta, ai rất sao thói quen ngươi à? Buổi chiều, hắn chính nai nào đó con đường khẩu, một cái người đàn ông trung niên theo trong xe thò đầu ra, đang theo một cái nào đó mang khẩu trang nữ nhân mám nhau. Người phụ nữ kia liền trận ở trước xe, bẹt ở bẹt ở một trận miệng pháo, phun chính là phát điên. mắt thấy quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều, nam nhân cuối cùng chịu thua, lại móc ra ba khối tiền, nói, được, coi như ta suy sẹo, cho ngươi cho ngươi. ngươi còn suy sẹo, ngươi làm lỡ ta thời gian dài như vậy, ta với ai đi nói? Năm đồng tiền việc, cũng rất sao không ngại ngùng bị nợ. Nam nhân nhịn xuống hòa khí. Phất tay làm cho nàng tàn ra, linh lợi lái xe lẫn người, nhìn xe kia đèn sau, Phạm Tiểu Gia còn hùng hùng hổ hổ phun, càng làm 3 khối tiền đưa cho Tiền Huệ Anh. Tiền Huệ Anh đâm ở bên cạnh sớm tròn vắng, thần kỳ nói, ngươi thật lợi hại, không sợ hắn đánh ngươi à? Thảo, hắn dám. Nàng lấy xuống khẩu trang gắt một cái, rối bù, thô giáp mạnh mẽ, Sống sờ sờ một cái nữ đòn đánh. Chuyện như vậy thường có, nói xong rồi giá tiền, tới chỗ lại không công nhận. Khởi đầu đây, nàng còn bưng điểm, kết quả có một lần, nàng chọc lấy mười lăm cân gì đó đi rồi nửa km, cháu trai kia các loại chỉ trích, cuối cùng chỉ cho một đồng tiền. Lao. nàng có thể chịu được cái này. Chính là làm làm làm, đem tiền huệ anh đều sợ đến run bắn cả người. Lúc này chính là giờ cơm, Phạm Tiểu Gia Thành công phải đến năm khối tiền, tâm tình thật tốt, cười nói, đi, đi ăn cơm, hôm nay ta mời ngươi. Không cần không cần, vẫn là ăn mì đi. Ai nha, ta mời ngươi sợ cái gì? Đi một chút. Nàng liền lôi túi đem tiền huệ anh kéo đến một quán cơm, dán vào cửa sổ ngồi xuống. Bên trong không gian cơm lớn, năm, sáu tấm bàn, giá tiền vừa phải phân lượng sung túc, rất được một ít chủ quán cùng hàng thương lưu hái. Như ở ngày xưa là không tìm được chỗ ngồi ngày hôm nay cũng chỉ có các nàng ngồi bàn, mà nghe được động tĩnh, chợt từ giữa phòng chạy đến một người đầu trọc, nói xin lỗi, thật không tiện, chúng ta hai ngày nữa liền đóng cửa, giao đều không chuẩn bị, cái gì cũng không thể làm, chúng ta liền hướng về phía nhà người tới. Phạm tiểu gia chẳng muốn đậu, Thế đơn giản vẫn được, sủi cảo mì sợi gì gì đó, ông chủ hơi khó xử, cái kia hai cân thịt nhân bánh sủi cảo, trở lại bắt trứng gà canh, có thể làm sao? Có thể làm có thể làm, một hồi là tốt rồi, đợi hắn lĩnh người, tiền huệ anh không khỏi hóa giận, hoa tiền này làm gì? Chớp mắt này đến năm mươi, đủ làm một ngày ta muốn ăn thì mà. Phạm Tiểu Gia cười nói, ngày hôm trước không phải ăn sao? Ý nghĩa, vậy cũng gọi thì ta. Nàng toàn thân run lên, đối với cái kia đống dính dính nhem nhớp thịt bọt lòng vẫn còn sợ hãi, nói, ta đều theo như ngươi nói, khác đến thăm tích góp tiền, đối với mình tốt một chút. Ngươi ăn món đồ kia cũng không biết tốt xấu, ăn ra bệnh thì thế nào? Thấy đối phương còn muốn làm phiền, nàng nàngội vã đưa tay đình chỉ, nói, ai, bữa này coi như ta cảm ơn ngươi, ta cũng quấy dối ngươi nửa tháng, văn văn. Hơn nữa ta ngày mai sẽ đi rồi. Vừa nghe lời này. Tiên Huệ anh rót nước tay trong nháy mắt dừng lại, một luồng hình dung không ra tư vị ở đáy lòng tuôn ra. Nàng không hiểu được biểu đạt, càng sẽ không biểu đạt, chỉ là hỏi, "Ngày mai vài điểm đi." "Vội sáng đi, ngươi cũng không cần gọi ta." Ồ, oh. Tiên Huệ anh gật ngủ, từng miếng từng miếng uống nước. Không lâu lắm, bánh sủi cảo bưng lên bàn. Phạm tiểu gia nhìn cái kia đầu trọc, đột nhiên hỏi, "Ai, ông chủ, ngươi làm ăn này khỏe mạnh, sao đột nhiên không làm?" "Hả? Chuẩn bị trở về lão gia, về nhà kết hôn a." Nàng trêu ghẹo nói. Khà khà. Đầu trọc vui một chút, xem như là thẩm chấp nhận. Phạm tiểu gia không truy hỏi nữa giống như đang suy nghĩ chuyện gì, lại chuyển hướng tiền huệ anh, nói, ai tỷ, ngươi nói ngươi làm qua người phục vụ đúng không? Hừm, trải qua 2 năm, cái kia bếp sao gì cũng giải sao, vẫn được đi. Ngược lại ta làm sao cái gì sống cũng làm, sao? Đối phương rất buồn bực, không có chuyện gì, tùy tiện hỏi một chút, tới dùng cơm, nàng cho gấp cái sủi cảo. Tiền huệ anh một buổi trưa tâm tình cũng không cao, đến buổi tối liền càng nghiêm trọng, ngay cả lời đều thiếu rất nhiều. Lấy cuộc đời của nàng trải qua, không thích ứng, không quen, lại rất xa vào tại loại này cái gọi là thương cảm, mà phạm tiểu gia lăn lộn nhiều năm như vậy. Sớm luyện đao thương bất nhập, huống hồ cũng không phải loại kia quỳnh dao tính tình. Nên ha ha, nên cười cười, thậm chí còn mua cái khoai lang, ở trên lò nướng khoai lang mà ăn. Đảo mắt đến ngày kế, lại là 4 giờ sáng sớm. Tiền Huệ anh rời giường mặc quần áo, theo thói quen khoác lên giường trên, vừa muốn đưa tay đẩy, đột nhiên dừng lại. Nàng nhìn kia trương ngủ say mặt của, chăm chú mím môi một cái, sau đó lặng lẽ ra ngoài. Sắp trời không sáng, nàng theo tường ngoài lôi ra xe đẩy tay, lại giống như kiểu trước đây, một mình đi ở đèn kịt trong nó hẻm. Cắt rau, chờ việc, chọn hàng, ăn cơm. Mãi đến tận chạng vạng, Tiền Huệ anh về đến nhà thấy giường trên đệm chăn xếp được chỉnh tề, vài món quần áo cũ treo trên tường, duy nhất có thể chứng minh người kia tồn tại qua dấu vết chính là chất đống trên mặt đất lưu lớn tử hỏa rửa mặt buồn. nàng ngồi ở trên giường run lên mấy phút, rất nhanh khôi phục như cũ, nhanh chóng nấu cháo, pha lẫn dương muối, còn có cái kia bảy con trắng mập bánh bao lớn. sau lần đó tháng ngày trước sau như một, không người biết nàng nơi này ở qua một cái nữ minh tinh, lại không người biết các nàng cộng đồng đã trải qua một đoạn thế nào thời gian. ở trong đời có lẽ rất ngắn ngủi, nhưng có một số việc là cả đời cũng sẽ không quên. ngày hai tháng ba phạm tiểu gia đi rồi ngày thứ năm. Tiên Huệ anh vừa kết thúc công việc, chỉ thấy Vương Hạo chờ ở cửa nhà, trên mặt chất đầy nụ cười, chào hỏi: đại tỷ, ngươi cuối cùng cũng coi như đã trở về." "Sao? Sao?" Nàng có chút mơ hồ. Trong thời gian ngắn nói không rõ ràng, "Đến, đi theo ta." Hắn tới liền túm, thái độ nhiệt tình còn mang theo một chút khen tạo. Tiên Huệ anh cảm thấy không hiểu ra sao, nhưng không dám từ chối, đối phương ở vùng này có chút thế lực, không dám tội được. Mà Vương Hạo mở ra chiếc kia phá hiện đại quải ra ngõ nhỏ, phương hướng chính là Hàn Chính Ai. Mấy phút sau, xe dừng ở một nhà cửa hẻo hẻo, nàng hạ xuống nhìn lên, nhưng lại ăn sủi cảo nhà kia tiểu điểm vào đi, anh tỷ, vương hạo lấy ra chìa khóa, dào lang lang thân mở cửa cuốn, nữ nhân không dám động, chỉ ngốc ngơ ngác đứng tại chỗ. ai nha, mau vào. vương hạo đem nàng đưa vào phòng, mẹ ở mẹ ở bắt đầu giới thiệu, anh tỷ, tiệm này sau đó sẽ là của ngươi. Ban ghế, đầu bếp người phục vụ gì gì đó đều tìm xong rồi. nha, còn phải mượn thân phận ngươi chứng dùng một chút, có chút thủ tục muốn làm. hợp đồng này ngươi trước tiên thu, chờ sau đó ký tên. ngươi yên tâm, tiệm này vị trí người tốt khí vượng, chỉ phải cố gắng làm, chuyện làm ăn tuyệt đối không kém. ta liền ở mảnh này lan lội, sau đó có việc cứ việc tìm ta. Nha, đúng rồi." Nói, hắn bỗng nhiên theo trong bao móc ra một cái nhỏ phong thư, cười nói, "Đây là đưa cho ngươi, ta cũng không dám xem à. Tiên Huệ Anh vẫn nằm ở che đậy trạng thái, tiện tay mở ra, thấy bên trong là chiếc thẻ, chính diện in số điện thoại cùng địa chỉ, mặt trái viết mấy dòng chữ, "Tỷ, ta vội vàng đóng kịch, sẽ không với ngươi cáo biệt. Đây là ta tư nhân điện thoại, có thể đừng nói cho người bên ngoài à, sau đó tìm ngươi nữa chơi." Tiên Huệ Anh bụm mặt, cuối cùng không nhịn được, khóc ra thành tiếng. Phạm Tiểu Gia đi ngày thứ hai, liền một con đâm vào đoàn kịch. Tiên Huệ Anh tuyệt đối không phải cái khách qua đường, mà là bằng hữu chân chính chỉ là nàng tính cách gây ra sẽ không như vậy lập dị nàng cũng suy tính đã lâu muốn như thế nào ngỏ ý cảm ơn cùng trợ giúp đơn giản nhất chính là cho người ta một khoản tiền nhưng lời nói khó nghe lấy đối phương văn hóa trình độ cùng kiến thức trả thù lao cũng sẽ không hoa liên liên có nhà này cửa hàng ít nhất là một trường kỳ ổn định nghề nghiệp nàng đem chuyện này giao cho vương hạo chính mình quăng trừ tạm niệm một môn tâm tư đóng kịch. phạm tiểu gia rất có tự mình biết mình nàng không phải thiên phú hình thể thủ không có chu công tử ngộ tính cùng linh khí vì lẽ đó chỉ có thể lập lại lại một lần nữa lại như chọn đòn gánh như thế thông qua trăm lần ngàn lần tứ chi động tác kéo tâm tình ký ức tiến tới dung động tâm linh, Lão Công luôn nói, quan trọng là linh hồn, trước đây nàng không hiểu, hiện tại thông suốt, như vậy hiệu quả chính là, khi nàng tiến tổ thời điểm, bao quát vương hiệu xoáy ở bên trong tất cả mọi người, liếc mắt liền thấy được Lý Bảo Lệ, mà không phải Phạm Minh Minh. Trường quay phim, tình. Theo lý thuyết vạn tiễn xuyên tâm ứng với ở võ hán toàn bộ hành trình lấy cảnh, nhưng thao tác trên thực hiện không được. Ngươi thật muốn đem đoàn kịch kéo đến hán chính ngay trên, được rồi, có thể có mấy vạn người vây quanh ngươi xem. Vì lẽ đó rất nhiều cảnh tượng đặt ở tới gần một chỗ truyền hình căn cứ, màn kịch của hôm nay phần chính là Lý Bảo Lệ chọn hàng nội dung. Cơ vị giá được, quân diễn vào chỗ, Vương Hiểu xoáy tự tin tràn đấy, cầm ống nói điện thoại một gọi. Chuẩn bị, 3, 2, 1, bắt đầu. Chỉ thấy một cái lộ khẩu trên quảng trường nhỏ, Phạm Tiểu Gia ăn mặc thập kỳ 90 phong cách màu vàng đất áo khoác, trên cánh tay mang hai lam vải bảo tay, tay trái sử đoản đánh, tay phải nắm một nhỏ đem hẳn dưa. Nàng thoáng cong lưng, cái cổ đi phía trước thân, con mắt như tìm ăn mèo hoang như thế qua lại dò tìm mà ở xung quanh cách đó không xa có khách bốn, 5 cái đồng hành đang đợi việc. Đoàn người tới lui, đường phố la hét. Ánh mắt của nàng đông sáng lợi, phi phi nổ ra trong miệng hạt dưa ra, cướp ở đồng hành phía trước ngăn cản một người đàn ông. Ông chủ, gánh hàng sao? Nàng một cái địa đạo võ tiếng hán. Đi bến tàu bao nhiêu tiền? Nam nhân hỏi. Nàng khối. Nàng quét một vòng trên đất bậy túi. Được, cái kia đi thôi. Nói, phạm tiểu gia ngồi xổm người xuống, thuần thục treo lên hàng hóa, lại chui vào trung gian. Vai đứng vững, rõ ràng gầy không ít thân thể hướng về lên một cái, nhẹ nhàng tùng liền đứng lên. Nam nhân phía trước dẫn đường, nàng chọc lấy đòn gánh ở phía sau theo, có tiết tấu một điên một điên. Ai? Ở đây ở ngoài vây xem Lâm Nhạc Di thở dài, chủ nhân chịu bao lư tội, nàng lại quá rõ ràng rồi. May là, quay chụp hiệu quả rất tốt, cũng lớn đại rung động toàn bộ đoàn kịch. Nàng lại đau lòng lại kiêu ngạo nhìn, chợt thấy Phạm Tiểu Gia vững vàng bước chân có chút ngang, theo sát mà, thân thể kia cơ cơ, một hồi liền ngã xuống đất. Càng đáng sợ chính là, đối phương nằm trên đất không nhúc nhích. Lâm Nhạc Di sắp điên rồi, gấp hoàng mang rối loạn chạy tới, đoàn kịch cũng là một mảnh hỗn độn, tỷ. Minh Minh, gọi xe cứu thương. Xe cứu thương. Chưa xong còn tiếp, 8. Chương 816, trừ Ái Băng. Chương 816, trừ Ái Băng đêm, thiên hà phi trường quốc tế. Đây là quốc nội nhộn nhịp nhất cảng hàng không một trong, là hoa trung khu vực duy nhất có thể bay thẳng tứ đại châu sân bay. Mặc dù buổi tối, lưu khách số lượng vẫn cứ tăng cao, lui tới thật là tốt sinh náo nhiệt. Kinh thành chuyến bay 7 giờ trung đến, bất hạnh đến trễ, tiểu lý 6 giờ rơi đến đó, đã đợi một canh giờ. Hắn không liên lạc được người, cũng không hiểu tình huống gì, chỉ có thể làm chịu được. 7 giờ 50 phút trái phải, hình như có một chuyến bay rơi xuống đất, số lớn hành khách tuân ra sân bay. Hắn mở to hai mắt, lại một lần nữa nỗ lực siêu tầm, lần này không có thất vọng, vẫy tay gọi, Thanh Ca, Thanh Ca, vừa dứt lời, bên kia liền chạy tới một cái cao gầy nam nhân, liền hành lý đều không mang, chỉ sách cái tay bọc. Tiểu Lý còn muốn tìm cách làm quen, kết quả đối phương một cây búa buồn một chết, đi thôi. Ồ, hắn không thể làm gì khác hơn là kéo cửa ra, lên xe rồi đi. Trên đường xe cộ rất nhiều, tiến lên chậm chậm, hắn thỉnh thoảng liếc trộm chỗ ngồi phía sau, thấy vị kia sắc mặt trầm thấp, không khỏi trong lòng giun lên. Trên giang hồ đều nói vị này tính khí vô cùng tốt, ngày hôm nay xem ra hoặc là giả hoặc là tự mình sủi sẹo, chính va nòng súng. Tiểu Lý không dám nhiều lời, đang hoàng lái vào nội thành, lại chạy về phía một nhà bệnh viện. Hơn 10 giờ thời điểm, hai người đến địa phương, sớm có người canh giữ ở cửa, thấy thế vội hỏi, "Thanh ca, bên này." Người kia tiếp nhận Tiểu Lý tốt, bắt đầu dẫn đường, đến nằm viện khu tầng 6 bên trái. Lần này đổi thành Lâm Nhạc gì, đứng trong hành lang vẫy tay, "Ca." Trử Thanh vội vã chạy tới, mở miệng liền hỏi, "Thế nào?" Đại phu nói là dinh dưỡng không đầy đủ, mật nhọc quá độ, không có gì đáng ngại, ăn nhiều một chút tốt là được. Hô. Hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới hỏi, "Đưa bé kia đây." hai từ một tháng, không thấy được cái gì, có thể nghiệm đi ra ngoài đều rất bình thường. vậy thì tốt, vậy thì tốt. ngay hôm nay buổi chiều, lâm nhạc di bỗng nhiên gọi điện thoại, nói phạm tiểu gia té sỉu ở trường quay phim, đưa bệnh viện một kiểm tra, lại có mang thai. hai tin tức một cái so với một cái máy liệt, hắn chính đang tổng cục mở hội đây, trực tiếp bỏ cái tránh. một đường lo lắng đề phòng, cho tới giờ khắc này, hắn mới khôi phục thường ngày giá dấp. hai người nói, đi tới bệnh ngoài phòng, trừ thanh đi đến nhìn lên, vợ nằm ở trên giường, tựa hồ ngủ được rất an ổn. lâm nhạc di nói, nàng mới vừa chớm mắt, vào đi thôi. không cần, ta hắn không muốn quấy nhiễu, nhưng phạm tiểu gia nghe được tiếng nói chuyện, chính mình nhưng tỉnh rồi, người nắm út sắp nắm út sắp hỏi, ai vậy? đến, trừ thanh đẩy một cái cửa, vài bước đến bên giường, nắm tay nàng hỏi, cảm giác như thế nào? ngươi đều đem ta hủ chết, ai nha không có chuyện gì, chính là nửa tháng không ăn thịt, thèm. nàng cười hì hì an ủi lão công, Xách. hắn lại đau lại buồn, nói, ngươi nói ngươi, thân thể mình chính mình không biết ta, ngươi này đều gầy một vòng, khẳng định phải chú ý a, nghỉ ngơi nhiều, ăn nhiều cơm, nhiều, nha nha nha, đừng dài dòi rồi, ta không tốt vô cùng sao? phạm tiểu gia không thích nghe trực tiếp đánh gãy, trừ thanh phần sau chặn nói nghẹn ở cổ họng bên trong, chỉ cảm thấy không thể làm gì, trước tiên ra hiệu lâm nhạc di đi ra ngoài, mới nhẹ giọng nói, ngươi tự cái mang thai cũng không phát hiện, ta thật không biết ta, ta kinh nguyệt vẫn luôn nhuận, nàng con rất vô tội, vậy ngươi một điểm phản ứng cũng không có, mới một tháng, có cái dám phản ứng, mang thai là từ một lần cuối cùng nghỉ lễ ngày thứ nhất tính toán lên, vì lẽ đó theo tháng 2 phần bắt đầu tính toán, đến bây giờ vừa vặn một tháng, bởi thời gian quá ngắn, đa số người không cảm giác được dị thường, chỉ có số ít sẽ có tương tự cảm mạo có thai phản ứng. Nếu như Phạm Tiểu Gia không té xỉu, còn rất sao không có tim không có phổi đặt chỗ nào phong túng. Trừ Thanh mới đầu là lo lắng, hiện đang sầu lo giết hết, liền bị một luồng lớn lao mừng rỡ tràn ngập. Hắn tiện tay nắm cái quả táo tức ra, một bên không cầm được nhạc, hoạt thoát thoát tiểu từng lốc. Phạm Tiểu Gia rất không hợp mắt, phun nói: "Ôi ôi ôi, nhìn ngươi cái kia đứa hạnh, ta chính là cho ngươi sinh con." Lời này náo động đến, ngươi khẳng định so với hải tử trọng yếu a. Hắn kiên quyết phủ định. Cắt. Nàng lườm một cái. Trử Thanh gọt xong quả táo, đưa tới nói: "Ta ngày mai sẽ cùng hiểu xoáy nói một chút, đêm nay đùa giỡn sau này kéo dài, ngươi liền Ta không, ta tiếp theo đập. Xách, Mang thai làm sao có thể đóng được đây? Hắn có chút khí. Mang thai làm sao thì không thể đóng được đây. Ngươi không nói, ta so với Hải tử trọng yếu sao? Nàng không cam lòng như thế. Này là hai chuyện khác nhau. Đây chính là một mã sự. Vừa còn rất tốt bầu không khí, theo mấy câu nói này trong nháy mắt khẩn trương. Hai người ngươi trừng mắt ta, ta trừng mắt ngươi, ai cũng không chịu chịu thua. Qua nửa ngày, Trừ Thanh hai tay đi xuống ép, nói, chúng ta không làm ý, ngươi nói một chút ngươi nghĩ như thế nào. Phạm tiểu gia cũng hỏa hoàn tâm tỉnh, nói, chờ Hải tử sinh ra, hơn nữa ở cứ Ta ít nhất đến nghỉ một năm. Này vừa dỡn coi như thất bại, ngươi lại tìm hiểu xoái người ta đều không nhất định nói. Hiện tại vừa vặn, thừa dịp ta cái bụng còn không có lớn, mà liu siết đập xong, ta hỏi qua thời thuốc, ta đây mới một tháng, chỉ cần bình thường chú ý, căn bản là không có chuyện gì. Ta nếu như năm, sáu tháng, không cần ngươi nói, chính ta đều ở đây ra nghỉ ngơi Ta hồi trước cùng cái nữ đòn gánh cùng ăn cùng ở, trên đường phố chọn hàng, chính ta cũng có thể cảm giác được, trong lòng có cô đồ vật mỗi ngày đều ở tăng lên, ta chỉ muốn đem nó thả ra ngoài. Nếu như lần này bỏ lỡ, ta khả năng cả đời đều chạm không được. Thật sự, ta nói không rõ ràng, nhưng ngươi có thể hiểu không? Trừ Thanh bất đắc dĩ lật ngủ, vợ trạng thái rất rõ ràng, tục sưng, đột phá. Thanh thật rằng, mang thai đóng kịch nữ minh tinh không phải số ít, như sợ Cắt Lệnh Johnson, Kết Phát Lệ, Đại Mật Mật, mặc Văn Úy bọn người trải qua, một mặt xuất phát từ chuyên nghiệp, một mặt bởi vì hợp đồng. Nếu như hợp đồng sau khi phát hiện mình mang thai, tiến tới muốn lui ra, đó là phải thường tiền. Vạn Tiễn xuyên tâm là chính mình đầu đập, không liên quan đến vị ước, nhưng Phạm Tiểu Gia vẫn cứ không nỡ từ bỏ. Đối với nàng mà nói, đây là trường khó được cảnh ngộ. Không sai, không phải cơ hội, là cảnh ngộ. Chử Thanh cũng không phải là lão giả, nhiều như vậy phụ nữ có thai còn như thường trên giao thông công cộng. Thêm ca đêm đây, hắn chỉ là phán quá lâu, quá mức lưu ý trước đây. Hai người chủ yếu mâu thuẫn là sự nghiệp cùng hôn nhân, bây giờ mâu thuẫn lại sinh ra mới mâu thuẫn, đã biến thành sự nghiệp cùng gia đình. Thứ này không thể một phương diện hoàn toàn thỏa hiệp, như vậy không phải vững chắc quan hệ. Song Phương Câu Thông ở một cái đều có thể tiếp nhận trong phạm vi tận lực thỏa mãn từng người nhu cầu. Phạm Tiểu Gia rất rõ ràng, Sở Dĩ chủ động nói, ca ca, ta với ngươi bảo đảm. Số một, ta mỗi ngày làm việc tám giờ. Thứ hai, có vấn đề ta lập tức đi kiểm tra. đệ tam ta mỗi ngày ăn được uống được ngủ ngon đệ tử ta không chạy không nhảy không quyến rũ em gái phúc nàng con không có giảng song trừ thanh liền không nhịn được vui một chút phạm tiểu gia nhìn lên ôm lấy hắn liền bắt đầu làm đúng tiếp tục nói hảo ca ca này đùa giỡn đính thiên liền hơn một tháng cũng không cần treo dây thép cũng không có đánh đùa giỡn, ta cẩn thận một chút không có chuyện gì ta là mẹ ruột ta so với ngươi ở đây từ a nhưng bây giờ không đến lúc đó mà hắn bị qua lại đến trứng gà hoàng tất cả giải tán kỳ thực trong lòng rõ ràng vợ nói có lý liền xoắn suýt đường này trung phi đồng ý vậy cũng tốt ngươi nói được là làm gà ừ Nàng manh gật đầu, lại đi trên tìm tòi, liền cắn vào lão công môi. Hai người bẹp bẹp ướt hôn mấy phút, mới mang theo một tia sáng lấp lánh ngụm nước tuyến tách ra. Phạm Tiểu gia hấp hay mắt, chợt cười nói, ai, chúng ta cho hải tử làm cái tên chứ. Quá sớm một chút chứ. Chứ gọi chứ, một nam một nữ, muốn hai cái. Không được, cái kia phải mời người, nhìn bắt tự, bốn trụ gì gì đó. Xách. Như vậy mê tín đây. Phạm Tiểu gia khó chịu, giao hấn, có hai chúng ta ở, hải tử bắt tự lại nát có thể thế nào. Được rồi được rồi, chữ thanh dĩ nhiên không có gì để nói bất quá hắn đặt tên vô năng, liền móc điện thoại di động ra, vừa vừa dùng tiền lên mạng, nói, ta trước tiên tìm xem. Ai, trừ Bắc Văn kiểu gì? Không em hay. Trừ chỉ trạch. Nắt. Trừ Thiên Long, trừ Chân Thiên, trừ Phi Dương, trừ Vân Hiên, trừ Tử Phong. Hắn liên tiếp niệm mười mấy, Phạm Tiểu Gia sắc mặt của càng ngày càng tối, đoạt lấy điện thoại di động, phun nói, này rất sao lộn xộn cái gì? Cũng không phải viết tiểu thuyết, có thể hay không bình thường điểm? Vậy ngươi muốn a? Hắn đẩy một cái 62 năm. Tây. Nang Lam Bộ trầm tư chốc lát, nói, đem ta tên thêm vào đi, trừ bằng thế nào? Nam sinh gọi cái này tên, quá mẹ chứ. Hắn niệm miệng. "Không nương a, ta cảm thấy rất tốt, đi, cứ quyết định như vậy." Lại nghĩ người nữ. "Con gái ta cảm thấy ba chữ thật là tốt nghe, tốt nhất trung gian lại thêm một cái." "Trử, Trử." Yêu Băng, nàng có vẻ như đại náo kịp thời, trôi chạy liền chạy tới. "Phù phù." Nay nhân thần cộng vẫn tên vừa ra, hai người không khỏi liếc mắt nhìn nhau, lão phu lão thê hiếm thấy đỏ mặt, chỉ lo vùi lẩu nhạc. Trử Thanh cùng với hai ngày, chờ Phạm Tiểu Gia xuất viện mới rời khỏi. Hắn tìm Vương Hiểu soái Hàn Huyền tán gẫu, lão mụ tử như thế các loại căn dân. Vương Hiểu Soái biết nặng nhẹ, bảo đảm cho Phạm Tiểu Gia nghỉ ngơi đầy đủ thời gian. Mang thai này việc sự, đoàn kịch toàn thể cấm cậu, miễn cho nhận ngoại giới quấy rối. Hiện tại đã là cuối tháng 3, cách Bắc ảnh tiết khai mạc càng ngày càng gần, có điều trước đó, Trừ Thanh còn muốn trước tiên làm mã nguồn sờ sờ cò hàng ngủ. Sunmi Entertainment bên kia truyền đến tin tức, nên phim đem tại ngày mùng ngày 1 tháng 4 ở Bắc Mỹ chiếu phim, cái kia quốc nội phát hành công tác cũng phải đăng lên nhật báo. Bình thường mà nói, nhóm phim chiếu phim muốn quá quan trọng tướng, chủ yếu là chung ảnh trong tay chỉ tiêu cùng tầm tra. Một bộ phim theo bán đứt đến ở công chiếu, dù thế nào cũng phải khoảng nửa năm. Đạo Văn Tài Nguyên đã sớm che ngập bầu trời, cái này cũng là nhóm phim thế yếu một trong. đương nhiên mọi việc đều có ngoại lệ, ví dụ như Ý rồng Mãn Ba quốc nội công chiếu ngày liền sớm hơn nước Mỹ, sau lưng nó là đại cường hào giờ mở cửa. Mã nguồn sặc sỡ có cũng như vậy, trừ thanh gọi điện thoại sắp đến chỉ tiêu, thẩm tra càng không thành vấn đề. Công ty phải làm chính là sông ấn phim âm bản, mời người phối âm, bởi vì phải có nguyên tiếng phiên bản cùng dịch và chế tác cho phim phiên bản, lấy thỏa mãn không cùng người quần nhu cầu. Cho tới tuyên truyền phô diện, thông thường sẽ không đập tiền mất công sức, nhóm phim làm chính là thấp mua ca bán. Cho tới lại qua mấy năm một số công ty cỡ chung, nhỏ phải dựa vào nhóm phim không lý tưởng, nguy hiểm dĩ nhiên so với mình đầu đập mất thấp, cũng coi như toàn bộ sản nghiệp bi ai. Chương 817, lại thêm một thành viên. Chương 817, lại thêm một thành viên trừ thanh nói tới nói lui, trong lòng vẫn là lo nghĩ. Trở lại kinh thành chuyện thứ nhất, chính là xin cái chuyên nghiệp hộ lý thành viên, vẫn bồi đến Phạm tiểu gia hơ khô thẻ che. Chuyện này chỉ ở bên trong phạm vi nhỏ truyền lưu, đa số người đều không biết. Cao hứng nhất là Đồng tỷ tỷ, một bộ chủ gia có hậu trưởng tỷ tâm thái. Tối buồn cười là Chu công tử, vui vẻ bay đi giỏ sét ban còn dẫn theo một đống đồ vật, để Phạm Tiểu Gia hảo hảo an thai. Được rồi, đứa nhỏ này cũng không thể nói được là của ai. Đào mắt đến ngày mùng ngày 1 tháng 4, Mã nguồn sờ sờ có ở nước Mỹ chiếu phim. Bộ này nhẹ vốn cao sáng tạo phim khoa học viễn tưởng ở 2961 ra dạ dạp chiếu phim trải ra, quy mô không nhỏ, nhưng ánh cùng ngày phòng bán vé chỉ có 500 vạn đô la Mỹ, xác thực để bên làm phim nọ bị. Nghiên cứu nguyên nhân, đơn giản là không có đại giả trợ trận, tuyên truyền cũng không góp sức, gì nẹn hẳn căn bản chống đỡ không nổi một bộ phim tương mại may mà nên phim thu được truyền thông, người xem rộng khắp tảng Dương, rốt sển tô mạ tô đứng chín o thật là tốt bình tỷ lệ, ịp cho điểm 8. O đạo diễn đùn cẩn, rốt hoa lệ xoay người, đem cứng rắn khoa học viễn tưởng trở nên rất cảm động, tương lai sẽ có càng nhiều để hắn thoải mái tay chân cơ hội. Bộ này lấy phim khoa học viễn tưởng làm bối cảnh kinh sợ mạnh, khởi đầu cũng không có đặc biệt lôi kéo người ta chú ý, thế nhưng phim nhựa sắc thực quá ưu tú, quả thực thể hồ quan đỉnh, mã nguồn xa xở co một làm cho người ta không rõ, thậm chí để người hoài nghi, đạo diễn, biên kịch cùng diễn viên cũng không căn bản biết mình đang diễn cái gì thế nhưng phim nhựa chính là như vậy để người muốn ngừng mà không được. hai bom một to năm trước đây quốc nội khán giả đối với nước mỹ tảng lớn là mở mắt mù cho cái gì nhìn cái gì. hai bom một to năm sau đó bên kia bờ đại dương các loại ảnh tin trực tiếp ở bên trong địa vắng đứng bất chướng người xem mang tính lựa chọn càng thêm sáng tỏ. mã nguồn sặc sỡ có phòng bán vé rất dở nhưng nên phim thật là tốt danh tiếng nhanh truyền lưu ra không ít mê điện ảnh đều hô hào trung ảnh tiến cử. trung ảnh luôn luôn là không trả lời vì lẽ đó hai chúng ta đúng lúc thả ra tin tức bộ phim này đã bị bán được bản quyền như thẩm tra thông qua tương tác làm nhóm phim chiếu phim nhóm phim tại sao rất ít tuyên truyền. Bởi vì bản thân nó liền nhảy vọt qua tuyên truyền bước đi, tự mang điểm sáng. Khỏi nói mê điện ảnh, những người đồng hành cũng khá là cảnh giác, chúng ta một mực mở rộng đi con đường, lần này xem ra, nên phải quy mô lớn tiến quân. Mạnh chế tác trình độ, miễn cưỡng nhất lưu đi thực lực, bước bước tăng lên giới cửa nghệ nhân, còn có lưu truyền đến mức xôn sao ra thị trường, công ty tương lai đường biển đã hiện. Lần thứ nhất Bắc ảnh tiết các hạng công việc điểm chính tổ chức thời gian, tháng 4 22 ngày. Bao quát khai mạc thức, kinh thành triển ảnh, kinh thành diễn đàn, điện ảnh ban bạc, thanh niên điện ảnh kế hoạch, nghi lễ bế mạc 6 bộ phận. Khai mạc thức ở trên tiên đàn kỳ niên điện cử hành. Bao quát lãnh đạo đọc diễn văn, trong ngoài nước khách quý đọc diễn văn, cả vũ trở phân đoạn. Triển ánh hoạt động tại 2 ho ngày bắt đầu, thời hạn 1 ho thiên, ở chủ thành khu 2 ho ra dạp chiếu phim tập trung chiếu phim, cộng 2 ho 3 bộ phim. Loại hình có phim dài, phim ngắn, phim phóng sự, phim hoạt hình, bao quát Mỹ, Đức, Nhật, Hàn, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Anh, Ba Lan, Gek, Thụy Điển, Argentina, Brazil, Iran, Ấn Độ, Đan Mạch chở 49 quốc gia cùng địa khu tác phẩm. Triển ánh kết thúc. Bình suất người xem yêu thích nhất thưởng cùng truyền thông lựa chọn thưởng, tiền thưởng các 200.000 USD triển ảnh chi nhánh hạng mục kinh điển triển lãm tái hiện quá khứ, bao quát tạm giờ dự tặt cột kỳ CG, cộng 6 bộ, châu tinh tinh CG, cộng 12 bộ, đỏ sức CG, cộng 1 to bộ, Hollywood khoa học viễn thưởng CG, cộng 12 bộ. Diễn đàn hoạt động, tại 2 năm ngày ở quốc gia hội nghị trung tâm cử hành. Xác định dự họ có, tiền bù sàn điện ảnh tiết chủ tịch Kim jong ho, liên hoan phim can nghệ thuật tổng giám thờ gì Phở Y Mô To dồn điện ảnh tiết chủ tịch đi ở Berlin. Mọn chiếu điện ảnh tiết chủ tịch sạch lọt gì? Tiền viện minh điện ảnh tiết chủ tịch Marler. Do sơn đam điện ảnh tiết bày ra người gây uyển. Tokyo tác giả điện ảnh tiết chủ tịch sổ Joe ủy trợ ra mạ. Berlin điện ảnh tiết chủ tịch quả Sergio. Giêng cắt mẹ giận. Cùng với Âu Á, Bắc Mỹ các đại phim thương. Thị trường giao dịch ở Trung Hoa thế kỷ đảng cử hành. 28 quốc gia cùng địa khu phim thương tham gia, định ra hạng mục mười cái, dự tính giao dịch tổng ngạch bốn ức. Thanh niên điện ảnh kế hoạch tính đến ngày mùng ngày ba tháng tư, cậu thu được kịch bản năm bộ, xếp vào dự bị phạm vi có ba bộ ban giám khảo đem ở số 25 trước tuyển ra thắng được 5 bộ thu được một toa vạn nâng đỡ quỹ mà này 5 cái kịch bản lập tức chuyển vào ấp thị trường cùng các gia công ty kết nối nghi lễ bế mạc bao quát bế mạc nghi thức cùng âm nhạc hội hai cái phân đoạn sớm nửa tháng có thể xin thảm đỏ phiếu trên đăng ký điển biểu tổ bị hội biểu kiện xác nhận phóng viên lại tới tương quan văn phòng lĩnh giấy chất tín hàm thảm đỏ nghi thức trước chỉ cần đưa ra tín hàm không cần cái khác giấy chứng nhận triển lãm ảnh tổng cộng có sáu cái phân hội trường ở mỗi cái phân hội trường đều dừng có xe tuyến nắm phóng viên chứng phim thương chứng liền có thể gỡ ngồi lấy tức nước uống vương diện, do nông phu núi tuyển nhà tài trợ duy nhất, mỗi cái phòng nghỉ ngơi và hội trường đều có chỉ định máy nước uống, có khác mấy gian vê đút cờ mở ra. Tổng cộng hơn 20 trang, đều là giới bắc ảnh tiết đại khung cùng chi tiết nhỏ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là hoạt động cuối cùng chương trình. Mà giờ khắc này, ở hai người nhà mới bên trong, trừ thanh chính ngồi ở trên các chăm chú thầm xem, mặt bàn còn quán một chồng chỉ đạo sổ tay. Tụi ủy hội thiết kế bốn loại phong cách, quyết ra một loại, đem ở triển lãm ảnh trong lúc hướng khán giả phái. Điện ảnh tiết trung quy là vì điện ảnh nhân hòa khán giả phục vụ, nếu như lơ là chi tiết nhỏ cùng nhân tính hóa một vị theo đuổi cao cấp phạm nhi vậy chỉ có thể là cái giả tạo sắc không tử mượn truyền thông mà nói chủ sự phương rất không tiết phóng viên tác dụng bởi vì là chính thức chủ sự không cho phép từng có độ phê bình âm thanh xuất hiện trừ thanh với bọn hắn bẻ xé đã lâu mới tranh thủ đến một chút xíu vào sĩ xí quyền nước uống quyền thảm đỏ tiến vào quyền hắn quá rõ ràng dư luận đối với một cái điện ảnh tiết ảnh hưởng là truyền thông không ảnh hưởng tới chính thức nhưng khán giả nhưng khi nhìn bình luận hô hắn ảo hào hào lật lên trang qua lại thầm ba lần xác nhận không có sai sót sao mới năm phút ở thị trường giao dịch hạng mục trên vẽ một vòng tròn trung mỹ điện ảnh đàm phán sắp tới Có thể nói, kết quả đã sớm nhất định đây là chúng ta gia nhập đế quốc cần phải thỏa hiệp. Summit Entertainment chỉ là Hollywood nhị tam lưu công ty, liền bọn họ đều có thể nhận được tin tức, càng khỏi nói những kia bá chủ. Đồng dạng, quốc nội đại lão khẳng định đã ở tích cực chuẩn bị chiến tranh, lấy nên tiếp tương lai mới cục diện. Cái gọi là thành giao hàn mục, một phần là xác thực sau khi, lấy thêm đến triển lãm ảnh đến ký tên, chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Một bộ phận khác mới là khai thác con đường, đường hoàng gia dàng tiếp xúc, trao đổi, kiến thiết truyền hình tăng tứ, văn hóa điển sản loại hình, hắn không có hứng thú, mục tiêu của hắn có hai điểm, một là nhân tài, đặc biệt là đặc hiệu, kỹ năng đặc biệt, nhân tài bồi dưỡng cùng hợp tác, hay là đầu đập Âu Mỹ địa ảnh. Lenken, Lenken. Một trận tiếng chôn cửa cắt đứt trừ Thanh dòng suy nghĩ, nằm ở bên cạnh đầu to lập tức tinh thần, chạy tới liền bắt đầu kêu loạn. Hắn ôm lấy cổ cậu, tiện tay mở cửa, nhưng là triệu lệ ảnh đứng ở bên ngoài. Hắn núm ngẩn, mới phản ứng được. Nha, tương hẹn chưa? Lao sư được. Bánh bao đi cái đội thiếu niên tiền phong lễ, lại đem trong tay túi lớn sáng ngời, kỳ kỳ cười nói, đây là cho ngài lễ vật. Trừ Thanh giật giật khoe miệng, đứa nhỏ này là thần tốc. Nàng lần trước tặng lễ chính là vì chân huyên chuyện cầu nhân vật, lần này lại vui vẻ sách đến hai túi, xin nhờ ngươi chỉnh điểm đột nhiên không kiểm chuẩn bị sự tình được sao? Trong lòng hắn phun ra cái ránh, để người ta để vào phòng. Triệu lệ ảnh mới vừa ngồi xuống, liền ôm túi hy lý hoa lạp ra bên ngoài đảo. Đây là bổ huyết, đây là bổ khí, đây là bổ vitamin, đây là bổ canxi, a này còn có bổ thận. Đợi lát nữa, đợi lát nữa. Trừ thanh đau bi, vận điệu phất tay nói, ngươi là cho ta đưa, vẫn là cho ngươi thì đưa. Ai nha, cho nàng chính là cho ngươi. Bánh bao từng loại móc ra, lại từng loại nhét vào hỏi lão sư băng băng tỷ thân thể thế nào đều tốt vô cùng hài tử cũng không có chuyện gì vậy thì tốt vậy thì tốt ta nghe dinh tỷ nói thời điểm ta đều dò xong binh binh tỷ nói hoài liên hoài mẹ của ta nha ai lão sư chờ tiểu hài nhi sinh ta có thể làm mẹ nuôi sao triệu lệ ảnh chớp chớp mắt to một mặt chờ mong mẹ nuôi trừ thanh một biết miệng không xác định nói kém thế hệ nhi chứ cái kia ta chính là chị nuôi a ngớ ngác cũng là bánh bao rất kiên quyết dáng vẻ nhất định phải quá đem trưởng đối diện hắn hừ hừ ha ha đáp lời sẽ chờ đối phương nói chính sự Quả nhiên, mờ mẫm sau 5 phút, nàng đỗng nhiên liền biến rất khẩn trường, lắp bắp nói: "Lão, lão sư, ta hôm nay tới là có chuyện tìm ngài. Cái kia, cái kia Trần Tiêu hợp đồng phải đến kỳ, hắn muốn cùng ta kết nhóm, một khối mở phòng làm việc. A, ngài đừng hiểu lầm, ta chết cũng không đi. Ta chỉ muốn, ách, mở phòng làm việc thật phiền toái, chúng ta tư cách cũng không đủ, vẫn là công ty đáng tin. Thang Duy tỷ hồi trước nói với ta, nói ngài giáo dục nàng, đến năm cái ảnh hậu, hoặc là đập bộ tặng lớn. Ai ta trời ạ?" Hắn thở dài, vô lực xua xua tay, buồn nói: "Lệ ảnh à, ngươi nói là cái gì mình có thể nghe hiểu không?" đơn giản điểm một câu nói nói cho ta biết ngươi muốn làm gì ta nghĩ kéo Trần Tiêu tiến công ty chúng ta nàng một hồi thẳng tắp thân thể ờ trừ thanh vui một chút hai người có thể à đến mức độ này cơ bản cũng là cùng tiến cùng lui hắn trong lòng hiểu rõ có thể nói hay là muốn nói rõ Trần Tiêu tiến công ty ta không phản đối nhưng Hoàng Tuyên cùng Vương Khải đều đặt ở nơi nào bọn họ ba hình tượng đua dẫn đường đóng gói đều so sánh tương tự nhất định sẽ có điều cạnh tranh Trần Tiêu cơ hội có thể sẽ ít hơn ta biết ta biết bánh bao manh ở đầu chắc chắn nói chúng ta đều nghĩ qua ta tin tưởng công ty sẽ càng làm càng lớn không kém cái kia một cái hai cái. trừ thanh triệt để thua với nàng, nói cái kia đi, ngươi ngày mai đi tìm tiểu dĩnh đi, ta thông báo nàng một tiếng. ta ơn lão sư. triệu lệ ảnh vẹo đứng dậy, lại túi mình vài chào. sau 20 phút, nàng hài lòng ra ngoài, lái lên chính mình nhỏ bi em nuốt lấy người. kỳ thực rất không dễ dàng, trần tiêu rất có chủ kiến, lần này quyết định cũng là hai người tranh cãi và ẩm ý mới nháo đi ra ngoài kết quả. mà bên trong phòng, trừ thanh chính ôm đầu to cười, chính mình hai người, triệu lệ ảnh cùng trần tiêu còn có nản lòng thái trí lưu nơ ngác cùng trước sau không bông tha vướng hải. khá lắm. Công ty đều đổi tới hôn giới. Ngày hôm qua không đăng sau khi tiến vào đại, buổi tối còn có một trường, chưa xong còn tiếp, 8. Chương 818, tiểu dĩnh kết hôn. Chương 818, tiểu dĩnh kết hôn tháng tư sơ, Tony cậy chuyên môn đến rồi chuyến kinh thành. Diễn ra nửa năm lâu dài, ở chế tác triệt để làm. Khi hắn cùng trừ thanh mấy chục lần giao lưu, cai vã, thỏa hiệp, lại cai vã tuần hoàn sau khi, chẳng những đem loại kia ngụy phim phóng sự phong cách vung đến to lớn nhất, hơn nữa càng có tâm tình sức cuốn hút. Mạnh bên trong xen kẽ vài đoạn henji nội tâm độc thoại, có vẻ như vụ vật, kỳ thực đang từng bước làm nền, thang hoa. Đến cuối cùng mẹ rể định tự sát, mẹ gì cả bị đưa đi. Loại này sức cuốn hút trong nháy mắt xong đến mức tận cùng, dầm một tiếng nổ tung. Lại nói hàng năm bốn tháng phần, đều là các đại triển lãm ảnh lưới lên thấy đỏ thời điểm. Tony cậy trừ thanh tổ hợp, ở văn nghệ vòng là tương đương có quan hệ chú độ. Tháng 5 Can, tháng 6 Thượng Hải, tháng 8 Venice, tháng 9 Màu Chiều, một nguyệt Tokyo. Pham La là làm cho ra tên cửa hiệu điện ảnh tiết, toàn bộ đến rồi thư mời. Hai người suy nghĩ tỉ mỉ một phen, quyết định tham gia ngày 31 tháng 8 khai mạc Venice triển lãm ảnh. Rất đơn giản, nghệ thuật phong cách so sánh hòa hợp. Can thưởng thức lây tiên phòng, phản đối Kinh người nhãn cầu sừng, phải rõ ràng không hợp, cho tới Vạn Tiễn xuyên tâm bên kia, quay chụp tất cả thuận lợi. Mà Phạm tiểu gia biết được tin tức, càng sản sinh một ý nghĩ, cũng đem mảnh tử đưa đi Vân Inns, như vậy là có thể cùng lão công một khối dự thi. Trừ Thanh Sơ lấy hồ đồ, có điều sau đó ngẫm lại, thật là có tính khả thi. Vạn Tiễn xuyên tâm nhiều lắm ở đầu tháng năm Hư Khô thẻ trẻ, có gần thời gian 4 tháng làm hậu kỳ, quy trình đúng đúng. Thanh thật giảng, vợ cống hiến theo ảnh tới nay vĩ đại nhất một lần trả giá, nếu như đi mỏ chiều, Tokyo ô loại hình hạng 2 triển lãm ảnh, hắn cũng cảm thấy thiệt thòi. Sáng sớm, kinh thành. Lần này mùa ngày đêm lúc trưởng chính đang chậm chậm chuyển đổi, nửa sáng nửa tối sắc trời bao phủ thành thị. Trên đường xe ít người loãng, vừa vặn là sớm ban tài xế tận hứng thời điểm, nhưng lại quá ba tiếng, mỗi con phố nói đều sẽ chen lấn đầy lấy áp. Ba vòng ở ngoài một cái trên đường lớn, 12 chiếc xe hoa đầu đuôi gạt ra, rất có lái xe tiết tấu cuốn tiến lên. Trước nhất là nhiếp ảnh xe, chiếc thứ hai là chủ xe, dài hơn cả đi lăng, lại sau này một nước màu đen ót ï. Mở ra không lâu lắm, đoàn xe lái vào một chỗ tiểu khu, lượn tới luôn dừng lại. Theo sát mà, một vị ngắn beo kính anh em đang cầm hoa hạ xuống, ố ương ố ương theo bảy, tám cái huynh đệ. Mọi người bò đến lầu 4, tung tung tung gõ cửa, một tiếng quạc quẹt, bên trong cửa gỗ mở ra, nhưng là Trình đại tiểu thư. Ôi, cái kia anh em đau đầu, vị này khó nhất làm. Quả nhiên, Trình Dĩnh cách cửa sát, tới liền vẻ ở vẻ ở phun mạnh. ơ, Cung Hạo, nói xong rồi 5 giờ rưỡi, ngươi có thể chậm 10 phút ta. Nay còn không có bái đường đây, cứ như vậy không tuân thủ kỷ luật, lễ đường còn không được với trời ạ. Ngươi vậy cũng gọi hoa a, ta đếm xem, ôi! mới 12 đoá, không ngại ngùng sao ngươi. Nhà chúng ta tiểu Dĩnh chỉ đáng giá 12 đóa hoa hường a. Ma Lưu cho ta kéo lên một xe, đang hoàng đặt dưới lầu cái này gọi là thành ý biết chưa? cung hạ mặt đều tái rồi, xin tha nói, đại tỷ, ngài thả ta đi. ta trên có cao đường dưới có đệ muội, cưới cái vợ không dễ dàng, ngài dơ cao đánh khẽ, để ta đi vào. vậy sao được a? nói vào là vào, sau đó sinh sống nghe ai? nghe ngài, đều nghe ngài. cung hạ với tay những chiếc cái hồ bằng cầu hữu vội vã đưa qua tiền lì xì. hắn đi đến đưa tới, cười làm lành nói, đại tỷ, ngài giúp đỡ. Trình dĩnh tiếp nhận, kia sau này ném một cái, nói, đếm xem, xem bao nhiêu. triệu lệ ảnh cùng lưu sư sư thí điên thí điên mở ra, khi lý hoa làm cha một cái, tiêu lên. 20 ngàn, mới 20 ngàn, quá không phóng khoáng. Thang Duy cũng nô ra còn chào. Chính là, quá hiểu hỏi. Đủ hi tiếp tra. Kiều Kiệt, vương tỷ giải quyết dứt khoát. Bảy, tám cái các lao ra lao mồ hôi, Hoàng Dĩnh người nhà mẹ đẻ quả thực phát điên, ai rất sao dám chê ở. Náo hôn lễ này việc sự, ý tứ chính là cái độ, Trình Dĩnh thấy điều giáo gần đủ rồi, nhân tiện nói, nhà chúng ta tiểu Dĩnh không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu ngươi toàn tâm toàn ý như vậy, ngươi hát đi, hát liền để ngươi đi vào. Đây, cung Hạo đều vào đã mẹ lại sức, tâm trạng xoay ngang, nhắm mắt lại liền bắt đầu rỗng. Ta và ngươi cuốn triển miên miên phiên phi, phiêu, bay qua này Hồng Trần Vĩnh đi theo, truy đuổi ngươi một đời, yêu ngươi vô tình hối, không phụ lòng tình cảm dịu dàng của ta ngươi mỹ. Ha ha ha! Các em gái cười đến ngựa tới ngựa lui, các han tử thẹn đến vô cùng thê thảm. Chu Vi hàng xóm đã chào hỏi, cứ như vậy một lúc, đều rất thông cảm, ngược lại dồn dập đi ra xem trò vui. Mà ở trong phòng, khoác áo cưới Hoàng Dĩnh ngồi ở trên giường, vừa thẹn vừa cười. Trừ Thanh cùng Phạm Tiểu Gia hầu ở trái phải, thuận tiện kẹn kẹn chụp ảnh. Phạm Tiểu Gia cố ý theo Trường Bay phim bay trở về, chỉ ngốc đường này, buổi trưa liền tránh. Cái kia Cung Hạo là gia tạp chí xã chủ biên, so với Hoàng Dĩnh lớn hơn vài tuổi, cũng là nông thôn xuất thân. Hai người an an ổn ổn giao du mấy năm, cuối cùng quyết định kết hôn. Hai người muốn toàn bộ hành trình tài trợ, người ta không muốn, không phải được bản thân bỏ tiền. Tân phòng là hợp mua, ở bốn vòng bên cạnh, kỳ thực tiểu Dĩnh có thể độc lập gánh chịu, nhưng nhà trai rất có tự tôn. Bọn họ thuộc về rất truyền thống loại kia, không tìm cái gì bạn lang phụ dâu, chính là đón rốn dâu, hôn lễ, ăn cơm, cùng với buổi tối một trận báo đáp. Cung Hạo cha mẹ đã đến kinh, Hoàng Dĩnh mẫu thân cũng phải tới, kết quả lao thái thái tật xấu nhiều, không dám đi máy bay, không dám ngồi xe lự thực sự không có cách, chỉ được về nhà lại làm một hồi, lại nói bên kia hát xong ca, Tân Lang quan tiến vào phòng ngủ, mau mau cúc cùng, thanh ca, bình bình tỷ. Được rồi, khách sạn đều chuẩn bị xong chưa? Phạm Tiểu Gia hỏi. đều tốt, bất cứ lúc nào khai tiệc, Tuy tiện nói vài câu, Nhất ảnh gia cũng vào phòng, cho sắp xếp cái trò chơi nhỏ. Giang Câu đại khái một giờ, một đám người phần phật xuống lầu, thẳng đến khách sạn. Chử Thanh mở ra mới mua lên con nạm vị gãy tỏ, chậm rãi đi theo đoàn xe mặt sau, một đường không cầm được nhạc. Phạm Tiểu Gia xem lão công cái kia ngốc dạng, không khỏi lưỡi môi, cung hạo thực lực kinh tế giống như vậy quý ở nhân phẩm tốt hoàng dĩnh chính là đoàn cương chịu nhiều như vậy nhân ái từng đạo từng đạo cửa ải xông tới ngươi cho rằng hắn dễ dàng à vì lẽ đó trừ thanh cao hứng a so với lưu diệp kết hôn vẫn vui vẻ gấp trăm lần trong tiểu điểm lương người không nhiều chỉ xếp đặt mười một bàn Chính dĩnh cùng hoàng dĩnh đệ đệ xuyên tới xuyên lui chào hỏi thân bằng bạn tốt cung hạo đồng sự đều rất hồi hộp một biện pháp cái kia hai người hướng về chỗ nào ngồi xuống khí trường tuân ra đi mười cái đường phố tân lang tân lương ở hóa trang mặt bàn bày hạt dưa kẹo còn có một đĩa khói hương chỉ chốc lát sau người phục vụ mỗi bàn bưng cái trước không bàn ý tứ là phóng tiền lì xì Triệu bánh bao sớm bị đỏ thâm phong, kèn kẹt ký trên tên, lại hỏi nương ngác, ngươi cho bao nhiêu à? 9 và 9, ngươi đây. Lưu sư sư nói, ta 8 và 8, ai nha, ít đi. Nàng có chút thảo não. Không có chuyện gì, tâm ý đến là được. Thế hi một bên ăn đuổi, một bên thả 6 và 6. Kim thần cùng Đường Đình so sánh Túng Quẫn, thương lượng xong đều là 1314. Vương Bảo Cường, Hoàng Tuyên bọn họ liền hào phóng, một giây chồng tử cùng báo chí dường như. Trừ Thanh hai người không trả thù lao, trực tiếp đặt trước nguyên bộ Bắc Âu tuần trang tạp dư, chuẩn bị cho tiểu dĩnh phóng nửa tháng giả. Ngồi vào 9 giờ Hôn lễ mới tranh thức bắt đầu. Nhà này hôn lễ công ty vẫn là thẳng đáng tin, bố trí phi thường tỉ mỉ, bầu không khí điều động cũng không sai. Trề đến toàn trường cười to liên tục. Quy trình vẫn là kiểu cũ, trình lão đầu là chủ hôn người, cha mẹ nói chuyện, tính trả, đổi giọng, sau đó Tân Lang Tân Nương lời thể, cung hạo ăn mặc câu phục, mắt kính gọng đen, trầm buồn bên trong lại lộ ra cố cơ linh. Hắn nắm cô nương tay nhỏ, nói, lời thừa thai ta liền không nói, ta chỉ nói, ta sẽ yêu ngươi một đời một tiếp, chăm sóc ngươi một đời một tiếp, làm bạn ngươi một đời một tiếp. Hoàng Dĩnh hé miệng cười khẽ, trước đó không chuẩn bị, mở miệng nói tiếp, ta tin tưởng người đối với ta nói đều làm xong rồi. Có điều một đời một kiếp chuyện như vậy, cần muốn hai chúng ta đồng thời nỗ lực. Ta hy vọng chúng ta có thể dụng tâm kinh doanh phần này cảm tình, cùng với cuộc sống về sau." Trừ Thanh ở dưới lại nhìn, không khỏi cảm khái văn ngàn. Hoàng Dĩnh chỉ so với hắn tiểu nhất tuổi, năm nay cũng 34. Ở trong lòng hắn, đối phương thủy chung là cái kia yên lặng tiểu cô nương, nhấc theo xe đạp cạch lang cạch lang vào cửa, sau đó cho mình nổ một bát rất đậm rất mặn trứng gà tương. Kết quả chớp mắt một cái, nàng cũng được nghiệp bên trong phải tính đến nhân vật có tiếng tăm. Có lẽ là tâm ý tương thông, Hoàng Dĩnh nói nói, đột nhiên hướng về bên này liếc mắt nhìn cười nói, ta ở kinh thành ở lại, sững sờ 15 năm, bất luận sinh cái gì, ta đều cảm thấy thỏa mãn mà vui sướng. Bởi vì, ta vẫn luôn rất may mắn, cảm ơn ngươi, cảm ơn các ngươi. Chưa xong còn tiếp, 8. Chương 819, bắt ảnh tiết đêm trước. Chương 819, bắt ảnh tiết đêm trước kỷ niên điện ở Thiên Đàn Công viên Bắc Bộ, mạ vàng bảo đỉnh, lăng ngói ba tầng mái hiên tầng tầng thu vào, thần hình dáng thanh kỳ. Trong điện có 28 cây sợi vàng cây lim đại trụ, bên trong vòng bốn cái ngụ ý xuân hạ thu đông, trung gian 12 cột ngũ ý 12 tháng, vòng ngoài 12 cột ngũ ý 12 canh giờ cùng với chu thiên tinh tú. Đây là Thiên đàn điệu tiêu kiến trúc, cũng là chúng ta ở video, bưu tiếp, truyền hình kịch bên trong thường thấy nhất đến địa phương. Mà theo kỳ niên điện đi xuống, là tam giai bạch ngọc lan can, làm thành ba tầng bình đài, xuống chút nữa, nhưng là rộng rãi trước điện quan trường. Lần thứ nhất Bắc Ảnh Thiết Khai mạc thức liền ở chỗ này cử hành, hôm nay là 21 ngày, chủ thể phương tiện đã bố trí xong, còn có chút công nhân ở thu xếp ghế dựa. Hai cái trái phải khu vực, mỗi người có 200 tấm, cách sân khấu rất gần. Sau lưng là cực lớn giá sắt thép, lưu làm ánh đèn cùng quang ảnh đặc hiệu. Nói chung, nguyên bản rất xa hoa vị trí, bị đông nổn ngang một chiếm liền biến đến mức dị thường thưởng thụ. Bác ảnh tiết không bố trí giải thưởng, nghi lễ bế mạc liền thiếu rất nhiều điểm sáng. Cái kia khai mạc thảm đỏ chính là trọng yếu nhất, nhưng thiên đàn loại này cách cục làm cái văn nghệ hội diễn đã làm miễn miễn cứng cứng, căn bản không thích hợp đi thảm đỏ. Cái kia xưng sao làm biết? Tổ hủy hội bên trong có cao nhân liên kế thảm đỏ cùng khai mạc thức tách ra không phải sao? Ôi, quả nhiên kế sách hay. Kết quả là hoạt động sắp xếp là được như vậy. Các lộ khách quý trước tiên ở quốc gia hội nghị trung tâm đi thảm đỏ, sau đó ngồi xe đến thiên đàn quan sát khai mạc biểu diễn. Tiêu chuẩn còn mười phần quý giá, hạng hai trở xuống minh tinh không bán nữa. Người còn khác ngại phiến phước, trong lịch sử đệ ngũ giới Bắc Anh Tiết mở nghi lễ bế mạc trong lực nu nhạn Tê hồ, cái khác hoạt động nhưng ở trung tâm thành phố, lộ trình dài đến tám, mười, giảm, ầm ầm một súng có thể diệt đi năm cái quỷ tay súng máy. Ai, trừ thanh trong ngoài đi bộ một vòng sau khi trung quy thở dài, hắn có thể lý giải chủ sự phương muốn lộ ra Bắc Kinh thành thị toa độ cũng vì sau này giải thưởng làm làm nền, vì lẽ đó nhất định phải chọn ở thiên đàn. hắn chỉ là lo lắng theo hoạt động sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn, chính trị cùng địa ảnh, thương mại cùng thuật túy, chính thức cùng dân gian mâu thuẫn sẽ càng rõ ràng. Này lẽ ra là hài hòa thống nhất, đáng tiếc lòng người phức tạp, lợi ích sâu nặng. Mà hắn tra xét xong tất, liền lái xe lái rời công viên, cố ý đi vòng giai đoạn theo Thiên đàn đến quốc gia hội nghị trung tâm, ước dài 17 km, vẫn không tính là mất mặt. "Chử, đã lâu không gặp. Thân ái chử, ngươi thật là làm cho ta kinh hỉ. Ta mới nói ngươi nhất định sẽ lại đây, bọn họ không tin, nhanh lên một chút cho bọn họ nhìn một cái." Ngươi nói chuyện theo thứ tự là Lệ Ý Uyển, Quả Sở Dịch cùng Sồ Dụ Ý Triệt Gia Ma. Chử thanh rời đi Thiên đàn, liền chạy tới chủ sự phương chỉ định ngủ lại khách sạn, mới vừa vào đại sảnh, ba tên này liền bỗng nhiên xung ra tham hỏi nữ theo thân cận trình độ lần lượt tăng lên, số dồ ý chia ra mạ quen thuộc nhất, vì lẽ đó tối tùy tiện, hắn từng cái ôm ấp, cười hỏi, các ngươi ở chỗ này làm gì? nó ở trong phòng rất kẻ nhàn, liền xuống đến ngồi một chút, gã y huyền nhún vai một cái, vậy ta hiện tại muốn lên đi, các ngươi, hắn chỉ chỉ thang máy, Hả, chúng ta trò chuyện rất vui vẻ, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, quạ sở di cười nói, vậy cũng tốt, ngày mai gặp, trừ thanh xua xua tay, thừa thang máy đến tầng chín, cái kia màu đỏ chỉ thị đèn một trận, tiếp theo ding một tiếng, cựa kim loại trái phải kéo dài, ô oh. hát trong ngoài hai người giật nảy mình hắn mau chạy ra đây chào hỏi này đỏ rồ tạ nữ sĩ này chữ vị này đeo kính trung niên nữ nhân chính là tổ ngỗng do hữu bề mẹt ợ ngày mai sẽ tốt hơn bà làn đạo diễn nàng mang theo tác phẩm đến tham gia triển lãm thực tế là tìm kiếm người mua can thị trường càng thành thục hơn nhưng nàng không chơi nổi bác ảnh tiết là tần sinh sức mạnh liền tới thử vận may hai người hàn huyên mấy câu đỏ rồ tạ liền đi xuống lầu hắn tiếp tục đi vào trong chính thức nhân viên tiếp đãi sớm chờ ở nơi đó vui vẻ lại gần thanh ca hưng hiện tại tình huống thế nào hỏi hắn Cũng khỏe, phần lớn ở cũng sai giờ, còn có mấy vị đi dạo phố, ai còn chưa tới? ơi, cái kia anh em lấy ra danh sách, đối chiếu nói, James Amazon, đêm khuya sẽ tới, Cật tu gì cả, cũng là đêm khuya, Kim Giang Ho, sáng sớm ngày mai, Juliet Binoi vừa đến, những khắc còn có mười mấy, thật không tiện thanh ca, ta thật sự không biết, không có chuyện gì, ta xem trước một chút, ngươi đi giúp đi, được, điện ảnh tiết khai mạc sắp tới, trừ thanh thuộc về cố vấn tính chất, không có gì thực chất công tác, nhưng có như thế, trừ hắn ra không người có thể làm. 203 bộ triển ảnh mảnh 42 cái dự họp nước ngoài đoàn kịch vị Âu Mỹ khách quý có một nửa đều từng qua lại mười mấy năm ở trên quốc tế tích lũy cùng địa vị để hắn hoàn toàn không có mới lạ cảm đông dạng phương Tây điện ảnh người cũng vui vẻ tại nhìn thấy người này một biện pháp cùng những kia quan viên chính phủ tổng cục lãnh đạo cùng với quốc nội đồng hành cùng truyền thông bắt đầu giao lưu quá lung túng trừ thanh muốn một phần danh sách vừa đi vừa nhìn không lâu lắm đứng ở một chỗ cửa gian phòng gõ cửa khẽ gọi he cốc cốc cốc truyền đến giày cao gót trẻ xuống đất tiếng lập tức an mặc màu đen cao cổ áo lông rủ lì lè bị nọt mở cửa ha Ta cũng biết là ngươi. Ở đây, không ai gọi ta danh tự này. Như thế nào, bay có mệt hay không? Cũng còn tốt ta, ta không phải lần đầu tiên đến Bắc Kinh, nhưng mỗi một lần lại đây, đều cảm thấy nó thật lớn. Hai người ôm một cái, bị nó xin hắn vào nhà, bên trong so sánh hỗn độn, nhìn dáng dấp chính đang thu thập hành lý. Lại nói chữ thanh thích nhất hai vị nữ diễn viên, quốc nội Trương Mạn Ngọc, nước ngoài du Lily Benoit. Vị này nước Pháp quốc bảo cấp nữ diễn viên đã 47 tuổi, chưa bao giờ che giấu khỏe mắt nếp nhăn cùng dung nhan già đi, liền tự tin như vậy cao ngất dáng dấp điều điệu. Hàng năm can triển lãng ảnh hai người đều sẽ chạm mặt, liền từ từ kết làm giao tình. Nàng lần này đến, một là tham gia diễn đàn, hai là cho triển ảnh mảnh trao giải. Ngoại trừ nàng ở ngoài, có khác riêu sở tập tay đấm thép, phát số năm, cụp vẹn đã hai một đám chủ chế. Hút ra màn, Vinny Hagen, Joe Vatcơ, gẹo gạn chờ đều sẽ có ghế, có điều không tham gia khai mạc thức, chờ lần đầu lễ thời điểm mới phải xuất hiện. Phạm Tiểu Gia đã ở đoàn kịch, hai ngày nữa sẽ chạy về. Hàn Huyên một lúc, trừ Thanh lui ra, lại đi bắt chuyện người khác. Gian vặt xong một vòng, đã là buổi tối mười điểm. hắn lái xe về nhà. Cho đối bụng đến phải quấy nhiều tường đầu to đút phần thức ăn cho chó, tự mình rửa tẩy sạch xả, hướng về trên giường một kia, đang muốn tắt đèn ngủ, chợt nghe Len Kentin nhắn tiếng vang. Hắn cầm lấy nhìn lên, nhưng là Chu công tử. Không đầu không đuôi một câu nói, "Ngươi ngày mai đi như thế nào?" "A." trừ Thanh cười cận, nàng hỏi hẳn là, "Ngươi ngày mai lấy thân phận gì gặp may Thảm?" "Là nghệ thuật tổng giám, vẫn là diễn viên, vẫn là phía đầu tư." Hắn bùm bùm gõ vài chữ, "Điểm kích gửi đi, cùng đi." Chốc lát, bên kia trở về cái ổ. Hắn đóng lại rèm đèn, đầu mới vừa dínhối, kết quả điện thoại di động lại vang. Lúc này là vợ Giả nói ý thai, bồi yêu tinh đi, không cho lý lẽ trương tỉnh sơ. Chưa xong còn tiếp. Trưng 820, đây là tốt nhất thời đại, 1. Trưng 820, đây là tốt nhất thời đại, 1. Năm 2008, quốc nội tổng phòng vẽ là 4342 ức. Năm 2009 là 6206 ức. Năm 2010 là 104 ức. Loại tăng trưởng này tỷ lệ làm toàn cầu chi quan, mà năm nay đệ nhất quý, tổng phòng vẽ làm 298 ức. Phân tới địa khu mà nói, Dương Thành cư đầu, 39 ức. Kinh Thành kém hơn, 27 ức. Ma Đô Đệ Tam, 22 ức. Dương Thành phát triển kinh tế nhiều năm như vậy, cơ sở hùng hậu, nhưng không so được kinh thành hạt nhân địa vị và chính trị cách cục. Đặc biệt là văn hóa sản nghiệp, cái gọi là thế giới điện ảnh xem Trung Quốc, Trung Quốc điện ảnh xem Bắc Kinh, đây cũng là đại phương hướng. Năm ngoái sơ, chủ sự phương liền công bố tương quan tin tức, đầy đủ che một năm, cuối cùng đã tới xem hư thực thời điểm. Nói thật ra, các phe chờ mong giá trị rất thấp, mới lần thứ nhất có thể hoàn thành cái gì chim dạng. Tham chính phủ đến ngành nghề, lại tới truyền thông cùng khán giả, hầu như đều tìm một cái an toàn tuyến, không cầu điểm sáng, vững vàng liền có thể. Nhưng nghĩ thì nghĩ, đi là nhất định phải đi kiếm thấy ở cửa nhà đại đường hội bên làm phim tuyên truyền đại gia tẩu tú nhỏ ra lộ ra ánh sáng tin tức đề tài câu chuyện loại nào không phải nhu cầu thiếu gia giáo chủ đùa so với siêu bốn đan một băng bọc bánh trôi trương đạo trần đạo thêm phùng đạo cùng với hồng công một phiếu đại ca a thuốc liền nhìn này một nước khách quý danh sách thật là có loại điện ảnh việc trọng đại giám chân hai hai ngày buổi chiều lấy bắc bốn vòng olimp công viên làm trung tâm bức xạ ổ chim nước lập phương quốc gia thể dục quán lại trải đến quốc gia hội nghị trung tâm chỉnh khu vực toàn tuyến giới nghiêm theo ở ngoài đến bên trong an ninh tầng tầng đẩy mạnh cuối cùng rơi xuống tòa kia tám tầng lầu cao. 400 thước chiều dài chủ thể kiến trúc trước. Màu xanh lam chặn bản vây quanh hơn 50 mét nghịch thiên thảm đỏ, mặt trên in tiêu chí các nhà tài trợ lớn, giới hạn rõ ràng cắt thành ký tên khu, chụp ảnh khu cùng phòng vấn khu ba khối. Hơn 600 vị phóng viên chiếm vị trí thật tốt, có 1/3 là nước ngoài mặt. Thảm đỏ MC là cờ cờ tờ vở 6 bộ đứng đầu chủ trì, kinh vĩ. Có điều nàng không phải duy nhất, ở đài truyền hình trong phòng thu phát sóng, một vị khác người chủ trì giao miệu đối diện màn ảnh nói, khán giả bằng hữu chào mọi người. Nơi này là điện ảnh kênh cùng kinh thành thanh thiếu niên kênh cùng phát sóng, năm 2011 lần thứ nhất Bắc Kinh Quốc tế điện ảnh tiết khai mạc thức thảm đỏ nghi thức hiện trường. Chúng ta mới vừa mới nhìn đến nhà lớn chính là quốc gia hội nghị trung tâm, cũng là đang tiến hành hoạt động chủ sân. Vì để cho mọi người càng toàn diện hiểu rõ đến thảm đỏ tin tức, chúng ta còn thiết trí Minh Tinh phòng tiếp khách cùng Minh Tinh bị khu vực. Mục đích của chúng ta chính là cho mọi người 360 độ quét hình trước đài hở Âu trường rầm rộ. Được rồi, đồng nghiệp của ta nhóm đã chuẩn bị sắp xếp để chúng ta trước tiên nhìn một chút Minh Tinh phòng tiếp khách tình huống. Hiểu hàm tiếp theo hình ảnh xoay một cái, cắt đến hội nghị trung tâm nội bộ. Hai lưu màu nhũ bạch sofa, gần cửa sổ, bên ngoài chính là đại đạo. Tưởng Hiểu Hàm ngồi phía bên trái, kiên trì gương mặt tròn trịa cười nói, "Chào mọi người, ta là Tưởng Hiểu Hàm. Chúng ta biết, Minh Tinh đi thảm đỏ quá trình là tương đương ngắn ngủi, căn bản là nhìn thoáng qua. Vì lẽ đó chúng ta thiết trí Minh Tinh phòng tiếp khách, sau đó các ngươi thích điện ảnh người sẽ đi tới nơi này, tiến hành mặt đối mặt giao lưu, tuyệt đối không nên bỏ qua." Theo sát mà, hình ảnh lại là xoay một cái. Bối cảnh là một chỗ rộng rãi phòng khách, người chủ trì Trần Kính chào hỏi, "Ha ha, ta là Trần Kính." Ta vị trí là minh tinh chuẩn bị khu vực, mọi người xem thân ta sau cái này cực lớn trong phòng diễn hội, đã có rất nhiều phim người chờ xuất phát, chuẩn bị đi tới thằng đỏ. Màn ảnh theo bước chân của hắn di động, xét qua bận rộn đám người cùng nội cảnh, cuối cùng đứng ở một cái trong hành lang. Ngày hôm nay có thể nói ánh sao rạng rỡ, chủ sự phương cũng là phi thường chi kỷ, làm rất nhiều minh tinh, đạo diễn an bài chuyên môn phòng hóa trang ta mang bọn ngươi đi xem xem, chính là này cái hành lang thật dài. Tại đây chút trong phòng, có lẽ an vị các ngươi hết sức quen thuộc diễn viên, vậy bọn họ rốt cuộc là người nào ha ha, ta cũng không biết, vì lẽ đó mọi người muốn khóa chặt hôm nay trực tiếp thảo thảo thảo thảo. thảo. Ngồi ở trước máy truyền hình khán giả đều đang chửi động, thiếu điểm động tác võ thuật có được hay không, ngươi rất sao ngược lại đi vào à? Liên một cái viết cái túng. Mắng thì mắng, xem hay là muốn nhìn, trước đây phát sóng đều là Oscar cùng Kim Kê Bách Hoa, hiếm thấy có cái quốc sản lễ đưa ảnh. Trong đó người qua đường đảng chiếm đa số, không vì địa ảnh, chỉ vì Minh Tinh. Vốn là tham gia cho vui, kết quả đám người này nhìn lên, lại là 360 độ trực tiếp, lại là phòng tiếp khách, chuẩn bị khu vực. Ôi, trong nháy mắt cao to tiến lên. Đương nhiên bọn họ không biết, bởi vì khai mạc biểu diễn ở thiên đàn bên này liền thiết trí rất nhiều hoạt động phòng ngừa kém ngắt, bao quát thảm đỏ sau tiệc tối tịch rượu. sắp tới 16.30 phân, theo ngoại vi mê điện ảnh rối loạn tương bừng, kinh vị bắt đầu giới thiệu, khán giả các bằng hữu, chúng ta nên đón lịch sử tính một khắc. lần thứ nhất bức ảnh tiết tổ thứ nhất bước lên thảm đỏ khách quý chính hướng chúng ta đi đến, bọn họ là họa bích đoàn kịch. á á á, đặng triều, đặng triều, tôn lệ, tôn lệ, những người hái mộ các loại tiêu loạn chỉ thấy trần gia thượng dẫn đầu, đặng triều, tôn lệ, diêm nê, châu triệu long các loại xếp hàng ngang, bên trên nhất chính là liễu yến, quả thực đại ngược dấu hiệu. năm người mỉm cười vất tay tới trước lưng bản ký tên lại đi tới phỏng vấn khu kinh vĩ hỏi trần gia thượng đạo diễn người tốt chào ngài như lần thứ nhất đại quy mô cùng nội địa thành viên nòng cốt hợp tác vậy thì có cái gì cảm tưởng đây trần gia thượng thoáng ngại ngùng đáp tốt vô cùng bất kể là diễn viên vẫn là nhân viên kỹ thuật cũng làm cho ta mười phần thắng phụ bộ này hoa biết đây chúng ta đem nó định vị làm kỳ miễn điện ảnh tuy rằng lấy tài liệu tự liêu trai nhưng có khác biệt tại gì vãng phim thần bí thích mượn hiện trường ngấp nghưỡng khách quý lời nói nghe được rõ rõ ràng ràng không ít mê điện ảnh ở trong lòng phút mạnh rõ ràng chính là cùng phong hoa bì không muốn cái bức mặt Xin mọi người quan tâm chúng ta, ngày 29 tháng 9 chiếu phim, ngày 29 tháng 9, nhất định phải tới thăm. So sánh với đó, đặng Triêu liền linh hoạt rất nhiều, cực kỳ ra sức làm phim nhựa tạo thế. Bọn họ chính đơn giản phỏng vấn, tổ thứ hai đã đổi tới. Kinh Vĩ nghe được đạo bá nhắc nhở, không chút hoang mang nói, tốt lắm, cảm tạ Trần đạo diễn, cảm tạ họa Bích đoàn kịch. Phía dưới đi tới chính là Hồng Môn yến truyền kỳ đoàn kịch, hoang nên bọn họ nói bảo hôm nay dự họp khách quý, bao quát tuyên truyền điện ảnh chủ chế, tham gia hoạt động trao đổi điện ảnh người, cùng với sự thảm đỏ hàng. Toàn bộ hành trình mấy chặng vị, dự tính thời gian 120 phút, không thể từng tái hỏi vậy thì thử thách mc công lực kinh vị thường thấy cảnh tượng hùng tráng thông dong như thường khống chế tiết ấu mà trong phòng thu phát sóng giao miệu đang theo một vị chuyên gia tán gẫu đại đàm luận bất ảnh tiết đối với thành thị hình tượng quốc tế địa vị văn hóa truyền thừa ý nghĩa vẻ ở vẻ ở một biện pháp đây cũng là chính trị chính xác hú hồ đạo bá tinh tưởng khán giả nhu cầu có đại minh tinh xuất hiện thời điểm liền sẽ cắt về thẳng đỏ trong sân số 3 phòng hóa trang nói là phòng hóa trang kỳ thực chính là phòng nghỉ ngơi trong ngoài hai gian nhà còn có sofa cùng trà cụ dưới giải trí đẳng cấp sang nghiêm người để phát ca cùng lý dịch phong ngồi một chỗ đợi lên sân khấu vậy quá huyền nào lúc này từ khả lý liên việt Vũ đông trần côn đám người ở gian ngoài nói chuyện tiếm chợt nghe thùng thùng tiếng gõ cửa lập tức trừ thanh đẩy cửa đi vào trên chán vi hãn còn thuận lợi giải viên áo sơ mi nút buộc làm sao vậy thanh tử từ khả nói cất tú gì cả bên kia xảy ra chút phiền phức mới vừa giải quyết xong hắn đặt mông ngồi xuống cô đông cô đông uống nửa chén trà sự tình đại sao Vũ đông cũng hỏi không có chuyện gì phiên dịch vấn đề hắn thở côn ký dương mắt quét qua kỳ quái nói ai nhỏ tuấn đây bên trong nghỉ ngơi đây trần côn chỉ chỉ Chử Thanh nghe vậy đứng dậy, vài bước đi tới cửa, sau đó kề vừa che mặt. Yệt, cay quanh mắt. Ngồi ở trước cái gương lớn, Chu Công Tử nghe được âm thanh, một bên ôm Phạm Tiểu Huyên một bên gần đầu, cùng người không liên quan giường như hỏi, ngươi làm gì thế đây? Hắn chưa tiếp lời, Phạm Tiểu Huyên trước tiên xấu hổ, túi lầu bỏ chạy. Ta, ta đi ra ngoài trước. Xách. Chử Thanh không nói gì, chỉ được gật gật tên kia, một mặt đau bi. Nhận Phạm Tiểu gia tiêm nhiễm, thân là không đem muội sẽ chết tinh nhân, Chu Công Tử không cần thiết chút nào, cười nói, ngươi bên kia thế nào? Còn có thể như thế nào? đều rất sao nói vô ích. Hắn cùng người bên ngoài khách khí. Cùng với nàng liền rất chân thực, buồn nói, về đốt cờ liền mở một gian, trong máy làm nước nửa thùng nước, ta mới vừa rồi còn gọi điện thoại, nói là cho đưa hai hòm nước suối. Người ta diễn viên đi thảm đỏ, "Ôi, thật không thể treo trên thân thể người. Cái kia rất sao gọi an ninh sao, được kêu là để phòng cướp. Đừng nóng độ, lúc này mới vừa mới bắt đầu." Nàng ăn mũi, "Ta biết vừa mới bắt đầu, nhưng là ai?" Hắn lắc lắc đầu, "Được rồi, không nói cái này." Chu Tấn thấy thế, liền xoay chuyển nửa cái thân, cánh tay khoác lên trên ghế dựa, cố ý đùa hắn, "Ngươi vậy thì phải làm ba ba, có ý kiến gì sao?" Cao hướng tôi. Nàng đập xong đùa dỡn ngay ở nhà nghỉ ngơi, ta có thể đẩy liền đẩy đi, cũng phải đặt ra bồi hộ. Chờ nàng cái bụng lớn hơn, ta cân nhắc xin cái chuyên nghiệp hộ lý. Chính ta thật không dám hắn vừa nhắc tới Hải tử, liền bẹ ở bẹ ở không để yên. Chu công tử một bên cười vừa nghe, đột nhiên hỏi, ai, nàng cái bụng lớn hơn, ngươi làm sao bây giờ? Cái gì ta làm sao bây giờ? Trừ thanh sương sở, ngươi không ước đến hoảng sao? Nàng chớp chớp mắt to, phốc khạc khạc khạc nha chạy trối chết. Diễm bạo diễn, ngài phía trước là không tiếp tục để ngươi cô đơn đoàn kịch, mặt sau là Diêm Cam lại quá năm phút đồng hồ liền đến các ngươi. Tham đỏ lối vào. Lưu Duy Cường mang theo Lưu Diệp, Thư Kỳ vừa đi tới thang đỏ, Diệp Vĩ Hâm, Lưu Diệp Phi, Cổ Thiêm nhạc đám người chính đang xếp hàng. Bọn họ bộ phim gọi tiến nữ ưu hồn, chính là ngươi cho ta một khối kẹo, ta hãy cùng ngươi khả khả khả cái kia nhân yêu ba yêu. Nay điện ảnh ở ba ngày trước chiếu phim, mọi người từng du lịch qua đây, chỉ là vì củng cố ghế trên tỷ lệ. Lễ nghi tiểu thư cầm sách nhỏ mềm dọng nhắc nhở, Diệp Vĩ Hâm gật gù, sự chú ý đều bị Gemma John hấp dẫn. Không riêng gì hắn, mọi người cùng đủ quay đầu lại, chính nhìn cái kia trước xe tải tài xế nhanh chân đi đến, bên người là thê tử xứ giờ. Ba, ta rất nhớ đi hợp cái ảnh. Dư Thiệu Quân lập tức liền kích động. Cổ Thiêm Nhạc cười nói, đi hết lại muốn a, hiện tại không có thời gian. Không có chuyện gì, còn có 5 phút đồng hồ, tới kịp. Dư Thiệu Quân một bộ không giăn nổi dáng vẻ, cũng khó trách, các Amazon loại này ra hỏa để chỗ nào nhi đều là chân thần. Mã Lưu Diệp Phi thấy thế, không khỏi cười nói, ngươi vừa nói như thế, ta cũng muốn đi tới, đi. Dứt lời, hai người thoát ly đội ngũ, thẳng đến đối phương đi. Diệp Vĩ Hâm cùng Cổ Thiêm Nhạc liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ nhún vai một cái. Chỉ thấy hai người trẻ tuổi kia chạy đến trước mặt, hơi xấu hổ nói, xin chào, ngài Amazon Chúng ta có thể cùng ngài hợp chương hành sao? Hả? Đương nhiên có thể. Dâu bạc đánh giá vài lần, căn bản không cần biết, nhưng rất lễ phép tiếp thu. Một tấm ba người theo, hai tấm đơn độc theo, đã mắt làm. Cảm tạ ngài. Hai người hài lòng xua xoa tay, xoay người cáo tử, đi chưa được mấy bước, liền nghe phía sau truyền đến cười to một tiếng, ha ha, chữ Chưa xong còn tiếp. Chương 821, đây là tốt nhất thời đại hai. Chương 821, đây là tốt nhất thời đại hai. Chữ Thanh cùng đoàn đội vừa tới thảm đỏ lối vào, liền nghe Camazon ở bắt chuyện. Hắn nhanh đi vài bước, nắm chặt tay của đối phương cười nói, ngày hôm qua không thấy ngài rất đáng tiếc, ta cũng giống vậy, đều do cái kia máy bay quá muộn. như thế nào, gần nhất có phim mới kế hoạch sao? dâu bạc hỏi, tạm thời vẫn không có. hả, nếu như cần trợ giúp, đặc biệt kỹ thuật trên trợ giúp, cứ việc nói cho ta biết. nhất định nhất định. hai người hàn huyên mấy câu, camaroon liền dẫn thê tử ra sân. chu công tử rất tò mò, thiếp ở bên người hỏi, các ngươi ở nói cái gì? không có gì, hắn theo ta chào hàng am lầy. trừ thanh cười nói, cắt. chu tấn mặc kệ hắn. cùng lúc đó, thiên nữ ưu hồn đoàn kịch vẻ mặt lúng túng tụ tập ở phòng vân khu, kinh vi hỏi. Diệp đạo, bộ phim này đã chiếu phim, nghe nói phòng bán vé vô cùng tốt thật không? Đúng, chúng ta ngày phòng bán vé liền phá 10 triệu, cũng hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ. Vậy ta hỏi một chút Lưu Diệp Phi, một lần nữa diễn dịch nhiếp tiểu thiến nhân vật này, sẽ có hay không có áp lực? ta đập thời điểm căn bản không áp lực, cái này đùa giỡn là 2 năm trước tìm ta, khi đó ta cảm thấy không có một bộ tác phẩm có thể làm cho chính mình thỏa mãn, đã nghĩ đột phá một hồi, ta chỉ muốn cùng chính mình so sánh. Được rồi, cảm tạ Diệp đạo diễn cùng đoàn kịch toàn thể thành viên. Nàng đánh đi cả đám người, bỗng nhiên dừng một chút, sau đó mới nói: phía dưới là một vị phi thường phi thường trọng lượng cấp khách quý chúng ta đều rất quen thuộc tỷ tạ niệm cùng ạ vạ tạ đạo diễn james camarion tiên sinh a a a toàn trường bầu không khí trong nháy mắt nổ tung hoan hô đột nhiên nổi lên trước chủ sự phương công bố khách quý danh sách camarion chính là lớn nhất bản điểm mà hôm nay nhìn thấy bản thân xuất hiện vẫn là kích động có nhịn hoa nha dâu bạc cùng thê tử đi tới thảm đỏ cũng bị trận thế này sợ hết hồn hắn lần này là cho mình ba d kỹ thuật công ty chiêu thường, căn bản liền không để ý cái gì bắc ảnh tiết đương nhiên hắn mặt ngoài công phu muốn làm đủ ký tên chụp ảnh lại thuận thế cạn khái Cảm tạ chủ sự Phương mời ta tham gia cái này hoạt động, đây là một hồi lịch sử tính tình hội, chỉ đã thấy ra màn thức đã đáng giá ta tiêu tốn 15 giờ bay tới nơi này, quả thực không gì sánh kịp. Quốc tế bạn bè lễ độ có tiết, chúng ta cảm giác sâu sắc vui mừng. Phóng viên điên rồi như thế ấn lại màn chậm, bùm bùm chỉ lo chụp ảnh. Dâu bạc thành thạo điều chỉnh khuôn mặt góc độ, lấy chăm sóc đến phương vị khác nhau màn ảnh. Được, cảm tạ ngài Kama giòn đến, cũng chúc ngài có cái khoái trá hành trình. Kinh vị khẽ gật đầu, đưa đi dâu bạc hai người, lại quét mắt trong tay danh sách, cười nói, phía dưới nên đòn chính là lòng môn phi giáp lộng kịch, chúng ta hoan nên từ khả đạo diễn, lý liên điệt. Trần Côn, Chu Tấn, Phạm Tiểu Huên, cùng với Vu Đông Tiên Sinh, Chử Thanh Tiên Sinh, Trần Côn, Trần Côn, Chu Tấn, Phạm Tiểu Huên. những người hái mộ hô lớn thần tượng tên, ra sức vung vẩy hai tay. Bảy người chỗ đứng so sánh phân tán, chủ chế phía trước, phía đầu tư ở phía sau, mà Chử Thanh ở sau cùng cuối cùng. Hắn hôm nay thân phận là bên làm phim, biết điều trầm mặc theo Vu Đông, chờ quẹo qua chợ hẹp lối vào, trước mắt rộng rãi sáng sủa, một cái thảm đỏ đại đạo nối thẳng phía trước. Lý Liên Kiệt, Chu Tấn, ao thao dào, bên hai vẫn cứ đẩy dây các loại la lên, mà đang hô hoán bên tròn tựa Hồ pha tạp vào thưa thất tiếng vô tay. "Hả?" Trong lòng hắn nhảy một cái, cho là có người đang khen ngược, cướp bánh lưới. Lập tức quay đầu nhìn lại, nhưng là bên trái truyền thông khu bên trong, có 5, 6 cái phóng viên dùng sức nhi vô tay. Thấy ánh mắt của hắn trung lại, thanh âm kia hơn rõ ràng. "Trử Thanh ngạc nhiên, ngay ở chính mình hơi run thời điểm, theo sát mà cái thứ 7, thứ 8 cái, thứ 9 cái. Hầu như tất cả quốc nội phóng viên đều giống bị một loại nào đó tâm tình kéo, nắm mì, ghi âm bút, máy chụp hình, một cái dập đầu đắc thủ tâm đỏ chót. Tình huống thế nào? Hai bên mê điện ảnh chính làm cho đã nghiện mạnh mẽ kẹt ở trong cổ họng kiên trì mặt mở miệng chúng quanh một cái chân bước vào hội đường Kamazon lại rụt trở về xoay người liếc nhìn nhìn biểu hiện quái lạ Long Môn Phi giáp bộ phim này bộ phim này kinh dị chuẩn bị xong lời thuyết minh nhất thời hết hiệu lực chỉ có thể đâm ở nơi nào lúng túng không thôi phóng thu phát sóng bên trong cũng là không nói gì giao miểu cùng vị kia chuyên gia nhìn chăm chăm màn hình thành thị địa ảnh thảm đỏ minh tinh khai mạc thật giống tất cả nguyên tố đều trong nháy mắt bao quát đi vào không thể ngăn cản đánh tới người kia trên người chiếc máy truyền hình khán giả càng làm một bước hiện trường đạo bá mồ hôi lạnh lứa ra cắt vẫn là không cắt, này hai loại ý nghĩa ở trong đầu liệu mạng tranh đấu. Tổ kế tiếp võ hiệp chờ ở lối vào, không nhìn thấy toàn cảnh, nhưng có thể rõ ràng nghe được cái kia từng trận chính tề, mà chất chứa khó động tiếng vô tay. A, Trần Khả Tân Bông cười cợt, không nói tiếng nào. Tham duy nhưng đô lầm bầm thầm thì nổi nước bọn, liền cái chính vị cũng không cho. Cái gì gọi là chính vị? Chử Thanh Đờ ý nghệ thuật tổng giám danh hiệu, nhưng cùng dầu cao vạn kim như thế, nơi nào cần thì tới nơi đó. Hơn nữa đang tiến hành đại sứ hình ảnh là Trình Long cùng Trương Tử Di, hiệu ý vô ý cắt giảm sự tồn tại của hắn cảm. Kỳ thực chính thức cũng lúng túng. Hơn một năm nên biết đều biết, không nên biết cũng biết. Cái kia trường hội nghị thành thạo bên trong cùng truyền thông vòng điên truyền, trong âm thầm bị không ngừng nói về, gần như ghi vào sử sách. Không quan tâm là người qua đường, vẫn là phóng viên, không quan tâm thích xem bóng tấn, vẫn là xem phim văn nghệ. Ai không yêu điện ảnh, cũng hy vọng nó càng ngày càng tốt đây. Thời khắc này, chỉ là truyền thông giới đồng nghiệp đối với nào đó người, mục đích bản thân, thuần túy, không mang theo một kia công danh lợi lộc tính cao thượng nhất ý. Thảm đỏ trên trư vị càng là bất ngờ, nghi hoặc mà thoáng hoảng loạn. Chu công tử nhưng quay đầu lại liếc một cái, trừ thanh theo kinh ngạc đến bừng tỉnh, lại từ bừng tỉnh đến tâm tư vạn ngàn. Hắn mím môi một cái, cực lực khống chế được tâm tình, không có mỉm cười, không có phất tay, mình có thể làm chính là thẳng thẳng người, nhanh chân về phía trước, hào hào dào, hào hào. Hắn từng bước một đến gần phòng vấn khu, thanh âm kia liền một chút xíu nhạt đoạ, ở không thể đoán được bên trong vang lên, lại đang không cần phải nói rõ bên trong kết thúc, làm hiện trường bình tĩnh lại, phảng phất không có gì cả đã xanh, chỉ có một hàng kia bài màn ảnh, từng vị khán giả, từng tấp từng tấp thời gian, mới có thể lặng yên chầm chổ. Mọi người mời tới bên này, chúng ta làm cái giản đoạn phỏng vấn. Kinh vi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt cũng còn tốt, thằng đỏ chỉ có năm omet. Nàng đem lời ông tìm đòi, hỏi: Từ khả đạo diễn, nhiều năm trước ngài vố một bộ mới Long Môn Khách Sạn, hiện tại lại có một bộ Long Môn Phi Giáp, này hai bộ phim khác biệt lớn nhất là cái gì chứ? Khác nhau chính là, chúng ta trình độ kỹ thuật càng ngày càng tốt, ta hy vọng có thể làm tự chúng ta ba d đệ ảnh. Như vậy xin hỏi Trần Côn, ngươi lần này cùng Lý Liên Kiệt đại ca đánh đua giỡn, có không có áp lực rất lớn? Áp lực khẳng định có, nhưng là làm một tiến bộ quá trình. Mấy vấn đề qua đi, mọi người rời đi phỏng vấn khu, cùng nhau bước vào hội trường. Bên trong đã có thật nhiều nghệ nhân, này một đống cái kia một đống nói chuyện yếm. Camarone là trọng thái khu. Ồng ồng vây quanh mười mấy số. Tư Khả đám người muốn lưu lại tham gia tiệc rượu, trừ Thanh chỉ có thể ngốc khoảng 15 phút, sau đó thửa xe đi thiên đàn Hắn còn chưa nghĩ ra muốn làm gì, đông quay đầu nhìn lên, đã thấy Chu công tử không nháy một cái nhìn mình chằm chằm. Ngươi nhìn ta làm gì? Đầu hắn đau. Ta đang ngước nhìn a. Nàng nhếch môi, còn cố ý ngước ngửa đầu. Đến Bắc ảnh tiết biểu hiện quốc nội đoàn kịch có 37 cái, bao quát kim lăng 13 thoa cải tóc, võ hiệp, bạch xà truyền thuyết bực này đại trác. Tất cả đều là năm nay muốn chiếu phim bộ phim, bọn họ không cần ánh, chỉ là đến hợp lại hợp lại lộ ra ánh sáng độ thuận tiện bán một hồi tình cảm. Thảm đỏ kết thúc thời gian so với dự tính phải sớm, 18 phân, sắc trời đã tối. Tiệc rượu đã bắt đầu, mấy trăm vị điện ảnh người qua lại trong đó, từng người đối với đàm luận. Mà Trừ Thanh, các Amazon, Trương Lệ Miu, cùng với các đại triển lãm ảnh đại biểu, một khối chuyển đến thiên đàn phó bản. Theo tỷ lệ giảm, 500 người bên trong có tư cách đi qua, vẫn chưa tới 50 người. Xe theo công viên Tây môn tiến, trải qua Tây Thiên cửa thẳng đi, bên trái chính là kỷ niên điện quảng trường. Lễ Nghi tiểu thư chỉ dẫn mọi người lên tòa, Trừ Thanh nhìn những kia lộ cánh tay lộ chân sần sám em gái. Tốt một trận thương hương tiếc ngọc này, tiểu phong nhi quá rất sao cứng rồi. Vị trí của hắn ở hàng thứ 2, tính toán là phi thường cao. Đầu bài đương nhiên là các vị lãnh đạo, hắn lén lút thò người ra nhìn lên, trước mặt mình chỗ ngồi gián vào 6 vi hàng hiệu, trái phải cũng rất quen biết, đều là tránh phủ một đường giả. Không khí nơi này tuyệt nhiên không giống, trình trọng hù chết người. Ước chừng đợi mười mấy phút, nhất lưu lãnh đạo hiện thân, 6 vi còn với hắn hạ lỉ vài câu. Một chín giờ, dạ hội chính thức bắt đầu. Toàn trường tối sầm lại, cao 38m kỷ niệm điện ở trong màn đêm hơn hiện ra tang thương. Mấy giây sau, âm nhạc vang lên, điện thân hiện ra xanh thảm ánh sáng. Dòng nước vậy theo đỉnh nhọn chút xuống. Ơ. Trừ Thanh Đông cảm thấy phấn chấn, cái này còn thẳng có sáng tạo. Hàn là lợi dụng ánh đèn hình chiếu cùng máy vi tính đặc hiệu, đem điện thân trở thành màn hình đến thao tác. Chỉ thấy tỏa ra ánh sáng lung linh, tinh tú hiển hiện, đúng đúng quốc tế Phạm Nhi. Mở màn là đoạn ca vũ, một cái anh em thùng thùng bổ tròn, mấy cái em gái thổi sáo gảy đàn, hoặc là che rủ đi tới đi lui. Qua đi, người chủ trì lịch khôn cùng nô Đại Duy đi xuống bậc thang. Lịch Khôn trước tiên nói, "Tôn kính các vị lãnh đạo, các vị khách, trước đây trước máy truyền hình khán giả các bằng hữu, chúc mọi người buổi tối tốt lành." Đêm nay, chúng ta đứng ở có 6 ho ho nhiều năm lịch sử Thiên đàn kỷ niên điện trước, hoan nghênh các vị bằng hữu Quang Lâm lần thứ nhất Bắc Kinh Quốc tế điện ảnh tiết khai mạc thức. Thiên đàn là Bắc Kinh tường thủy nơi, có thiên nhân hợp nhất, mưa thuận gió hòa vẻ đẹp mù ý, cái kia tối hôm nay, chúng ta Trung Quốc điện ảnh nhân hòa thế giới điện ảnh người cộng đồng gặp nhau ở đây, đồng thời cảm thụ cố đô dày trọng cùng cảm xúc mãnh liệt. Nô Đại Duy nói tiếp, đúng thế, Thiên đàn là Bắc Kinh một cái hình tượng, bất luận ngươi ở thế giới bất kỳ địa phương nào, chỉ cần thấy được cái này đặc biệt tạo hình thiết kế, liền sẽ ngay lập tức nghĩ đến Bắc Kinh. Trừ thanh im lặng, sao nghe sao có chút gò ép đây. Một đoạn lời dạo đầu sau khi, Lịch Khôn lại nói, "Chúng ta trước tiên muốn mời lên chính là, quốc gia Gia Diêu Tổng cục cục trưởng, giới Bắc Ảnh Tiết tổ hội hội chủ tịch Thái Phúc tiên sinh vì chúng ta đọc diễn văn." Hào hào rào. Tiếng vỗ tay bên trong, Thái Phúc chậm rãi lên đài, nâng bản thảo thì thầm, "Chúc mọi người buổi tối tốt lành, đêm nay Thiên đàn tỏa ra ánh sáng lung linh, thịnh hưu tướng tập, cộng đồng chứng kiến Bắc Ảnh Tiết quang ảnh thị hiến. Ta cần đại biểu tổng cục cùng tổ Ủy hội, về phía trước tới các vị khách quý biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh cùng chân thành cảm tạ. Năm nay là lần thứ nhất Bắc Kinh quốc tế điện ảnh tiết, chúng ta hy vọng đây là một cao cấp bắt đầu." Hy vọng chư vị bằng hiu cho chúng ta mang đến kinh nghiệm cùng trí tuệ, chúng ta cũng hy vọng theo bên trong thu hoạch tín nhiệm cùng vinh dự. Năm gần đây, Trung Quốc điện ảnh theo sát thời đại thủy triều, toàn diện đẩy mạnh sản nghiệp hóa cải cách. Điện ảnh sản lượng từng năm tăng trưởng, chất lượng rõ ràng tăng lên, thị trường vững bước mở rộng, cho thấy sức sống tràn trề cùng sức sống. Chúng ta đem trước sau như một, học tập lấy làm gương tất cả có lợi cho phong phú dân chúng văn hóa sinh hoạt tích cực thành quả, tất cả có lợi cho tăng cao điện ảnh chuyện trình độ tiên tiến lý niệm cùng cơ chế, xúc tiến điện ảnh nghiệp phồn vinh thịnh vượng. Chúng ta tin tưởng thông qua bức ảnh tiết tổ chức. Các quốc gia điện ảnh cùng Trung Quốc điện ảnh hợp tác con đường đem càng rộng lớn hơn, Trung Ngoại điện ảnh gia tăng giao lưu, thực hiện cộng thắng tiền cảnh đem càng tươi đẹp hơn. Cuối cùng, chúc lần thứ nhất Bắc ảnh tiết viên mãn thành công. Chúc các vị chủ tịch, các vị khách quý ở Bắc Kinh sinh hoạt vui vẻ. Trừ thanh ngồi ở dưới, gió thổi đầu của hắn, cái kia kia mê mắt, hắn tiện tay một vệt, mới phát hiện gần nhất quá bận đều đã quên kéo. Thái phục xuống, thị trưởng lại đi tới, hắn nhìn hai bên một chút cùng phía sau chư vị, Trương Nhậm Miêu, Phùng Hiệu Cương, Đồng Cương, Camazon, Quả Sơ Dị, ngay ở này trong đêm, tại đây sầu hoa ho kỷ niệm trước, bất luận thế nào đều là bắt đầu, là bắt đầu. Chưa xong còn tiếp, 8. Chương 822, đây là tốt nhất thời đại, 3. Chương 822, đây là tốt nhất thời đại, 3. Ngày kế, các giới truyền thông cùng trang xếp cùng nhau để lên thống nhất đầu phiên bản. Trư kích Bắc Ảnh tiết, người nghĩ nhìn nam thần nữ thần đều ở nơi này. Lần thứ nhất Bắc Ảnh tiết long trọng khai mạc, các ma Amazon tán trung quốc trong phim ảnh trình địa. Bắc Ảnh tiết khai mạc, trung ngoại ăn nhiệm phim thành quan tâm tiêu điểm. Trung ngoại siêu sao tụ hội, thiên đàn khai mạc thức tỏa ra ánh sáng lung linh. Rất vi diệu, cũng rất có hiệu ngầm, không ai đề cập thảm đỏ trên tiếng vỗ tay, đưa tin phương hướng chính xác gay gớm. Cấp nơi cũng vui vẻ đến bước vàng, tiếp tục điện ảnh việc trọng đại. Cửu Thiên, gần 2000 người, nhiều như vậy hoạt động, đều bận rộn đây. Đi nơi nào a? Về nhà. Sau đó thì sao? Sau đó đi làm đi. Không lên ban có được hay không? Không lên ban ngươi ngồi ta a. Này, lại làm sao? Ta nuôi ngươi a. Thị khu một nhà dạp chiếu phim bên trong, chính đang chiếu phim Châu Tinh Tinh hồi tưởng Di một trong vua hải kịch. Bộ này năm 1999 xuất phẩm điện ảnh, sớm bị nội địa mê điện ảnh như lận trăm ngàn lần, ngươi biết do nó ngạnh ở nơi nào, nhưng ngươi cần phải làm là bị tốt tâm tỉnh sau đó cười ha ha chúng ta ở sắp xếp thời gian thời điểm tổng hội nói vĩnh viễn chu tinh chỉ vĩnh viễn chu nhuận phát vĩnh viễn điện ảnh hưởng công nhưng thực khi chúng ta ở một cái danh từ trước thêm vào vĩnh viễn hai chữ nó đã trở thành quá khứ 90 phút điện ảnh không dài chớp mắt liền qua giá vé 50, mươi ngươi có thể cảm thấy rất quý cũng có thể cảm thấy rất tiện nghi toàn bằng trong lòng ý muốn lam an ảnh trở tối ánh đèn sáng lên không có một người rời đi chỗ ngồi bọn họ đều đang chờ chờ tiên kia xuất hiện mà qua năm phút đồng hồ mọi người vẫn là trông mòn con mắt có người thầm nói đến cùng có tới hay không à khẳng định đến a, cũng không thể lựa phỉnh chúng ta đi. Người kia đây, đây cũng quá. Ai, đến rồi đến rồi. Tất cả mọi người bỗng cảm thấy phân chấn, ánh mắt đuổi theo một cái gầy teo bóng người, theo lối vào đến trước này. Sau đó hắn lấy xuống mũ, lộ ra hoa dâm tóc, hơi không người, "Chào mọi người, ta là Chu Tinh Chỉ. Ầm. Tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô trong nháy mắt vang lên, phản phất lật tung nóc nhà, còn có nữ sinh bụm mặt, không nhịn được bắt đầu khóc. Hoàng nền tinh ra. Chờ bầu không khí bình tĩnh, người chủ trì nói, "Ở như vậy trường hợp có thể nhìn thấy ngài, đúng là hiếm thấy." Ta tin tưởng mọi người cũng hết sức kích động, ngày trước tiên cho chúng ta giảng vài câu. Đây. Châu Tinh Tinh đứng ở trên đài, bưng cố hữu cẩn thận cùng chậm tiết đấu, thao một cái lao lực cảm phủ nói, ngày hôm nay phi thường hài lòng, đã qua mười mấy năm, còn có nhiều người như vậy đến xem. Ta lấy có thể ngồi một nửa cũng rất tốt, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Cảm ơn mọi người, cảm tạ. Đây chính là chúng ta nhiều năm trước tới nay đối với ngài yêu thích cùng chống đỡ. Người chủ trì tiếp một câu, lại hỏi, Tinh gia là cố ý tới tham gia bức ảnh tiết, vậy trừ triển lãm tái hiện quá khứ, ngài còn an bài cái nào hành trình đây? đón lấy còn có một cái giao lưu diễn đàn. Chử Thanh tiên sinh cũng mời ta đi thị trường giao dịch nhìn, nói là sẽ coi thu hoạch, ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Ồ, chúng ta biết, rất nhiều trong ngoài nước ưu tú điện ảnh mọi người sẽ đi thị trường giao dịch, vậy ngài có không có kế hoạch hợp tác đây? Tạm thời, tạm thời vẫn không có, sau đó có thể sẽ. Cái thiết kế trưởng giang số 7 đến bây giờ, đã 3 năm lâu, chúng ta lúc nào sẽ nhìn thấy ngài tác phẩm mới? Không xa, chúng ta chính đang đợi, nhưng cụ thể liền bất tiện tiết lộ. Tốt lắm, thời gian có hạn, chúng ta liền tán gẫu tới đây, hy vọng lần sau sẽ cùng mọi người gặp mặt. Chúng ta tiếng vỗ tay vui vẻ đưa tiễn tinh ra, hào hào dào. Mọi người so với trước còn điên cuồng hơn. Có mấy người chính là dùng để hoàn niệm, tuy rằng hắn còn đang cố gắng cùng phân đấu, chỉ là hắn đi qua cái bóng so với bây giờ tóc bạc càng tươi đẹp hơn. Mà hắn không đi càng có ảnh hưởng lực đại thoại Tây Du, lựa chọn vua hải kịch, là bởi vì phim này bản quyền ở trong tay chính mình. 24 ngày, mưa to. Bên dưới kinh thành mưa nhất định trận, đây là so với vật lý quy tắc còn muốn trâu bẻ một cái định luật. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, 2, 3, 4 đường vòng bao quanh vòng thành phố kẹt xe cũng thì thôi, liền 5 vòng cũng bão đỗ. Ở phi trường phụ đường phụ cận, Tư Khả liền ngồi ở trong xe liên tiếp nhìn đồng hộ. Hôm nay là liên quan với thế giới hợp đóng phim phát triển con đường nghiên cứu và thảo luận giao lưu diễn đàn, địa điểm ở điện ảnh viện bảo tàng. 3 giờ chiếu bắt đầu, hiện tại đã 3 điểm, 3 giờ lẻ 5 phân. Hắn nhìn nhìn không thấy đầu dòng xe cộ, bất đắc dĩ cho chủ sự phương gọi điện thoại, tiếc nuối vắng chỗ. Mà ở trong viện bảo tàng, hiện trường nhưng phi thường náo nhiệt, Đồng Cương, Amazon, Hàn Tăng đồng Gia, Vương Trung Quân, nước Mỹ điện ảnh hiệp hội khu Asean tổng giám đốc, Phốt công ty điện ảnh chủ tịch, Hoa Nghi Vương Trung Quân chờ chút, này mười mấy trọng lượng cấp đại giả, đồng thời hợp thành hôm nay thảo luận đoàn. Đồng Cương biểu thị, đem Trung Quốc nội dung Dùng trên thế giới đều có thể hiểu được hình thức biểu đạt ra đến, tài năng hấp dẫn thế giới ánh mắt. Hàn Tam gia biểu thị, tương lai Trung Quốc điện ảnh, một mặt là do Trung Quốc điện ảnh người độc lập quay phim, một mặt khác là rộng khắp hấp thu toàn cầu nhân viên kỹ thuật cùng doanh tiêu nhân viên cộng đồng nưu tính ăn nhị mạnh, đây là chúng ta đạt được càng nhiều thành tựu một cái phương thức. Vương Trung quân cũng nói, công ty điện ảnh giữa hợp tác hẳn là hỗ trợ, hy vọng công ty ngoại quốc có thể ở phát hành cùng con đường trên cho Trung Quốc điện ảnh lấy thật lòng trợ rút. Những này cũng không có vấn đề gì, rất dán vào chủ đề. Kết quả đến phiên Amazon thời điểm, vẻ phong liền xuống dốc không phanh, ta lần này tới có hai nhiệm vụ. Thứ nhất là tham gia điện ảnh tiết, thứ nhì là đem mới nhất 3D kỹ thuật giới thiệu cho Trung Quốc điện ảnh người. Tối hôm qua, ta cùng chữ Thanh Tiên sinh gặp mặt, buổi trưa cùng Khương Văn An ăn cơm trưa, buổi tối còn muốn gặp trưởng nghệ Mưu Đạo diễn, bọn họ đối với 3D kỹ thuật đều cảm thấy hứng thú vô cùng, ta cũng hy vọng cùng với hợp tác, giúp bọn họ đánh ra càng thêm tinh mỹ điện ảnh. Trên đài mấy vị giả, dưới đài đông đảo phóng viên đều yên lặng nổ nước bọn, nghe như thế khó chịu đây. Amazon ở Trung Quốc độ Hà Phi thường vượng, vì cấp được hàng trước chỗ ngồi, sớm 3, 4 tiếng đến chiếm tòa người không phải số ít. Nay lại là họ, hy vọng lớn bao nhiêu, thất vọng liền lớn bấy nhiêu. Ta và ta hợp tác vì sở và sở thành lập một công ty, chuyên môn làm 3D kỹ thuật khai phá. Ta luôn luôn tuân theo cái quan điểm này, 3D kỹ thuật nên dùng để chia sẻ mà không phải lũng đoạn. Trung Quốc điện ảnh đang đứng ở một cái đặc biệt thời kỳ, thị trường cùng viện tuyến mở rộng tốc độ là kinh người, không lâu là có thể đạt đến Âu mỹ. Hơn nữa, Trung Quốc thị trường phi thường hoan nghênh 3D điện ảnh cùng với con số điện ảnh. Nói đến đây, có phóng viên cuối cùng không nhịn được, có chút không lễ phép đánh gãy, ngài Amazon, ngài là một vị phi thường thành công đạo diễn, chúng ta điện ảnh sản nghiệp chính khi tiến vào một cái nhanh chóng phát triển giai đoạn, ngài đối với Trung Quốc điện ảnh có cái nào kiến nghị đây? Dâu bạc khàn khàn cười cợt, nói: Ta không cho là Trung Quốc điện ảnh có cái gì khuyết điểm, biểu diễn, đạo diễn, trang phục, thiết kế đều là nhất lưu, chỉ là mũi nhọn kỹ thuật phương diện có chút khuyết thiếu. Ví dụ như ạ vạ tạ bên trong toàn bộ giả lập bố cảnh, khả năng Trung Quốc còn không làm được. Chúng ta hy vọng càng nhiều hơn Trung Quốc điện ảnh người có thể ở đặc hiệu trên cùng Hollywood tiến hành hợp tác. Phàm là Trung Quốc điện ảnh, ta đều sẽ dốc toàn lực chống đỡ. Đến, lại rất sao vòng trở về. Đang ngồi toàn bộ nghe rõ, vị này chính là tiền lợi hàng, căn bản sẽ không thành ý cái này cũng là chính thức cùng ngành nghề tối lo lắng. Hollywood chỉ ghi nhớ Trung Quốc thị trường, căn bản không muốn hợp tác cập tiến. Mà càng đáng buồn chính là, ở diễn đàn sau khi kết thúc, phóng viên phỏng vấn đến một vị quốc nội nhà sản xuất. Người anh em này lời thề son sắc biểu thị, chúng ta hoàn toàn có thể làm ra đồng dạng hiệu quả, tìm Amazon đoàn đội tinh khiết và đơn giản đoàn đại đầu, bọn họ giá cả chỉ ít cao 4 lần, không phải quý ở kỹ thuật được, mà là quý ở công nhân tiền lương trên. Kinh thành, dạp chiếu phim. Nhà này là Tinh Mỹ viện tuyến đầu dòng một trong, cũng là đang tiến hành tham gia triển lãm phim nhựa chủ yếu chiếu phim. Viện Vương mở ra một cái hơn 600 người sở, chuyên cung triển ảnh cùng giao lưu buổi chiếu biểu hiện tác phẩm là bộ phim phóng sự gọi tạm xa ra, đạo diễn là người Mizon tờ rằng, hắn mang theo đoàn đội đi vào ảnh sở, lại nhìn mắt thính vọng, không khỏi thoáng thất vọng. Nếu như nói phim văn nghệ là nhỏ chúng, cái tiêu phim phóng sự chính là an phận ở một góc, lấy quốc nội người xem xem phim thú vị, có thể duy trì 4 phần 10 ghế trên tỷ lệ đã tính toán thành công. Hào hào rào. tuy rằng không quen biết, mọi người lễ phép dành cho tiếng vỗ tay, nhưng sau đó, nhưng không có bắt đầu dấu hiệu, còn đang nghi hoặc, chợ thấy lối vào lại đi vào một người. Hoa nha, đúng đúng vui mừng thật lớn, bầu không khí đột nhiên nhiệt liệt chào mọi người, ta là Chử Thanh. hắn ăn mặc không nghi thức quần áo thể dục, đứng cái bàn phía bên phải, nói, ở chính thức chiếu phim trước, ta trước tiên giới thiệu một chút bộ phim này chủ chế nhân viên, đạo diễn John Verzang Tiên Sinh, quay phim từ nhà sản xuất Mỹ ở Cổn Nà Lì. Mọi người xếp hàng ngang, Chử Thanh lại nói, năm nay tham gia triển lãm phim phóng sự có 42 bộ, đây là ta muốn nhất cho mọi người đề cử. Sảm xạ dạ là tiếng tạng phát âm, chính là luân hồi ý tứ. Verzang đoàn đội bỏ ra năm năm, đi rồi hai mươi năm mới hoàn thành bộ tác phẩm này. Nó không có phụ đề, không có đối thoại, nhưng không liên quan. Các người có mắt, các người có tư tưởng. Luân hồi ở đây hàm nghĩa cực kỳ rộng rãi, ví dụ như một bộ phim bắt đầu cùng kết thúc, một cái sản phẩm sinh ra cùng tiêu hủy, thậm chí tính cùng yêu, phồn hoa cùng buổi bảm, cũng có thể gọi là luân hồi. Hoặc là nói, là một loại sinh mạng biểu đạt hình thức. Được rồi, ta không nói nhiều, xin mọi người để tâm đi cảm thụ. Dứt lời, mấy người đang hàng trước liên tòa, ánh đèn ngầm hạ, màn ảnh sáng lên. Luân hồi nửa bộ phận trước, là tôn giáo tự nhiên, dị tộc văn hóa, bộ phận sau là tư bản tiêu phí cùng công nghiệp xã hội phim ngưỡng, hiện ra để người hít thở không thông hình ảnh hướng thụ. Theo Mi Anma đẩy gần cổ thành, đến Namibia cồn mặn ngọt, theo đứng ở Trần Nam áp phích trước cá dập phụ nữ, đến Trịnh Châu tam toàn công ty thực phẩm nơi sản sinh. Thế Gian và Tượng so sánh rõ ràng, không ngừng trùng kích mọi người nhãn cầu. Dung động nhất chính là hiện đại tiên, cường điệu miêu tả các loại nhà xưởng dây chuyển sản xuất bài tập. Từng con giải rộng lợn cái bị cố định lại, chết rồi như thế nằm nghiêng. 7, 8 con tiểu chứa cấp đi bù sữa. Từng con bò sữa đứng sắt thép nhỏ trong hàng rào, dưới thân chứa tự động hút sữa khí. Còn có vô số công nhân đang bận rộn, theo bàn là điện đến tốc đông sủi cảo, lại tới đơn giản đường dây bản. Màn ảnh bỗng nhiên dừng ở một cái tiểu nữ công trên tay của. Nàng phụ trách cho bàn đuổi cuốn dây điện, trước phân đoạn đồng sự tựa hồ trầm một chút, băng chuyền không có độ vật lại đây. Ngay ở này mấy giây trống rỗng, cái kia hai con trẻ tuổi tay ở không an phận gây rối. Khán giả theo ban đầu nặng nghề, đến thời khắc này chăm chú. Đây không phải là thường mới mẹ quan ảnh trải nghiệm, tập thể tính vô ý thức, cá thể cô độc, thậm chí sinh mệnh cũng có thể lượng lớn sinh sản. Trừ Thanh nhìn ra cũng rất chăm chú, thỉnh thoảng cùng vở răng trò chuyện vài câu. 203 bộ tham gia triển lãm phi ngựa, hắn chọn 15 bộ làm trọng điểm. Bình quân mỗi ngày chạy hai nhà rạp chiếu phim, giới thiệu chủ chế đoàn đội, hướng khán giả đề cử, thuận tiện đảm đương chủ trì. Ở gan, mỗi một bộ thi đua phim nhựa lần đầu lễ, các cuộc chủ tịch đều sẽ tham gia, đồng thời tự mình bày rối. Nhưng ở Bắc Anh tiết, người hy vọng ai tới làm? Thái Phúc Siêu, Đồng Cương, Hàn Tam Bình. Vậy quá huyền ảo. Triển ánh cùng thanh niên điện ảnh kế hoạch này hai hạng công tác, đã nhanh chiếm đầy hắn hành trình, hắn chỉ hy vọng còn có thể có chút có dư, xong đi thị trường giao dịch đi dạo. Thanh thật rằng, khán giả ở rạp chiếu phim xem một bộ phim phóng sự kinh nghiệm phi thường ấy đòi, xem mệt, sẽ không tán đâu, thậm chí sớm rời sân. Hôm nay liền rất đáng tiếc, có mấy đôi tình nhân thực sự không nhịn được, lựa chọn rời đi có điều cũng còn tốt phần lớn người đều nhìn bảo làm lạc ma nhóm đem bức kia đặc biệt tinh xảo vò thành sa vẽ xóa đi tất cả phồn hoa trở về với các buổi luân hồi cũng đến mảnh đuôi trừ thanh càng làm chủ chế mời lên đài cùng mọi người giao lưu người xem tâm tình cũng rất cao phồng bởi vì bộ phim sắc thực rất tốt hơn nữa cũng không có lớn như vậy già phiên dịch kiêm người chủ trì chờ hết bận những này đã đến cơm tối thời gian hắn vội vàng xuống lầu ở ven đường mua cái siêu hảo hoa thêm trứng thêm ruột 10 đồng tiền trứng gà bánh thẳng đến quốc gia hội nghị trung tâm nơi ấy còn có một đám người đang chờ chưa xong còn tiếp chương tám đây là tốt nhất thời đại bốn Chương 823, đây là tốt nhất thời đại. 4, thật không tiện, thật không tiện, chậm chút. Một 9 giờ trái phải, trừ Thanh bước nhanh đi vào một gian phòng họp, không lo nổi những khác, đầu tiên là nói liên tục xin lỗi. Không có chuyện gì, chúng ta cũng mới vừa đến. Tiểu trừ ăn cơm sao? Trên đường ăn, mới từ triển ánh bên kia lại đây. Câu hỏi chính là cô gái, 50 đến tuổi mang mắt kính gọng đen. Vị này gọi tô hiểu vệ, tổng cục kịch bản phim trung tâm phó chủ nhiệm, trợ phụ là Hoắc Kiến Thời. Hai giời hoa biểu, hai giời kim kê, một lần mách hòa, tính toán quốc nội thu được vinh dự nhiều nhất biên kịch một trong. Ngồi ở nàng nam nhân bên cạnh gọi Hạ Cương, cũng là phi thường Tư Thâm đạo diễn, đập quá một nửa là hỏa diễm, một nửa là nước biển, đại tàn em, còn có trừ Thanh rất thích một bộ mảnh cùng chuyện cũ cụ ly. Bên trong có cái gọi Lưu Nham Tiểu Cô nương, xinh đẹp là kinh tâm đạo phách. Cho tới đối diện hai vị, một là văn hóa giới, một là truyền thông giới, căn bản không quen. Mà năm người này chính là thanh niên điện ảnh kế hoạch bình thẩm đoàn thành viên, trừ Thanh vội vã và đi vào, lúc đầu không chú ý, sau khi ngồi xuống mới phát hiện cái này cách cục, một tấm bảng dài trái phải các hai người, cố ý giữ lại chủ vị. Hắn nhất thời lung túng. Trong phòng đều là tiền bối, chính mình tính toán chuyện gì xảy ra. Có thể lại không tốt đứng dậy, người cái mông đều rơi xuống, lại để cho đi ra ngoài không khỏi làm bộ làm tịch. Chính xoắn suýt giữa, Cố Hiểu Vệ giống như phát rất ra, cười nói, "Chúng ta trước không có làm thảo luận, hiện tại người đã đủ đủ, chúng ta bắt đầu sao?" Hắn vừa nghe loại này trưng cầu giọng điệu, liền biết mọi người thái độ, liền cũng không lập gì, "Được, vậy liền bắt đầu đi." Vậy ta liền trước tiên nói một chút về. Hạ Cương không nắm tư liệu, cứ như vậy mở miệng nói, "Chúng ta cộng thu được kịch bản 512 bộ, sơ tuyển có 208 bộ, lại chọn có có 37 bộ, ba chọn còn lại 10 bộ." kỳ thực mọi người đã có khái niệm, ta liền thả con tép, bắt con tôm, bày ra ta cuối cùng danh sách. hắn dừng một chút, tiếp tục nói, cái thứ nhất, tung tích của cấp biển, tác giả từ hạ phong, kịch bản kết cấu rất bình thường, cố sự cũng không có gì điểm sáng, nhưng nó liên quan với võ thuật lập ý cùng tranh đấu thiết kế, ta cảm thấy có khác biệt tại truyền thống điện ảnh, có thể nói khai tông lập phái. Khai tông lập phái, bốn chữ này không thể bảo là không nghiêm trọng. cái khác bốn người trầm mặt chốc lát, cái kia truyền thông giới anh em đầu tiên gật đầu, đồng ý. đồng ý. trừ thanh nói tiếp, đồng ý. tô hiểu vệ cũng đáp, đồng ý. kết quả là. Đầu cái tiêu chuẩn tung tích của cấp biển, toàn bộ phiếu thông qua. Thứ hai, Liễu Như thị. Hạ Cương nói tiếp, kịch bản ta không nói nhiều, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, ta chỉ muốn nói một câu, lấy hôm nay thị trường hoàn cảnh, xuất hiện như thế nghiêm chỉnh điện ảnh quá làm khó được." A. Mọi người cười khẽ, cái này nghiêm túc đương nhiên là lời ca ngợi. Có điều tôi hiểu vệ duy trì cẩn thận, nói, "Phim này sớm đã có chủ, là Tân Ảnh cùng thường thuộc làm một cái hạng mục, nếu như chúng ta tuyển ra đến, có phải là quá chính trị hóa?" Tân Ảnh là trung ương tin tức điện ảnh ghi lại sản xuất xưởng thuộc xưng, cũng là cao cấp cơ cấu, nhưng tổn tại cảm bị trung ảnh song báo. Bọn họ đưa chọn mục đích rất rõ ràng, chính là mượn bức ảnh tiết sức mạnh, tránh một ít mánh lưới cùng thị trường hợp tác. Tôi hiểu vậy nói lên vấn đề rất thực sự, mấy người đều có lo lắng, lại cùng nhau nhìn về phía chủ vị. Trừ Thanh suy nghĩ một chút, nói, đúng là tốt cố sự, hơn nữa bọn họ muốn dùng phim nhựa quay trụ, đây đại khái là chúng ta cuối cùng một nhóm phim nhựa điện ảnh, nên chống đỡ. Còn những khác, bọn họ theo điều lệ tiến cử, chúng ta sẽ không lý do từ chối, ta tán thành chúng cử. Đồng ý. Hạ Cương nói, đồng ý. Truyền thông giới anh em nói, đồng ý. Văn hóa giới anh em nói, tôi hiểu vậy do dự hai giây đồng hồ cũng nói, đồng ý. Tốt lắm, hạ lao sư ngài tiếp tục. Trừ thanh nói, lập tức, Hạ Cương lại nói ra ba bộ, đáng tiếc bất đồng trọng đại, đều không có thể vào chọn. Tổng cộng liền 10 cái tỉ bản, tốt xấu ưu khuyết đều ở đây từng người trong lòng, chỉ là cần đặt thành nhận thức chung. Theo sát mà là Tô Hiểu Vệ, nàng nâng lên kính mắt, nói, ta liền không giải thích, nói thẳng tên tung tích của cấp biển, biên cảnh phong vân, cháu trai theo nước Mỹ đến, ám ánh sáng, yêu như lúc này. Bốn cái các lao ra trong nháy mắt trầm mặc, Tô đại tỷ, ngài ẩn giấu quá kỹ a. Ám ánh sáng giảng thuật một cái ít sở ra n nhân hòa một cái Palestine người cùng tình cố sự. Yêu như lúc này, giảng thuật một đôi nước Mỹ cùng người cùng lệ hẹp xã hội quan niệm cùng pháp luật chống lại, tranh thủ một cái trí trướng cậu bé nuôi nấng quyền cố sự. Có chủ đề, có chiều sâu, có thời đại bối cảnh, nhưng ngài nghiêm trang gái hư vẽ mặt để chúng ta rất quỷ dị à. Khậc khậc. Trừ Thanh ho nhẹ hai tiếng, kéo về lực chú ý của chúng nhân, nói, ta cảm thấy biên cảnh phong vân rất tuyệt, quốc nội luôn luôn thiếu hụt chân chính cảnh phỉ loại hình ảnh, bất kể là văn nghệ vẫn là thương mại, có chỉ là giọng chính điện ảnh. Bộ này xem như là tốt đột phá, ta chống đỡ cháu trai theo nước mỹ đến nói như thế nào đây nội dung rất tốt nhưng khuyết thiếu giật mình một cái loại kia sức cuốn hút ta đề nghị trước tiên phóng vừa để xuống làm bị chọn cho tới sau hai bộ ta cảm thấy yêu như lúc này càng trôi chạy một ít bởi quý mặt hướng toàn thế giới tân duệ điện ảnh người vì lẽ đó bỏ vào rất nhiều hại ngoại kịch bản năm người tận lực công bằng công chính có thể thành thật giảng nội tâm vẫn là thiên hướng hoa ngữ mảnh nhiều một chút Hoa ngữ mảnh cùng hại ngoại mảnh đại khái là sáu bốn tỷ lệ trừ thanh nói xong ý kiến của mình mọi người đối với biên cảnh phong vân không có gì nghị ở hai bộ gây mảnh trên nhưng phí đi thời gian thật dài Không phải là bởi vì đề tài mất cảm, Bình Thẩm đoàn phụ trách cho mạnh, sau đó ném vào ấp thị trường. Nếu như nước ngoài công ty đầu tư, cái kia tự nhiên kiếm được một bộ tốt điện ảnh, nếu như quốc nội công ty đầu tư, cũng nhận được quốc tế cơ hội hợp tác căn bản không hy vọng tiến vào đại lục thị trường. Mà năm người tranh luận hồi lâu, cuối cùng lựa chọn yêu như lúc này. Đến đây, 10 cái kịch vốn đã lượng tương 9 cái. Làm người thứ ba lên tiếng thời điểm, dĩ nhiên là ôm đi ra, danh sách của ta là Liễu Như thị, biên cảnh Phong Vân, tung tích của Cước Biển, màu trắng ngày đông giá rét, đại thánh trở về. Màu trắng ngày đông giá rét là Na Huy điện ảnh. Trước Hạ Cương nhắc qua, Đại Thánh trở về nhưng là bộ phim hoạt hình. Lão bối điện ảnh người thông thường rất bảo thủ, bài xích cái này, bài xích cái kia, nhưng trừ Thanh Bình Thậm Đoàn Phi thường mở ra. Vì lẽ đó Đại Thánh trở về vừa ra, mọi người thảo luận điểm không phải phim hoạt hình mà là nó có thể thao tác tính. Điên nhỏ bằng ta biết, trước đây cờ cờ tờ vừa cái kia ạ niệm phiên bản Tây du ký thì có hắn tham gia. Nhiều năm như vậy tiêu tiếng không để lại dấu vết, phòng trường chính là làm cái này. Truyền thông giới anh em lún lún vai, nói chúng ta ạ niệm sản nghiệp xa xa là hậu, tổng thể phòng bán vé cũng rất kém cỏi, liền coi như chúng ta thông qua cũng rất khó tìm đến phía đầu tư. Làm ạ niệm chính là hố đen, có tiền không bố trí hạ, không có tiền cũng có thể tạm tạm. Ta nghe nói điển tiểu bằng rất thảm, chính mình mấy triệu toàn bộ cầm điển lỗ thủng, còn tìm lão bà nhạc phụ nhạc mẫu vay tiền. Ách, ngược lại ta không coi trọng. Hạ cương nguyện chuyển phản bác, nói, ta đối với phim hoạt hình không biết, nó có thể vào vây là bởi vì lập ý mới mẹ cảm. Ta cảm thấy người hiện đại, đặc biệt là người trẻ tuổi rất cần nếu như vậy một loại đối với cổ điển danh tác giải thích. Vậy chúng ta cũng không có thể cố ý đi bẫy người a. Cái kia anh em nói, công việc của chúng ta là hiện ra cố sự đầu tư là chuyện của công ty, bọn họ có sự lựa chọn của bọn họ. Tại sao gọi bấy người đây? Nhưng chúng ta nên vì đến tiếp sau phụ trách. Nếu như chúng ta chọn kịch bản đều không thể thao tác, như vậy có ý nghĩa gì? Ngươi nói ngươi muốn quay Trung Quốc phiên bản Ạ Vạ Tạ, ngươi quay Trung Quốc phiên bản Sở Ta Huận, đi, ngươi vợ viết Thiên Hoa loạn Trùi, nhưng chúng ta căn bản thực hiện không được, đó chỉ là lâu đài trên không. Nói nói bầu không khí càng ngày càng thương, thậm chí có cãi nhau xu thế. Một cái tuân theo điện ảnh trí thượng, một cái chú trọng thực tế hoàn cảnh, đều không sai. Mà qua đường này vẫn là lão phương pháp, đồng loạt nhìn hướng người nào đó. Trừ Thanh rất thật lòng cân nhắc đã lâu. Trầm Dái nói, "Điện ảnh là loại hình sản nghiệp, ạ Niệm là một cái trong số đó, hơn nữa nhận chúng to lớn. Chúng ta bây giờ không được, không có nghĩa là sau đó không tốt. Càng không thể bởi vì hiện tại không được, sẽ không làm sau đó mà nỗ lực. Nói trắng ra là, chúng ta làm chuyện này chính là trợ giúp người mới trưởng thành. Nếu như đại thánh trở về không tìm được đầu tư, ta phụ trách tới cùng." Dứt lời, hắn giơ tay lên, ta tán thành chúng cử. Cố Hiểu Vệ dừng một chút, lắc đầu nói, "Ta bỏ quyền, ta phản đối. Cái kia anh em thái độ kiên trì, ta bỏ quyền." Một cái khác anh em nói, "Cuối cùng là Hạ Cường, hắn càng thêm kiên trì." Nói, ta tán thành. Trải qua hơn giờ thảo luận, năm cái tiêu chuẩn đầy tràn, tung tích của cấp biển, Liếu Như thị, biên cảnh Phong Vân, đại thánh trở về, yêu như lúc này. Trừ Thanh cũng chưa quên màu trắng ngày Đông giá rét, cháu trai theo nước Mỹ đến cùng ám ánh sáng, quyết định hỗ trợ đại giới. Năm cái tiêu chuẩn quá ít, quá cố định, hắn đã dự định hướng chủ sự Phương Xin, dưới giới linh động, ví dụ như năm 7 hoặc là năm 10. Hôm nay là 24 ngày, bắp ảnh tiết khai mạc 2 ngày. Thanh niên điện ảnh kế hoạch tiến trình phải sớm, đem ở 26 ngày cơm bố, đến lúc đó trong viện ở ngoài Tân Duệ điện ảnh người tụ vào đồng thời. Cái này phân đoạn Chủ sự Phương toàn bộ hành trình không nhúng tay vào, cái kia là của hắn sân khấu. Chưa xong con tiếp. Chương 824, đây là tốt nhất thời đại Nam. Chương 824, đây là tốt nhất thời đại Nam. Hai năm ngày, quốc gia hội nghị khai mạc ba ngày, bắc ảnh tiết bầu không khí gần tới cao triều. Phát sở năm, diêu sở tay đấm thép, cũng vẹn đã hai chủ chế dồn dập chống đỡ kinh. Ngày hôm nay chính là phát sở năm truyền thông gặp mặt hội, bị sắp xếp ở lớn nhất một cái lễ sở. Sân khấu hai bên là cự phú áp sau lưng là mà lớn, trường dưới ngồi trưởng tham gia truyền thông cùng may mắn mê địa ảnh, nên phim đã định kỳ. Ngày 29 tháng 4 ở nước Mỹ chiếu phim, ngày 12 tháng 5 ở nội địa chiếu phim, dự nhật thời gian vừa vặn. Mọi người rối rít ngồi một hồi, đồng nhiên ánh đèn vị ám, trước tiên thả một đoạn báo trước mảnh. Vòng quanh trái đất rất coi trọng lần này hoạt động, cố ý bán cái ngoan ngoãn, ở báo trước mảnh đuôi lại bỏ thêm một đoạn. Lâm Nghệ Bân, Vin Diesel, Tom Baker, Johnson, Jordana, gheo gạn chờ diễn viên chính cùng nhau trên lường, mỗi người nói một câu, "Bắc Kinh, chúng ta tới rồi." Theo sát mà, âm ầm phanh đeo duy bằng phun tung tóe, ngoại trừ Johnson điều không ra đường kỳ, kể trên diễn viên lần lượt ra sân. A a a. Đi ra một vị tâm tình liền kích động một phần chờ trừ thanh phần kết lúc, hoan hô cùng tiếng vỗ tay đầy đủ rằng có nửa phút mấy vị này ở quốc nội mắt duyên đều rất xinh nhưng dù sao cũng là Hollywood minh tinh chân chính fans không mấy cái ô hương ô hương tất cả đều là người qua đường hoan nên các ngươi tới đến phát sở năm truyền thông gặp mặt mọi người xin liền tòa người chủ trì vẫn là kinh thành đài lịch khôn nàng tính toán bị lực phủ một đời mới đương ra ngồi ở bên cạnh nói trước tiên ta hỏi một hồi mấy vị đều là lần đầu tiên tới bắc kinh sao mang đồng thanh phiên dịch cơ mọi người bữa chốc lát lâm nghệ bân mới nói không có ta trước đã tới một lần thế nhưng biến hóa rất lớn để ta rất kinh ngạc Ta là lần thứ nhất, cảm giác phi thường tốt. Vinny Hayden nói, Ta cũng vậy lần thứ nhất, còn không có thời gian cảm thụ một chút. Khi ta tin tưởng sẽ không thất vọng. Đúng, thành phố này phi thường đẹp đẽ, cái này điện ảnh tiết cũng rất tuyệt. Osgood cùng Jot đại nã đánh giọt quan, gheo gàn nhưng cười nói, Ta đã yêu thành phố này. Nếu như khả năng lợi nói, ta nghĩ đem ta quán trọ nhỏ mở đến nơi này, sau đó cũng rất dễ dàng. Nàng tinh tình sắc thực rất ra, thoải mái quyến rũ trừ thành một chút. Cái kia hàng mặc kệ, chỉ phối hợp lực không đem bầu không khí sào nhiệt, không đến nỗi quá lạnh trường. Gặp mặt sẽ kéo dài 50 phút chung, tất cả vấn đề đúng quy đúng cũ, an toàn lại mang lúng túng nát hài hước. Nước ngoài bạn bè nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày không sai, toàn bộ hành trình mỉm cười mặt. Tan cuộc sau, gẹo gan lại treo ở chữ thanh bên cạnh, cùng đi ăn bữa cơm. Mà phạm tiểu gia buổi tối sẽ tới, hành trình là hai trường gặp mặt gặp nhau một hồi ánh lễ. Diêu sở cái tay đấm thép tuyên truyền không hề yếu, có người nói sẽ làm cái chờ cao người máy mô hình đâm ở hội trường. Cụp bẹn đã hai còn kém điểm, bởi vì phối âm đều là đại giả, ngươi không thể để cho Angelina Jolie đến một chuyến, chỉ có thể chỉnh Long cùng Dương Tử Quỳnh nắm trường. Năm gái tiêu chuẩn tuyển ra sau khi chữ thanh cuối cùng cũng coi như có thời gian đi thị trường giao dịch đi dạo bắc ảnh tiết thuộc về mới phát thế lực khắp nơi xem trọng về xem trọng sẽ không vừa bắt đầu liền lượng lớn tập trung vào lấy thử nghiệm làm chủ hàn mỹ triển vị nhiều nhất nước pháp vịnh định hồng kông dư yếu nội dung bao dung sản nghiệp liên mỗi cái phân đoạn ví dụ như việt tuyến truyền hình căn cứ văn hóa điển sản hợp tác cái này gọi là loại cơ lớn kiến thiết hạng ngụ nước pháp đạt hiệu công ty b hàn quốc đệ tờ đều thiết lập siêu thương triển vị khi vọng quốc nội phim thương chọn dùng kỹ thuật cái này gọi là điện ảnh yếu tố hạng ngụ đương nhiên não nhất nhất còn thuộc trung ngoại ăn nhịp mảnh này một hồi. Hollywood theo pạ dầm đến sùm mịt entertainment, theo Disney đến lì ống gạt đều phái ra người liên lạc. quốc nội theo hoa nghi đến tiểu mã chạy trộm, theo giờ mở giờ đến kia sáng truyền thông cũng tổ chức thành đoàn thể kết cục. trước mắt là song phương tiếp xúc, thăm dò, hiểu rõ giai đoạn, sau đó mới có thể bàn luận cụ thể hợp tác. chiều hướng phát triển, ai cũng muốn phân chén canh uống một chút. mà trừ thanh nhìn một vòng, vẫn đúng là phát hiện một vài vấn đề. ví dụ như có thể mời hiệp hội tham gia, như nước mỹ điện ảnh hiệp hội, nước pháp quốc gia điện ảnh ủy viên hội. Hàn Quốc điện ảnh chấn hương ủy viên hội chờ chút, loại này do hiệp hội thống nhất lãnh đạo tham gia triển lãm phương thức, quy mô đem càng thêm lớn lao, nội dung cũng càng thêm phong phú. Ví dụ như, có thể khởi động buổi biểu diễn dành riêng đầy giới hội. Tương tự can hồng công đêm, Hàn Quốc đêm chờ hoạt động, ưu điểm là có có mục đích, đồng thời thích hợp giao lưu. Hắn từng cái ghi chép, chuẩn bị sau khi kết thúc hướng tổ ủy hội đưa ra. Lại nói hiện nay Trung Mỹ ăn nhịp mảnh có 3 loại hình thức, một là ở ngoài phương chủ đạo chế tác, quay chụp cái gọi là đặc cùng phiên bản, như Transformer 4, hai là trung phương chủ đạo chế tác, mời nước ngoài diễn viên biểu diễn, như Kim Lăng 13 thoa cải tóc. Ba là ở ngoài phương tham gia đầu tư, nội dung là thuần túy hoa ngữ mảnh. Những này tác phẩm ít có thành công, bởi vì không phải chân chính ăn nhịp, đầu tư, hờ hững trưởng, diễn viên đều kém xa. Mà trải qua bắc ảnh tiết cùng trung mỹ đàm phán, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện loại thứ tư, trung phương tham gia đầu tư, nội dung là thuần túy ngoại ngữ mảnh, vì là mở rộng con đường. Theo bên trong chia, thậm chí xâm lấn Hollywood, kinh điển nhất ví dụ chính là tiêu điểm sở gọi ly tật, bắt lại thứ 88 mươi giới Oscar tốt nhất phim nhựa cùng tốt nhất kịch bản thưởng, nó phía đầu tư là Open Film ms, thuộc về vẹn đã dưới cửa. Trừ thanh nhìn chăm chú chuẩn cũng là loại thứ tư, hắn không cần đi tìm liền có người chủ động tới cửa, một bộ là phỏ cục công ty Vương Quốc Trăng lên, một bộ là sủm mịt entertainment, câu chuyện tuổi tin. Vương Quốc Trăng lên chất lượng khá cao, thành công làm chia phim khả năng, dầu gì cũng là nhóm phim. Câu chuyện tuổi tin liên quan đến đồng tính vấn đề, sẽ không ở quốc nội biểu hiện, nhưng hợp tác mà, tương lai mới là trọng điểm. Đảo mắt đến 26 ngày, buổi chiều. Hôm nay là thanh niên điện ảnh kế hoạch công bố kết quả tháng này, sân bãi vẫn là ở hội nghị trung tâm. 13 mở ra bắt đầu, 2 giờ trước liền có người tụ tập. Hiện trường không có rất chính thức đóng gói, hai mươi mấy tấm bàn tròn che lại trắng như tuyết khăn trải bàn, bày rượu đồ ăn, có khách nhẹ nhàng dạp tiếng nhạc, có vẻ ung dung tùy ý tân khách lấy người trong nước chiếm đa số, chợt có phương tây mặt, người mới đều rất nghèo, phi một chuyến Bắc Kinh tiêu tốn không phải chuyện nhỏ, mà ngoại trừ tham gia bình chọn điện ảnh người, có khách chút thân hữu trợ trận như Chu công tử, Phạm tiểu gia, Gieo gạn, Từ khả, quả sở diệt vân vân. Vì thế, không thể không lâm thời thêm hai cái bàn. Chỉ một lúc sau, chợt nghe âm nhạc xoay một cái, mấy cái kịch liệt tâm phủ liên tiếp ngẩng lên. Chúng người biết sắp bắt đầu, từng người vào chỗ, nhiếp ảnh phóng viên vội vàng hướng chuẩn màn ảnh. Quả nhiên, toàn trường ánh đèn sáng trang, Trử Thanh bước nhanh lên đài. Hắn mặc vào một bộ đồ tây, không tìm nơ, trước ngực mở rộng, lộ ra thiếp thân áo sơ mi trắng. Trường dưới ánh mắt khác nhau, có kích động, có chờ mong, có bình tĩnh, cùng với nháy một cái mắt to. "Chào mọi người, hoan nên đi tới thanh niên điện ảnh kế hoạch tuyên bố hiện trường." Hắn cổ áo cài lấy mic, thân hình thẳng tắp, hai tay tự nhiên, nói, "Ta rất cao hứng, ta theo sáng sớm hôm nay liền có một loại hưng phấn lại kinh hoàng cảm giác. 512 bộ kịch bản, 34 quốc gia tân duyệt điện ảnh người, cái này có thể là vĩ đại nhất tươi đẹp nhất một phần trách nhiệm." Mà bây giờ, ta đứng ở chỗ này Ta có thể đối với các người giảng, may mắn không làm được mẹ. Trử Thanh luôn luôn không cảm giác mình khẩu tại rất tuyệt, nhưng lại lệch bất ngờ, thật là nhiều người yêu thích nghe hắn nói chuyện. Hắn có một loại rất đặc biệt làm cho người tin phục chân thành cảm, đây là xây dựng sức cuốn hút cơ sở. Hắn dùng khoảng chừng nửa phút mở màn, lại dùng khoảng chừng nửa phút giới thiệu cố hiểu vệ, Hạ Cương chờ bình ủy, sau đó đi thẳng vào vấn đề, chúng ta nâng đỡ kế hoạch năm cái tiêu chuẩn đã xác định, ta từng vị giới thiệu, bộ thứ nhất. Hắn dừng một chút, nói, tung tích của cơ biện, tự biên tự đạo từ Hạ Phong. Đây là bộ truyền thống lại phản truyền thống phim võ thuật, ta có may mắn nhìn thấy nó sinh ra. Theo một câu đơn giản trình bày, Từ Hạo Phong đứng dậy lên nải, tiếp nhận một quyển thảo diệp hình dạng căn cứ chính xác sách. Đây là chuyên môn thiết kế, ngụ ý hy vọng mới. Tung tích của cướp biển đã sớm đàm luận được rồi, Từ Hạo Phong cũng không có gì kích động, rất bình tĩnh đọc diễn văn. Đây tớ vô tay, nhưng không nhịn được xì xào bàn tán, nghị luận thân phận của đối phương. Đệ nhị bộ, Liêu như thị, tự biên tự đạo nô kỳ. kịch bản cải biên tự Trần dần khác liệu như thị bổ sung lý lịch, đây là phần kinh hỉ, ta chờ mong nó có thể hiện gian nên có cổ điện cảm xúc. Nô kỳ run lên chốc lát mới nhớ tới lên nải bản thân hắn là tân ảnh sưởng đạo diễn, cũng không ôm cái gì hy vọng, ai biết vẫn đúng là trúng tuyển. cảm tạ bình thẩm đoàn. Liễu Như thị đại khái là quốc nội cuối cùng một nhóm phim nhựa điện ảnh, đồng nghiệp của ta cùng đồng hành hoặc là đang dùng con số nhiếp ảnh, hoặc là ở học tập con số nhiếp ảnh trên đường. Ta hy vọng có thể thông qua một loại trầm tĩnh khoan dung thái độ, mà nói thuật đoạn lịch sử kia cùng phần tử trí thức dễ rữa. Cảm tạ, cảm ơn mọi người. Nô Kỳ đọc diễn văn qua đi, liền lùi lập một bên, cùng Từ Hạo Phong song vai. Chưa xong con tiếp, 8. Chương 825, đây là tốt nhất thời đại. 6. Chương 825, đây là tốt nhất thời đại. 6, trừ Thanh Tiếp tục nói, đệ tam bộ, yêu như lúc này, tự biên tự đạo trạ vị phấn. Bởi vì có đa số người chỗ dựa, phiến diện thường thường càng thêm trắng trợn không kiêng rẻ, mà ta yêu thích cố sự này bên trong dũng khí cùng tình cảm. Hả? Hoa ngữ vòng đều sững sờ, thật là có người nước ngoài bình trên a. Trạ vì so với Ngô Kỳ càng kinh ngạc, đây là bộ ở nước Mỹ đều không người lý lẽ độc lập điện ảnh, ở xa xôi bên kia bờ đại dương nhưng thu được tán đồng. Hắn hoàng hoàng hốt hốt lên này, không biết được nói cái gì, thật sự rất bất ngờ, ta hoàn toàn không nghĩ tới kết quả này. Nơi này mở ra cùng bao dung để ta kính nể. Đồng tính yêu người ở bất kỳ quốc gia nào đều bị kỳ thị cùng chống đỡ. OK, lại nữa cảm ơn các người. Năm đi ba, còn lại hai cái tiêu chuẩn. Trường dưới bầu không khí đột nhiên căng thẳng, điện ảnh là mọi người cộng đồng rất mơ, ai cũng không muốn tay không mà quay về. Bộ thứ tư, biên cảnh phong vân, tự biên tự đạo chính nghĩ. Khó gặp cảnh vị loại hình mạnh, chương tiết kết cấu sáng tạo vô cùng tốt, ta rất yêu thích bên trong một câu lời kịch, đây không phải là vấn đề chỉ ăn, là tình cảm vấn đề. Theo chữ thanh miêu tả, chính nghĩ nhanh chân lên lại. Hắn 99 năm tốt nghiệp từ Bắc dẫn điện diễn hệ, tuổi không coi là nhỏ, nhưng vẫn thiếu hụt cơ hội trước đây chỉ vô một bộ tốt nghiệp phim ngắn cùng một bộ nội dung vợ kịch trường phim người anh em này so sánh nội liễm ngôn từ không nhiều đơn giản nói vài câu cảm tạ đến đây còn lại cái cuối cùng tiêu chuẩn nếu như vừa nãy là căng thẳng hiện tại chính là đọc lại kỳ thực làm biên cảnh phong vân lúc đi ra phần lớn người đã bỏ qua hy vọng chỉ có số ít người ở kiên trì mặc nói thầm còn có cơ hội còn có cơ hội trừ thanh cũng ngừng một lúc trung phi nói lễ ngũ bộ đại thánh trở về giao lang bốn chữ này vừa ra điền tiểu bằng liền đứng lên so với trước mặt mấy vị đều phải kích động đây là bộ án ảnh nhìn địa ảnh lý bản hoàn thành độ không cao, chúng ta lựa chọn lý do của nó, ngoại trừ cố sự lập ý cùng phù hợp người hiện đại quan niệm thẩm mỹ, còn có cái này. Trừ thanh vung tay lên, Ẩm. màn lớn sáng lên, chính đang đạp nấp thang điện tiểu bằng trực tiếp sửng suốt, chỉ thấy màn ảnh bên trong né qua một vài bước nguyên vẽ sơ đồ phát thảo. Có gì đó quái lạ quá kỳ, hung lệ sát tăng, vung ve đô heo, tuấn tú tiểu hòa thượng, uy phong na nhatra, đại mặt dài nhị lang thần. Những này sơ đồ phát thảo cũng không quy tắc có sáng luật, có vẻ vụ vật, chân dung, vũ khí, vật cưới, cung điện chớ chút, trước sau đều có sự khác biệt. duy nhất tính chung chính là cái kia ngoại bút trên giấy tích chứa nhiệt tình cùng chân thành người nước ngoài ngón không hiểu người mình nhìn lên chính là tây du ký nhất thời thắng phục liên tục điên tiểu bằng túi đầu không biết thế nào trên đài hắn theo chửi thanh trong tay tiếp nhận giấy chứng nhận đứng đang bục giảng mặt sau run tiếng nói tạ cảm tạ ta ta theo không bốn năm trái phải bắt đầu làm đại thánh trở về đến bây giờ bảy năm khi đó không hiểu lắm muốn làm liền làm bắt đầu sau khi mới phát hiện muốn khắc phục khó khăn quá nhiều quá nhiều chúng ta ý thức khiếm khuyết kỹ thuật theo không kỵ thị trường cũng không coi trọng nhưng ta chính là chính là muốn làm tự chúng ta an nhỉm như ảnh ao đào rào hắn nhất thời nhẹ nhàng, toàn trường nhưng tiếng vỗ tay như sấm động. năm người trao thưởng xong xuôi, trong sân tạm nghỉ. sau khi là trừ thành đọc diễn văn. mấy phút sau, hắn lại nửa hiền thần, phạm tiểu gia cùng chu công tử chớp chớp nhìn đối phương, lại như năm nào đó giải kim mã cái tia bảy phần trung sân khấu. hắn giống như ngại ngùng giống như ấp ủ trầm mặc chốc lát, mới cười nói, tỷ thực ta nghĩ rất lâu ngày hôm nay phải nói chủ đề, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định nói một chút trung quốc điện ảnh. trung quốc điện ảnh có hơn một năm, quá xa xưa không đi lắm lời. trước tiên nói một chút về chúng ta đời thứ năm. bọn họ đều trải qua văn cách hậu kiếp. Náo loạn sau khi kết thúc trở về trường học, hệ thống học tập điện ảnh tri thức. Bọn họ cùng lúc đó văn nghệ giới chủ thể ý thức, nghĩ lại tâm tư tướng thích đứng, mà những này tạo thành đời thứ 5 sinh hoạt tích lũy cùng hình ảnh phong cách. Đơn giản hai cái từ, tránh thoát, tìm dễ. Chờ đến thập kỷ 90 trung kỳ, đời thứ 6 lại nổi lên mặt nước. Văn cách đối với bọn họ mà nói chỉ là tuổi hấu thơ ký ức, không tồn tại nỗi đau như cắt. Bọn họ trưởng thành tại cái cách mở ra biến cách kỳ, cảm nhận được là cũ mới thể chế, cũ mới quan niệm tan vỡ cùng thành lập. Vì lẽ đó đời thứ 6 phong cách là, xem kỹ, mê man. Trần Gia Ca đạo diễn đã nói kết thể tất cả đều cùng sáng tác người trải qua không thể tách rời. Ta hoàn toàn tán thành câu nói này, mà ta hỏi chính là, theo đời thứ 6 đến bây giờ đã mười mấy năm, bất luận ảnh thị giới vẫn là bình luận ở giới, tại sao không ai để đời thứ 7 cái này khái niệm? Hắn cho mọi người một điểm tiêu hóa thời gian, tiếp tục nói, nghiệp bên trong có rất nhiều tranh chấp, lấy cá nhân ta quan điểm, ta cảm thấy ở một quãng thời gian rất dài bên trong, Trung Quốc không có đời thứ 7, lại càng không có đời thứ 8. Đầu tiên, ngươi muốn thành tựu một nhóm có ảnh hưởng lực đạo diễn, cùng với một nhóm có ảnh hưởng lực tác phẩm, tài năng xưng là một đời. Lục xuyên tổng nói mình là đời thứ bảy, Ninh Hạo cũng bị nhận thức làm là đời thứ bảy, còn có Lý Dục cùng Mã Lệ Văn, kỳ thực đều không bị rộng khắp tán đồng. Thứ yếu, những này tác phẩm muốn phản ứng thời đại đặc thù cùng hình thái xã hội. Ví dụ như chương nghệ mưu nông thôn, trần giai ca phần tử trí thức, cổ chương kha huyện thành nhỏ, lâu diệp biên giới quần thể. Nói cách khác, nếu như ngươi không đập qua nghiêm túc điện ảnh, vậy cũng về không tới một đời. Ta nói cái này có ý gì đây? Chính là Trung Quốc điện ảnh là các đời, đời thứ sáu trước là truyền thống điện ảnh, sau khi là mới thị trường điện ảnh. Chúng ta trước đây dùng phim nhựa, hiện tại dùng con số, trước đây dùng máy chụp hình sau đó dùng điện thoại di động là có thể vỗ ngành nghề ngưỡng cửa càng ngày càng thấp ta không có phát hành con đường ta có thể ném tới internet ta sẽ không biên tập nhưng ta có bo lớn phần mềm có thể tự học ta không có hóa trang tạo hình xin nhờ hiện tại cột đỡ lệ rất lửa loại này sáng tác tự do hóa cùng phổ biến hóa là tương lai xu thế hơn nữa lấy hiện nay thị trường phát triển tương lai sẽ là phim thương mại bùng nổ hoàn cảnh lớn chỗ tốt là nhiệt tiền trân bảo cơ hội đông đảo khán giả mù quáng danh lợi chỉ ở một buổi trong lúc đó chỗ hỏng là ý thức đồng hóa ở điện ảnh toàn cầu hóa tiêm nhiễm giới càng bình thường không hề cá tính Ta tại sao nói không có đời thứ bảy, đời thứ tám? Liên bởi vì chúng ta không có thời đại đặc thù, đồng thời đánh mất năng lực suy tính. Trở lên những này, chính là các ngươi muốn đối mặt tình huống. Sử dụng song thành ký một câu nói, chúng ta ở thẳng đến thiên đường, chúng ta ở thẳng đến hướng ngược lại toàn bằng lựa chọn. Tất cả mọi người đang lẳng lặng lắng nghe, chỉ có máy chụp hình nhỏ bé tiếng vang ghi chép mỗi một tránh trở mặc cùng lưu luyến. Chử Thanh từ bên này đi tới bên kia, vẫn như cũ thân hình thẳng tắp, nói tiếp: Ta ba tuổi sau lại đi một vài chỗ, luôn có người nói với ta, chử lão sư, ngươi cho lập tức tuổi trẻ người một ít lời khuyên đi. Ta nói chính ta còn không có làm rõ, làm sao cho người khác lời khuyên. Có điều vào hôm nay, ta ngược lại thật sự là muốn nói nói. Ta cũng vậy nhìn đại thánh trở về mới nghĩ tới. Điên tiểu bằng, nếu như đại thánh trở về chiếu phim sau danh tiếng rất kém cỏi, ngươi có hay không cảm thấy rất oan ức? Ta nổi lên 7, 8 năm, chịu được nhiều như vậy khó khăn, kết quả các ngươi không mua sổ sách. Hắn chỉ chỉ phía dưới. Ừ. Sẽ. Điên tiểu bằng mất tự nhiên gật gù. A, không cần lúng túng, đây là bình thường tâm lý. Nhưng ta muốn nói là, làm điện ảnh tuyệt đối đừng đắm chìm trong chính mình dốc hết tâm huyết bên trong càng đừng hy vọng khán giả vì ngươi khổ cực mà thổi phồng. Thành ý của ngươi đều ở đây tác phẩm bên trong, khán giả có thể cảm nhận được, cái kia là bản lĩnh của ngươi, không cảm giác được, nói do ngươi không đủ nỗ lực. Chúng ta kính nể cái nghề này, khắc chế chính mình pha lê tâm, nhất định phải nhớ kỹ, chúng ta dựa vào tác phẩm sinh tồn, mà không phải người xem thông cảm cùng bao dung. Trừ Thanh nhìn phía dưới từng cái từng cái hoặc ngây ngô hoặc trầm một mặt, cùng bên ngoài nói nhau nhau ồn ào, hàng hiệu tập hợp hoạt động so với nơi này lại như hai cái thế giới, đơn giản mà thuần túy. 187 vị khách quý, 187 vị tân duyệt điện ảnh người cũng không có bị quần thể che lấp, mỗi người đặc điểm rõ ràng. Có thể một ngày nào đó, các ngươi sẽ công thành danh thoại, sẽ đứng ngành ngai đỉnh, các ngươi an với hiện trạng, cũng hoặc đắc ý vô cùng. Nhưng mặc kệ thế nào, khi ngươi cảm thấy mê man, nghi hoặc, không biết con đường phía trước thời điểm, ta hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ ngày hôm nay, hôm nay đạo này ánh sáng. Đùng. Toàn chương đèn mờ hạ, đen kịt một màu. Theo sát mà, giống như ở bóng tối này bên trong phát sinh, lớn mạnh, chậm rãi hội tụ thành một tia sáng, theo chữ thanh phía sau truyền đến. Nó lại như chìm trong đêm linh trại người, cô độc mà dài lâu. Nu chầm xóa sạch quá hắn đường viền, lại thiếu tính chút xuống giữa trường. Mọi người nhìn trên đài, từng đạo từng đạo ánh mắt cùng người kia giao hòa, nghe hắn ở quang ảnh loang lộ giữa giảng giải, căn có cái nghi thức. Mỗi một bộ thủ lần dự thi tác phẩm ở Lumi ở giờ phòng khách kết thúc chiếu phim sau, đều sẽ có một bó ánh sáng đánh vào chủ chế trên người. Có cái Azure Dai Gian đạo diễn nói với ta, vì này cột ánh sáng, ta có thể đi chết. Đây là đối với điện ảnh người chú ý cùng tôn kính, mà đối với các ngươi, ta hy vọng đạo này ánh sáng có thể thành cho các ngươi nguyên điểm. Bất cứ lúc nào nơi nào loại nào tình cảnh cũng sẽ không thay đổi nguyên điểm ta yêu điện ảnh. Đại khái còn có 2 chương hoàn thành, chưa xong còn tiếp. Chương 826, Bốc đồng phụ nữ có thai. Chương 826, Bốc đồng phụ nữ có thai 30 ngày, lần thứ nhất bác ảnh tiết bế mạc. Căn cứ sở hữu bế mạc đều là thành công nguyên tắc, đại công, chi tiết nhỏ kéo dài, phục vụ nát nát bác ảnh tiết tự nhiên cũng là viên mãn. Tan cuộc sau, chủ sự phương lại mở ra 2 ngày tổng kết hội, trữ thanh đưa ra rất nhiều cải tiến ý kiến. Chính thức thái độ càng ôn thiện, có lẽ là đã trải qua hoạt động trong lúc thấy tận mắt thân nghe, thẩm chấp nhận hắn một loại nào đó vị trí. Chính thức không biết hải ngoại sản nghiệp tình thế, hải ngoại đối với quốc nội tình huống cũng rất mông lung. Trải qua này giao lưu, song phương đều có thu hoạch. Tiếp đó, chính là chắc chắn con đường đại lực khai triển hợp tác. Đây là chiến lược về mặt ý nghĩa gì đó, mà bác ảnh bản rút gọn thân sinh ra kết quả, cũng có vẻ nhỏ bé không đáng kể. 203 bộ tác phẩm triển ảnh song xuôi, ba lan điện ảnh tổ mò hiệu bé bé tở, ngày mai sẽ tốt hơn, thu được truyền thông lựa chọn tượng, Tây ban nha chế luyện phim kinh dị theo hit đen dày, mặt tối, thu được khán giả lựa chọn tượng. Hết tất rồi, ngoại trừ ở triển lãm ảnh trên, quốc nội khán giả rất khó ở rạp chiếu phim bên trong nhìn thấy một bộ đường hoàng ra dáng phim kinh dị. Hai bộ phim các lấy được 200.000 USD tiền thưởng. Tiền thưởng là việc nhỏ, quan trọng là bày ra bình dài, hiệu quả cũng không tệ lắm, không ít Âu Mỹ tảng lớn thương đã chuẩn bị bàn bạc. Thị trường giao dịch phương diện, hợp đồng hạng mục 15 cái, giao dịch tổng nghịch 30 tỷ trước. Trong đó, đầu tư chế tác chiếm hơn nữa, truyền hình tư liệu sống kho hạng mục cùng bữa bọn quỹ chiếm nó nữa, loại cơ lớn kiến thiết hạng mục gần như không có khắp nơi vẫn là vô cùng cẩn thận. Nâng đỡ quỹ phương diện, hoa sách quyết định đầu tư liệu như thị, cũng gánh chịu phát hành công tác. Nên phim trong lịch sử lại nào, ngoại trừ đề tài nhỏ chúng, nghiên phát cũng nát rối tinh rối mù. Mà Tiểu Mã chạy trồm tiếp nhận biên cảnh phong vân, trực tiếp một chút tôn hùng lôi, Vương Lạc Đan đứng ngợi, nhìn dáng dấp tự tin tràn đầy. Yêu như lúc này thì bị Mỹ, Pháp hai nhà công ty liên hợp tiếp nhận, lối thoát tuyệt đối không kém. Bởi không có bình thường, nghi lễ bế mạc không làm thảm đỏ, trực tiếp liền văn nghệ hội diễn. Chính thức so sánh cũng nhanh, luôn cảm thấy khuyết điểm bầu không khí cùng quyền uy tính. Trở lên các loại, ở một phần người xem ra liền rất vô vị, có vẻ có hoa không quả. Đương nhiên, cũng có một phần người càng rõ ràng hơn, hàng khô đều ở đây thanh niên điện ảnh kế hoạch nơi đó, cho tới những các sao, nhà, chữ thanh từ đầu tới đuôi đều không tình cờ gặp Trương Tịnh Sơ. Theo bác ảnh tiết bế mạc, các công ty lớn thu hoạch không ít tài nguyên cùng mới con đường, dồn dập sẵn sàng ra trận, chuẩn bị làm một vô lớn. Hai chúng ta cũng xác định năm nay sở hữu hạng mục cộng 12 bộ truyền hình kịch. Kịch TV phương diện, bao quát vội vã năm ấy, diễn viên chính đường đỉnh, Trần Tiêu, Vương Khải, Kim Thần. Hoa Thiên Quốc, diễn viên chính triệu lệ ảnh, Hoa Kiến Hoa, Vương Khải, Kim Thần. Điện ảnh phương diện, bao quát từ tranh thái, diễn viên chính từ tranh, Vương Bảo Cường, Hoàng Bột. Lâu Diệp nổi thành câu đấu sự, diễn viên chính Hách Lôi, Tế Hy, Trần Hạo. Ninh Hạo hoàng kim đại kiếp nạn án, diễn viên chính Hoàng Tuân, Lưu Sư Sư. Vương Kim Nguyên, từ hạo phong tung tích của các biển, diễn viên chính Tống Dương, Lưu Sư Sư, địch lực nhị ba. Tống Dương 83 năm người sống, tuổi tác không nhỏ, vẫn không làm sao hỏng. Hắn trừ danh nhất nhân vật, đại khái là tiểu lung bao phiên bản thần điều hiệp lữ bên trong chân chỉ bính. Người anh em này xuất thân bất điện, từ hạo phong trước liền nhận thức, xem như là biết gốc biết rễ. Lưu Sư Sư diễn kiếm vũ sau khi, liền không muốn trở về đi đập kịch TV, cùng trừ thanh ngắm đã lâu, mới để cho nàng tiếp tục thử nghiệm. Hoàng Kim đại tiếp nạn án đơn giản, hoa khấu nhưng không bình thường, của nàng nhân vật là cửu phu nhân, độ khó trọng đại. Nguyên bản bên trong, nhân vật này do Triệu Viên Viên đóng vai, 90 năm người sống, so với Lưu Sư sư còn nhỏ. Nhưng người ta khí chất thành thục, có cái kia sợi thiếu phụ phong vận. Lưu Nơ ngác toàn bộ một lạnh lẽ ngu xuần manh, 10 phần không đáp. Vì lẽ đó trừ Thanh Sáng tỏ báo cho Từ Hạ Phong, khác có sự kiêng rẻ, thỏa thích điều giáo, thực sự không được liền thay đổi người. Địch Lực nhiệt Ba không có gì nói, nàng chính ở kinh thành đọc sách, mảnh bên trong cần một cái biết khiêu vũ dị tộc nữ tử, lại thích hợp có điều. Ngoài ra, đã hứa khô thể che kế hoạch chiếu phim, ba quát độ gia nghị truyện nối cùng đàng hoa đạo thất tình 33 ngày. Có khác hai bút hải ngoại đầu tư câu chuyện tuổi tin cùng vương quốc trăng lên, vương bảo cường mới lập phòng làm việc, liền tham gia đầu tư một bộ hẻo lỗ cây tiên sinh, hoàng bộ tự lập môn hộ, vững vàng tăng lên, cũng tham gia đầu vũ quản hộ sát sinh. thang duy năm nay tác phẩm đều ở bên ngoài, như trần khả tân võ hiệp, mã sơ thành cực tốc thiên sứ, kỳ thực những này cũng còn tốt, trừ thanh lo lắng nhất chính là đại thánh trở về, há tìm điền tiểu bằng nói chuyện một phen, mới biết đối phương chuẩn bị 7 năm, ngoại trừ hàng ngàn tấm sơ đồ phát thảo, thậm chí ngay cả một phút nguyên hạ niệm đều mộc hưu. điền tiểu bằng nói rất trắng ra, ta nghĩ làm ba d để ảnh nhưng chúng ta khuyết thiếu kỹ thuật, chỉ có thể thông qua kéo dài chế tác thời gian để lèn ngủ. Trừ thanh nghe xong là một ép, được rồi được rồi, này xác xác thực thực là một hố. Lịch sử bên trong, đại thánh trở về được sư chủ bị 8 năm, chế tác 3 năm, tổng cộng bỏ ra 6000 nhiều vạn. Phía đầu tư có 11 gia công ty, vì chính là chia sẻ nguy hiểm. Kia sáng truyền thông một lần theo 3 năm, kết quả sợ đến trên đường vứt hố. Liên này cũng không đạt đến một cái rất viên mãn hiệu quả. Làm mảnh tử chiếu phim lúc, đại thánh trở về tinh xảo chế tác cùng thảm không nỡ nhìn nội dung vở kịch giả thiết đồng dạng nắm này. Ví dụ như cái kia không giải thích được bạch long, còn có không giải thích được trư bát giới, cùng với không giải thích được yếu gà đại nhân vật phản diện. Xuất phát từ quan tính, khán giả cùng dư luận giới đem nội dung vở kịch thiếu hụt mũ ram ở tổng cục trên người biểu thị quốc sản ảm nhỉm 90 phút hạn lớn lên loại quy định này quả thực não tàn. Tâm tắc tổng cục lần này vẫn đúng là lươn nổi. Đầu tiên, chính thức không có cái này hiếm thấy quy định, tương tự là quốc sản ảm nhỉm, xây số liền 100 phút, gấu qua lại liền 94 phút. Thứ yếu, điền tiểu bằng làm sáng tỏ quá, là chính hắn cảm thấy rất nhiều nơi không hài lòng, dự định một lần nữa làm, nhưng đã không có tiền hơn nữa định kỳ sắp tới, bên làm phim tạo áp lực, không thể làm gì khác hơn là bôi bỏ một phần. cái gọi là 90 phút, càng nhiều hơn chính là nghiệp bên trong thông lệ. số 1, trong biển ở ngoài anime điện ảnh đều ở đây 85-100 phút trong vòng, cái này lúc trưởng có thể bảo đảm gấu con cái mông có thể ngồi vững vàng. siêu nhân tổng động viên loại kia đều tính toán trường hợp đặc biệt. thứ hai, quá lâu anime điện ảnh bất lợi cho xếp phim, 90 phút cùng 110 phút, viện tuyến khẳng định yêu thích người trước. đệ tam, anime chế tác thành phẩm siêu siêu siêu cấp quý, mỗi kéo một phút đều là ở đó tiền. cho nên nói đây, ở quốc nội làm anime điện ảnh muốn có một loại tín ngưỡng vậy động lực cùng nhiệt tình bất kể là họa sĩ vẫn là phía đầu tư trừ thanh đã vậy đáp lại liền nhất định phải chịu tới ở đấy hắn tin tưởng điển tiểu bằng càng tin tưởng con hầu tử kia phân lượng động sao dần dần ta sao không cảm giác đây tuyệt đối động ta nghe trong phòng khách phạm tiểu gia kia ở trên ghế salon chu công tử kia ở bụng của nàng trên lỗ thai dán vào vẫn tính bằng phẳng bụng dưới chỉnh cùng chuyện thật nhi dường như trừ thanh từ phòng bếp đi ra liền thấy này tấm rất khó chịu cảnh tượng hắn ngăn chặn đau bi tâm tình đem âm lượng trái cây phóng tại án kỳ trên nói mới hơn ba tháng có thể nghe ra cái gì? làm sao nghe không hiểu a? ai? hắn đã ta. Phạm Tiểu Gia vừa muốn phản bác, ngũ quan bỗng vo thành một nắm, còn mang theo cổ quái thân âm. hắn hoàn toàn không để ý tới, cầm muối màu hồng tây dũ đưa tới, Chu Công Tử tiếp nhận cắn một cái. ôi, chua so với Phạm Tiểu Gia còn vẩn mẹo. ha ha ha. cái kia hàng nhìn lên, nhất thời không xếp bảo, nhìn có chút hả hê vô đối phương. ai? Trừ Thanh lắc đầu một cái, lại đưa qua một mảnh, nói, cho ăn nhiều một chút đối với thai nhi tốt. ta không muốn ăn, quá chua. vợ vẻ mặt đau khổ. cái kia ăn anh nào? ta rửa cho ngươi điểm. Hắn hết cách rồi, đứng dậy lại tiến vào nhà bếp. Bây giờ là vào tháng 5, Phạm Tiểu Gia trước đoạn bận bịu muốn chết, Vạn Tiễn xuyên tâm hờ khô thể che sau mới có nhà rỗi. Nàng từ chối đi 70% công tác, chỉ tiếp một ít phương tiện hoạt động thương nghiệp. Trừ Thanh gần như toàn bộ thiên làm bạn, ở phát sở năm chiếu phim lúc mới lộ một mặt. Lâm Nghệ bân đám người không ngừng công, bên trong ảnh ông mất cân rõ bà thò chai rượu, cho cách ra lôi thần cùng tỷ dị pot khe cả dịt bình muốn, đừng kỳ rất tốt. Một hai ngày công chiếu, đầu thứ năm thiên liền ảo tới một. Năm ức, thị trường số lượng vượt qua 42%. Geo gặn chân dài to giết trong nháy mắt một phiếu khán giả. Nàng cùng chữ thanh đùa giỡn phần cũng vì người nói chuyện say xưa. Theo nghiệp bên trong tính toán, nên mảnh phòng bán vé đúng đúng phá năm. Đương nhiên, vợ cái bụng đem tất cả ngăn cách bởi ở ngoài, hắn an an ổn ổn ở nhà bồi hộ. Lenken, Lenken. Khi hắn bưng một bàn anh đào đi ra, chợt nghe tiếng chuông cửa vang, quá đi mở cửa, nhưng là Vương Đồng ở bên ngoài. Tỷ tỷ nhấc theo hai cái túi lớn, đổi giày vào nhà, mở miệng liền cười, ta mang cho ngươi điểm ăn ngon, ơ, nhỏ Tốn đã ở à? Tỷ, ngươi mau tới đây, nàng vừa nãy nghe độc tính. Ừ, thật giống đá một cước. Thế à, ta nghe một chút. Vương Đồng đem đồ vật vung một cái, phất tay đuổi người, đều phóng tủ lạnh. Ồ, Trử Thanh cảm giác mình rất dư thừa, linh lợi lần thứ ba lăn tiến nhà bếp. Tự phạm tiểu gia về nhà nuôi thai, trong nhà liền biến đến mức dị thường náo nhiệt. Pha mẹ, Chu công tử, Vương Đồng, Hoàng Dĩnh, Phi ca. Một nước tới lùi cửa, ngẩn ngơ là hơn nửa ngày, hoặc là thẳng thắn ngủ lại. Bồi tiếp tán gẫu đùa bực, đi dạo phố tảo hóa, cười vui vẻ, nói chung nàng được, tất cả mọi người tốt. Ấy cha cha, đứa nhỏ này còn không có sinh ra đây, sẽ bao nhiêu người tỏi quen. Trử Thanh thân là cha đẻ đều nhìn không được chỉ hy vọng chớ cùng nà cha dường như các loại trời cao nha yên lặng thu dọn đồ đạc nghe bên kia cười cười nói nói không khỏi càng khổ bức rốt cuộc là tỷ tỷ đau lòng hàn huyên một lát nữa sẽ tới hỗ trợ nhỏ giọng hỏi ngươi nói với nàng sao nói rồi người ta không làm a hắn rất buồn vậy ta buổi tối tiếp tục quy quyền có điều nàng hiện tại tâm tình chập chập lớn ngươi cũng đừng pít thích vương đồng dựa tay một cái châm chức nói thực sự không được cũng chỉ có thể đi tới kỳ thực sáu cái nhiều tháng cũng coi như an toàn mười mấy tiếng đây ta có thể không yên lòng trừ thanh tăng cao âm lượng tỷ tỷ vội vã ngăn lại hô cái gì tất cả nói cho ngươi chú ý một chút. Hắn lập tức câm miệng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Phạm Tiểu Gia đập vạn Tiễn xuyên tâm, có thể nói chịu đựng cực lớn tình cảm nút nát, hơn nữa mang thai, rất dễ dàng tính tình táo bất khí. Vật này thật không có phổ, không chắc khi nào liền bạo phát, vì lẽ đó mọi người đều cẩn thận. Vạn Tiễn Xuyên Tâm đã sau khi tiến vào kỳ giai đoạn, mặc kệ có thể vượt qua hay không và nhìn, nàng đều dự định tham gia, bởi vì siêu thoát là nhất định chứng cử. Ngày 31 tháng 8 khai mạc, xin nhở, làm sao cái bụng đều lớn rồi? Trử Thanh Quân đến không được không được, nhưng nàng rõ ràng thái độ ta chính là muốn đi nguyên nhân cũng rất đơn giản, mỗi lần ngươi đứng ở trên đài, ta nhất định phải buổi tiếp. Chương 827, đại kết cục. Chương 827, đại kết cục mã nguồn sả sợ có tự ngày mùng ngày 1 tháng 4 ở nước Mỹ chiếu phim tới nay, tuy rằng danh tiếng tăng cao, ghế trên tỷ lệ nhưng không nóng không lạnh. Mãi đến tận tháng 6 phần lọc lọ góc, mới bắt hơn 50 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Lịch sử bên trong, bộ phim này cũng là nhóm phim, hơn nữa còn là trung ảnh bán Đức. Trung ảnh không sẽ chủ động quan tâm nhóm phim, dựa cả vào hải ngoại người phụ trách đề cử, tài năng đem 30 cái tiêu chuẩn tiêm đầy. Mã nguồn sờ sờ có ở toàn cầu chiếu phim sau khi, mới rơi xuống Hàn Tam ra mắt, quyết định tiến cử phát hành làm sao đã là tháng 8 cuối cùng, dòng dã trên lệch 5 tháng. Dù vậy, nên mảnh vẫn cứ lấy được 6000 nhiều vạn quốc nội phòng bán vé. Bây giờ, bản quyền trong tay trừ thành, phê duyệt trình tự vèo vèo nhanh, đại khái tháng 7 phần là có thể chiếu phim. Thành tích đại bạo không dám nói, quá trăm triệu là ít nhất. Nay sẽ đã là tháng 6 bên trong, bác ảnh tiết viên náo vừa bình nghỉ, giới giải trí lại bị khuấy lên. Kế không 9 năm hoa nghi ra thị trường, trên thiên mượn sắc ra hòa ở Hồng Công lộ đầu, 10 năm hoa sách trở lên sau khi, hai chúng ta cuối cùng treo biển hành nghề. Hoa nghi đám kia có 28 cái xí nghiệp, sân bãi rời đến năm châu quán rượu lớn. Đám này chỉ có chín gia, liền ở thâm giao cử hành, tất cả đều là gây dựng sự nghiệp bản. Không có người bên ngoài, trừ Thanh, Phạm Tiểu Gia cùng trình dĩnh ba vị, Trình Tự cùng với trước tương đồng, phía trước bố trí thành đại cao, một bên treo khẩu trung đồng. Người chủ trí gọi, xin vang lên bảo trung. Nhóm đầu ba vị chủ tịch đi tới, làm thành cái hình tam giác, con con con gõ ba cái. Phạm Tiểu Gia ở nhóm thứ hai, dĩ nhiên mặc vào thân khốc xoáy quần tún ô phủ, Đường Hoàng Gia dáng tổng tài của dạng, cũng cầm nhỏ cây búa con con quang. Ba đợt qua đi. Vừa vặn là 9 giờ 30 phần, thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch. Tiếng nói vừa dứt, màn hình điện tử hình ảnh biến đổi, đổi thành thị trường chứng khoán thời gian thực xu thế. Trình Dĩnh một chút liền liếc lên cái kia rất mắc cỡ công ty tên, hai chúng ta, 7758, 13325%. Hoa Nha, toàn trường kinh ngạc thốt lên, tiếng bàn luận nổi lên bốn phía. Thâm giao người cũng kinh ngạc, giải trí cổ thật là không thể coi thường a, so rất sao Hoa Nghi còn mạnh hơn. Ha, cái kia hai cái học cặn bã chỉ biết gốc này, Trình Dĩnh nhưng hai mắt tỏa ánh sáng, công ty phát hành giá cả làm 3326 bắt đầu phiên giao dịch giá cả liền ảo tới loại độ cao này có thể thấy được thị trường nhiệt độ. chẳng những như vậy, cái kia con số hãy cùng ngồi lửa mũi tên chà sát đi lên lùi. hầu như trong máy mắt hai chúng ta lại lập lại năm đó một màn, căn cứ gây dựng sự nghiệp bản cổ phiếu ra thị trường ngày đầu giao dịch quản chế cùng phong hiểm khống chế có quan hệ quy định. hai chúng ta bàn bên trong giá sau cùng cách so sánh bắt đầu phiên giao dịch giá cả dâng lên đã đạt đến hoặc vượt qua 20% bị thực thi lâm thời dừng bài. không thể không nói thị trường chứng khoán quả thật có một loại khó có thể hình dung ma tính, so với gặm dược còn muốn chua thoải mái. hai người gào to một trận, không dễ dàng khôi phục lý tính. Đợi được buổi chiều lại mở, giá cổ phiếu vững vàng rơi xuống, cuối cùng lấy 8.315 giá cả báo cáo cuối ngày, tốc độ tăng gần 150%. Lại nói ở 2014 năm trước đây, mới phim, phòng bán vé, diễn viên hiệp ước chờ sự tình, đều sẽ ảnh hưởng đến cấp hai thị trường. Ví dụ như năm ngoái không thành thật chớ quay giày hai bộ phim còn không có công chiếu, liền khiến cho hoa nghi cổ phiếu dâng lên 83%. Còn có điển hình nhất thái, phía sáng truyền thông tiếp theo này cô đông phòng, trực tiếp thổi tăng 8.148%. Có điều 2014 năm sau đó đơn bộ phim phòng bán vé đối với giá cổ phiếu ảnh hưởng chậm rãi nhỏ đi. một ít lâu năm công ty dồn dập mở rộng truyền hình, truyền hình chế tác không còn là hạt nhân sản nghiệp. chân chính nhận ảnh hưởng là những tiêu có thể chiều sâu khai phá đơn bộ phim nhựa giá trị buôn bán xí nghiệp, cùng với hoàn toàn dựa vào phòng vẽ điện ảnh sinh tồn sản xuất hình xí nghiệp. hai chúng ta là thuộc về mặt sau hai loại. theo truyền hình thị trường mở ra, tư bản bá chủ chăn bảo sản xuất hình xí nghiệp sinh tồn càng ra nàn, cái này cũng là hai người muốn mở rộng nguyên nhân lớn nhất. lần này treo biển hành nghề, công ty mô phỏng mộ tập tài chính là một tỷ, nhưng theo đẻ cổ phiếu phát hành số lượng cùng phát hành giá cả để tính. Thực tế mộ tập tài chính lần n lần. Hai chúng ta thành phố giá trị ung dung hơn trăm ước, hai người tài sản cao đến hủ chết người, công ty cao quẳng, nghệ nhân, bên trong cơ sở công nhân càng là trong nháy mắt phát nhanh. Nói thật ra, trừ thanh có chút mơ hồ. Nhiều năm như vậy, đều là một bước một cái vết chân đi, theo không nghĩ tới trên trời rơi đĩa bánh. Kết quả nhất, kia một hồi suýt chút nữa đỡ ập vào chết. Đã có tài chính, tương lai con đường nhất thời rõ ràng. Ví dụ như ở nước Mỹ, Châu Âu thiết lập nơi làm việc, thuận tiện lẫn nhau hợp tác cùng cầu thông. Ví dụ như chú trọng ăn nhị mảnh, nhóm phim, tinh khiết điện ảnh Hollywood đầu tư. Ví dụ như mạng lưới video khai phá, thậm chí tự chế tết ngủ, cùng với là tối trọng yếu nguyện cảnh, thu mua một nhà hải ngoại đặc hiệu công ty, sau đó bồi nuôi kỹ thuật của mình nhân tài. Đối với chữ thanh loại người này mà nói, tối sầu bi chính là chính mình quen thuộc đồ vật ở một chút biến mất. Hắn hoài niệm trước đây, sống ở lập tức, thời đại đang thay đổi hóa, theo không kiểm chỉ có thể bị đào thải. Phạm Minh Minh bụng dưới vi lội, nghi mang bầu. Hai chúng ta công ty chứng thực, bà chủ đã mang thai hơn bốn nguyệt Nếu nhất tinh hai đời tức sẽ sinh ra, bạn trên mạng vui vẻ cướp đưa tên ra thị trường sau khi. Hai người lại như ở giới giải trí biến mất rồi, chỉ có bắt quái truyền thông tỉnh cợt tôn gia vài tờ chụp trộn. Mà mang thai tin tức một khi chứng thực, quả thực toàn dân vây xem, người bổ trên vẻ ở vẻ ở các loại đùa so với, cho Hải Tử đặt tên thành bạn trên mạng bận tâm hạng nhất đại sự. Cái gì trừ Tử, trừ Ca, trừ Sông đều coi là tốt, cái gì trừ Bá Vương, trừ Ngải Thiên, trừ Xuân Thân mới là không nói gì. Nay này là chữ, không phải sợ tốt phạt. Không quan tâm bên ngoài làm sao làm ầm ĩ, hai người đem công ty giao cho Trình Dĩnh, một môn tâm tư bế quan tu luyện. Bọn họ tự quen biết tới nay hầu như liền sống ở mỗi phân mỗi giây bận rộn bên trong, chưa bao giờ như vậy nhàn nhã. gần thời gian buồn tháng, dậy sớm, toàn bộ, tụ hội, xem nhỏ viên, đi dạo phố, ăn cơm, ngủ, từng loại hội tụ thành mỗi ngày bình thản tháng ngày. Phạm tiểu gia cái bụng đã rất rõ ràng, đi đứng cũng xuất hiện đại diện tích sư phụ. điều này làm cho tâm tình của nàng rất không tốt, thỉnh thoảng nổi nóng, hơn nữa còn là làm người giận xôi loại kia. Đông tỷ tỷ liền thở dài, ngoại trừ chính mình đệ đệ, chân thực không ai có thể chịu. kỹ thuật trừ thanh cũng não, hắn giải sầu phương thức chính là vận động. vợ lúc ngủ, hắn liền ngâm ở phòng hầm tập thể hình giữa, rất khó. Dù sao cũng là song trọng hòa khí. Cứ như vậy đến ngày 31 tháng 8, thứ 68 giới vẹn mình điện ảnh tiết khai mạc, đang tiến hành triển lãm ảnh, người hoa đại bạo. Ngoại trừ Cổ Trương Kha trở thành đường chân trời đơn nguyên ban giám khảo chủ tịch, có khắc Đỗ Tế Phong đoạt mệ kim, thừa Yên Hoa đào tỷ, nguy Đức thắng xì địch ba lê, Vương hiệu xoáy vạn tiễn xuyên tâm cùng nội địa đạo diễn thái thượng quân biển người núi người, cộng năm bộ hoa ngự phim vào vây kim sư thưởng. Cộng thêm một bộ trữ thanh vai chính nước Mỹ phim net comment, siêu thoát, lâu diệp tham gia triển lãm tác phần hoa. Cao như vậy tỉ lệ, không gọi là người miền man bất định, tựa hồ hoa ngự điện ảnh trong nháy mắt mảnh mẽ, quét ngang châu Âu. Nhưng trên thực tế, năm nay Berlin, can triển lãm ảnh, hoa ngựa phim tập thể nhào đường phố. Chúng ta không thể ở trong vòng mấy tháng nổi khủng, chỉ có thể nói rõ vẹn mình sức cạnh tranh từ từ giảm xuống, cùng với Mark Mueller giao thiệp công lao. Đang tiến hành khai mạc thức có thể nhặt cho gia chim, thảm đỏ từ đầu tới đuôi vẫn chưa tới 50 phút, rốt giờ Kluny làm có trường đại gia, trở thành khai mạc lễ duy nhất nội khố. Trừ Thanh Trung Quy không cưỡng được vợ, ở ngày mùng ngày 3 tháng 9 đến thủy thành. Mười mấy tiếng máy bay, cũng may nhờ Phạm Tiểu Gia thể trạng cường tráng. Đây cũng là bọn họ khiêm tốn nhất một lần triển lãm ảnh, ngoại trừ Detectmen, siêu thoát, cùng vạn tiện xuyên tâm lần đầu lễ từ chối đi tất cả hoạt động. Vương Hiểu Soái, cả đám người liền mười phần khổ cực, ở đến không hết tiệc rượu giữa đảo quanh. Mà hai bộ phim chiếu phim sau đều thu được rộng khắp Tán Dương. Sinh hoạt lại như vạn tiễn xuyên tâm phần cuối trước kia pha xe, nhưng lại liền thử đẩy ra đẩy một cái. Đây là một bộ tốt điện ảnh, là liên quan với những kia không vui lắm người, nhưng người còn phải học vương tha chính mình, nhiều hơn một ngày cao hứng thắng ngày đều là kiếm được. Phim bên trong mỗi người đều có trong tính cách thiếu hụt cùng làm sai địa phương, trong cuộc sống đã là như thế. Đây là một cái giải dòng bi kịch, để người một chút xíu yếu rút xuất phục. Ta mê mẩn hắn chính nhai con muân vị. Tuy rằng ta chưa từng đi qua Trung Quốc, gần 5 năm qua thấy tốt nhất Trung Quốc điện ảnh. Quốc nội bình luận giới càng là kinh điệu nhãn cầu, dồn dập la hét, phạm Bình Bình để người khó có thể tin, xem xong đều không thể tin được nữ nhân này là nàng diễn. Document, Siêu Thoát, danh tiếng càng hơn một bậc, đã biểu hiện 18 bộ tác phẩm bên trong, nên mạnh cho điểm ghi tên thứ hai, chỉ đứng sau đại đứng đầu Phật sống. Điện ảnh cuối cùng chỉ để lại lạnh lùng cùng tăng tốc, ngươi căn bản là không có cách theo tất cả những thứ này bên trong siêu thoát, quá khứ cùng hiện tại, tinh thần cùng lý tưởng cùng hiện thực, giáo dục cùng tương lai. Cùng đối kháng hiện thực so với, lựa chọn lạnh lùng có vẻ càng đơn giản. Bộ phim này lực sát thương rất lớn, không có cho người một tia hòa hoãn tâm tình cơ hội. Đây mới là chúng ta quen thuộc chữ. Hắn năm gần đây càng lệ khỏi lúc trước quý đạo, cấp thiết tập trung vào Hollywood ống ấp. May mà hắn công hiến bộ này đẹp cơ mẻn, siêu thoát, vượt qua dĩ vãng sở hữu tác phẩm vĩ đại biểu diễn, chân chính chạm được đáy lòng điện ảnh. Tại nỗ lực đem thị giác đa nguyên hóa, cũng chân chính đem mỗi cái góc độ đều khắc họa đến cẩn thận tỉ mỉ, gợi ra cộng hưởng cùng suy nghĩ. Dù cho hơi có chút một nạn, nhưng không cảm thấy nặng nghề, thực sự đáng giá khích lệ. Tổng cộng 22 bộ dự thi tác phẩm, đến lúc cuối cùng một bộ chiếu phim song xuôi, trường Khan liền không kịp chờ đợi bày ra các hạng đứng đầu. Kim sư giải thưởng lớn, Phật Cung đệt cơ mện, siêu thoát, ghi tên 1, 2. Đạo diễn thưởng, Polanski dựa vào vết chóc lấy được tiếng hô cao nhất. Nữ diễn viên phương diện, Đào tỷ Diệp Đức Nhàn, Vạn Tiễn xuyên tâm phạm tiểu gia, nguy hiểm phương pháp tẩy dạc mị tật lý cạnh tranh kịch liệt. Nam diễn viên phương diện, Trử Thanh một ngựa tuyệt trần, nhà phê bình điện ảnh tụi hồ cảm thấy không bầu không khí, miễn cưỡng lại bỏ thêm một vị Michael Fassbender. Nha, người anh em này chính là Edman, trận chiến đầu tiên bên trong Vạn Từ Vương. Ngày 10 tháng 9, điện ảnh tiết bế mạc. Phạm Tiểu ra mặc một bộ rộng lớn lại không hiện ra mập mạp của nó, không chút nào khiếp nhược, tràn đầy tự tin đi qua thảm đỏ. Nàng hiện tại có thể có 140 cân, nhưng mập đều đều xóa tung, lại như sợi dưới ánh mặt trời tơ ngô gối. Hiện trường có không ít người quen, lão cổ, Triệu Tao, Lâu Diệp, Lưu Đức Hoa, Đỗ Tề Phong đều ở đây, bầu không khí ung dung, dường như lão hưu tụ hội. Muốn 19 giờ, bế mạc lễ đúng giờ bắt đầu. Chủ tịch Mạc Lợi hiện thân đọc diễn văn, ông lão này năm ngoái liền về hưu, kết quả không tìm được người tiếp nhận, Lâm Thời lại đội lên một lần. Đầu tiên ban phát chính là nơi tốt nhất nữ làm thường, do Italy điện ảnh là bà thu được. Theo sát mà, bình thẩm đoàn chủ tịch đã lần mạ ly nào sở kỳ đọc diễn văn, ta rất vinh hạnh từng có đoạn trải qua này, rất nhiều phim đều làm người khó quên. Ta cùng chư vị bình ủy mang theo một phần tôn kính cùng yêu quý, quan sát nhiều như vậy ưu tú phim nữa. Người anh em này là thiên nga đen đạo diễn, đã từng đưa qua kim sư thưởng, tác phẩm ít đòi, nhưng bộ bộ tính phẩm. Hắn ở trên đài vẻ ở vẻ ở nói, Phạm tiểu gia ngồi phía dưới đều sắp không chịu được nữa. "Mệ sao?" Trử Thanh Lo lẩm nói, "Vẫn được." Nàng nỗ lực đi lên đỉnh Liêu Đỉnh vẻ mặt nhưng rõ ràng không vui, đã sớm không cho ngươi tới, không phải được bản thân tìm tội nhận, hắn không nhịn được oán giận. Được rồi, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, nàng có thể không thích nghe, theo bản năng tăng cao âm lượng. Hàng sau triệu thao nhìn lên, vội vã điều đỉnh, bớt tranh cãi một tí, để người chế dế. Trừ thanh mí môi, lão cổ vú vú bả vai hắn, lấy đó chấn an ngươi không thể cùng cái phụ nữ có thai cứng rắn lắm vẫn là đặc biệt táo bạo phụ nữ có thai. Bên này nho nhỏ gây rối, bên kia nhất lưu nước ban đi ra ngoài tốt hơn một chút. Gao Thất sơn trang lấy được kỹ thuật cống hiến thượng, ẩn dật thu được tốt nhất biên thượng, bởi trước danh tiếng không tốt còn treo đến một mảnh hứa thanh rất nhanh bình ủy một trong nước pháp đạo diễn ăn dẻ ra sân ban phát tốt nhất nữ diễn viên thưởng điện ảnh tiết chỗ tốt lớn nhất chính là không để danh không cần phóng cái kia đồ bỏ đoạn ngắn trực tiếp liền đến phạm tiểu gia lưỡi lên đến mức thẳng tắp một mực bụng lại đi phía trước lồi cả người đều có vẻ rất buồn cười nàng gắt gao tóm chặt lão công tay trừ thanh cũng buốt nhẹ mu bàn tay của nàng hoàn toàn không có mới vừa mùi thuốc súng thu được thứ sáu giới tốt nhất nữ diễn viên thưởng chính là chỉ thấy ăn dẻ mở ra phong thư cấp tốc mà rõ ràng phun ra ba cái từ đơn phạm minh minh ẩm Phạm Tiểu Gia trong lòng như nổ tung giống như vậy, từ đầu tới đuôi bẻ một phấn, lại bảy hợp lại tám tập hợp gom trở về. Nàng trong đầu chống không đáng sợ, cho đến Lao Công ôm lấy mình mới miễn cưỡng hoàn hồn. Ta, nàng run môi, chẳng không ra một câu đầy đủ. Vốn là không ôm cái gì hy vọng, tâm tư tất cả lão công bên kia, kết quả chính mình nhưng hồng hồng hỏa hỏa. Vương lòng một chút, hít sâu. Trừ Thanh Vũ phía sau lưng nàng, càng làm vợ nó dậy. Hào hào rảo. Toàn chương tiếng vỗ tay như sấm động, quốc nội truyền thông này muốn chết, tin nhanh, hình ảnh quét quét trở về truyền tống. Diệp Đức Nhàn có chút cô đơn, nhưng còn dùng sức vỗ tay. Đao tỷ bình thản ung dung, cảm động sâu nhất, lý bảo lị sức giãn tất hiện, cái người khó có thể quên. Vốn là cường cường tranh chấp, thắng bại khó liệu. Phạm tiểu gia lao lực đi ra ghế, lại rất chậm rất chậm giẫm lên bậc cấp. Nàng tiếp nhận ngân sư cốt, nặng trình trịch phân lượng làm cho cặp kia tay dần dần ổn định, mở miệng nói, có trong đó văn từ gọi đòn đánh, chính là ta ở mảnh bên trong làm cái kia một công việc. Quay chút trước, ta theo một vị đại tỷ sinh sống nửa tháng, mỗi ngày đi trên đường trộn hàng, bữa tối chỉ có bánh màn đầu, hơn nữa cái giường tiệp phi thường cứng rắn. Ta rất cảm tạ nàng, không có nàng sẽ không có nhân vật này cảm tạ vương hiểu soái đạo diễn, ngài đem bộ phim này khống chế cực kỳ xuất sắc. cảm tạ tất cả đoàn kịch nhân viên cùng hờ ưu trường đoàn đội, các ngươi đều là khỏe mạnh nhất. kỳ thực ta ở một quãng thời gian rất dài bên trong đều đang hoài nghi, mình là không phải tốt diễn viên. ta cũng từng lấy, đời ta đều không có cơ hội chứng minh điểm này, nhưng bây giờ, ta làm xong rồi. nàng hơi đổi đầu, nhìn hướng một cái nào đó phũ vị, nước mắt không cầm được đi xuống. trước đây ta cuối cùng ở dưới đài nhìn ngươi, ngày hôm nay là ta nguyện vọng lớn nhất. trừ thanh lại lúng túng lại đau lòng lại cảm động, hai mắt nhìn nhau, đã thắng vạn ngữ ngàn nói. theo phạm tiểu gia chuyển về phía sau đài bình nhỉ một trong Italy diễn viên An Ba biểu hiện, ban phát tốt nhất nam diễn viên thưởng. Tâm tình của hắn chưa khôi phục, vẫn ngồi ở chỗ nào chạy xe không. Năm nay hiện ra rất nhiều ưu tú phim nữa, cũng có chút vĩ đại biểu diễn để chúng ta cả đời đều khó mà quên được, để chúng ta tới nhìn ô hát. An Ba mở ra phong thư, đông thở nhẹ một tiếng, thậm chí mang theo điểm dứt lạo, đây tuyệt đối là điện ảnh trong lịch sử một đoạn giai thoại. Chúc mừng ngươi, chữ, khe nằm, châu bẻ, châu bẻ, hai người này muốn điên a? Toàn trường hoa ngữ điện ảnh người, cùng với tin tức trung tâm toàn thể hoa ngữ phóng viên, trong ngay mắt đều rất sao nổ trước nay chưa có người hoa diễn viên đồng thời lên ngôi đế hậu vẫn là một nhà kế cỡ lơ mờn, single, rũ liệt bị nọt sau khi người thứ bốn quét dưới châu âu đại đầy sâu diễn viên còn rất sao là trung quốc một trận chiến sáng lập hai cái ghi lại lại như cái đại kỳ đâm ở venin, đâm ở châu âu, đâm ở thế giới ảnh võ trên hào hào dào tiếng vỗ tay so với vừa nãy càng thêm nhiệt liệt cái gọi là đối thủ cạnh tranh fassbender cũng là không lợi nào để nói mắt lờ lúc đầu kinh ngạc theo cũng đồng dạng phấn khởi venin cần nếu như vậy quan tâm độ trừ thanh jun lên chốc lát mới cùng tony cậy sami gẹo chờ từng cái ôm ấp đứng dậy lên này Phạm Tiểu Gia chính ở phía sau đài tiếp thu quân phóng, chợt nghe bên trong một trận sôi trào. Chờ có người báo tin, nàng vèo liền đứng lên, bụi bấm mua múa quả đấm. Trử Thanh đứng chính giữa sân khấu, rèn luyện từ lâu bình tĩnh tự nhiên. So sánh với đó, vợ lấy được thưởng hưng phấn muốn xa cao hơn nhiều chính mình. Hắn dừng một chút, chậm rãi nói, "Năm 2000, ta lần đầu tiên tới Venice, làm sao lạ là Sangga." Ngay lúc đó bầu không khí ta vẫn cứ nhớ tới, như vậy thuần túy, trực tiếp, chỉ có địa ảnh. Nhiều năm như vậy, bầu không khí như thế này trước sau không thay đổi, vẫn cứ thuần túy, trực tiếp, chỉ có địa ảnh. Vì lẽ đó ta phi thường hài lòng. Bình thẩm đoàn có thể ban cái này thưởng cho ta, ta cũng giống như về tới một cái nào đó nguyên điểm. Cảm tạ cậy, cảm tạ Eva, cảm tạ đáng yêu Sammy, cảm ơn mọi người. Điển lễ cuối cùng, đạo diễn xuất sắc nhất thưởng cho biển người núi người Thái thượng quân, tôn ra một đại ít lưu ý tốt nhất phim nhựa thưởng cho vớt. Xem như là chúng vọng sở quy. Hoàng đế, ảnh hậu, cộng thêm đạo diễn, hoa ngữ điện ảnh người hoàn toàn thắng lợi. Chờ trao giải kết thúc, là thông lệ chính thức tuyệt tối. Phạm tiểu gia muốn tham gia, thân thể nhưng xác thực không được, trừ thanh cùng Mark lợ giải thích một tiếng, liền đỡ vợ ra phòng khách. Hảo hảo. Hai người vừa ra cửa liên đứng rộng mái hiên dưới sướng sờ, chẳng biết lúc nào bên ngoài càng bắt đầu mưa, tích tích lịch lịch tung bay ở lệ đều đảo trong bóng đêm. đường phố mát mẻ, xe đến xe hướng về, đèn đường cùng tinh xảo dị quốc kiến trúc ở mưa bụi bên trong càng ngung lung. hai người đợi nửa ngày lại không gặp một chiếc taxi, trừ thanh nói gọi điện thoại đi đưa đem ô đến, đánh cũng nghe không được, đều ở bên trong này đây. phạm tiểu gia nhìn một cái sát trời, đông nhiên hứng thú quá độ cười nói nếu không chúng ta đi thôi, ngược lại cũng không xa. không được, é thì thế nào? người chết người a sẽ không dịu ta a, nàng lại súi lông, thì, cái kia cút ngươi cẩm. Trừ thanh hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là cởi âu phục cao khoác, tay trái hướng về trên đầu đẩy một cái, tay phải ôm vợ hông của phạm tiểu ra tay trái ôm cuốt, tay phải chống đỡ một đầu khác, sức lực sức lực gọi một hai ba đi hắn đau bi nhưng phối hợp nhảy cái nhỏ ló bước, kia bọt nước tung tóe, ngươi dùng như vậy đại kính làm gì? ngươi không nói một sao? ta nói một, ngươi liền ngẩng a theo a ngươi ai nha, ngươi ra bên ngoài điểm này phá cút các cái bụng ai nha lại trở về điểm ta đều ướt hai người lắc lư chạy hướng về phía trước một đường cãi nhau mưa bụi mềm nhẹ bóng đêm chưa hết chưa xong còn tiếp Chương 828, phiên ngoại 3. Phiên ngoại 3 cho ta tước cái quả táo. Mới vừa cơm nước xong, đợi lát nữa ăn nữa. Ta không, ta liền muốn ăn. Bệnh viện cao cấp trong phòng bệnh, Phạm tiểu gia chính kiên trì cái bụng vui chơi, trữ thanh sắc bên bùm bùm quả đấm nhỏ, biểu thị quyết không thỏa hiệp. Mà đánh một lát, bản thân nàng cũng không tán gẫu, khí hênh hênh nằm xuống nằm ngay đờ. Bây giờ đã là tháng 11, kinh thành nhiệt độ chợt giảm xuống, so với năm rồi muốn lạnh nhiều lắm. Của nàng dự tính ngày sinh ngay ở mấy ngày này, thân thể cường tráng, thai nhi bình thường, thuận sinh cũng không có vấn đề. Nguyên bản Phạm mẹ phải bồi, để Phạm ba bắn cho trở lại người cái kia tay chân vụng về còn không bằng thanh tử chú đáo, này ngược lại là lời nói thật, không những khác, có như thế cái con rể đúng đúng cứu vớt giải ngân hà, mà trừ thanh cùng với hai ngày, mặt ngoài trấn định, thực tế lo lắng đề phòng, chỉ lo bụng kia liền phát tác. hắn thấy vợ lại đùa dở tinh khí, chỉ được hống, tu, khuyên, cao, nói, ngươi ăn nhiều không tiêu hóa, vạn nhất đợi lát nữa liền sinh, một dùng sức liền từ sau, cuôn cuôn cút. thật là ác tâm. Phạm Tiểu ra lập tức sủi đông, nắm lấy gối liền đập, cái kia hàng một cái cú sốc hoàn mỹ né tránh, vừa muốn tiếp trà, chợt nghe điện thoại di động chôn vang. Hắn hừ hừ ha ha nói rồi mấy phút, lập tức cắt đứt, cười nói, "Phòng bán vé đi ra, người đoán bao nhiêu?" Một thước. Nàng kéo qua con thứ hai gối, quét lại con tới. Ít đi. Trừ Thanh một cái tức được, cho vợ lắm tốt. Một thước năm. Còn thiếu. Hoa. Phạm Tiểu Gia mở to hai mắt, hưng phấn nói, "Vậy bọn họ rất châu bẻ a?" Tuyệt đối châu bẻ, suýt chút nữa liền phá kỷ lục. Trừ Thanh cũng rất thán phục. Lại nói thất tình 33 ở trên tuần lễ công chiếu, chỉ dùng một ngày liền đề nghiệp bên trong hoài nghi nhân sinh. Xếp phim theo 6000 trường một đường tăng vọt, đến cuối tuần đã cao tới 17000 trường. Đầu tuần phòng bán vẽ càng là hảo tới một. Chỉ nước, chỉ lưu manh tiết cùng ngày, thì có năm ngàn nhiều vạn nhập trứng. Càng treo chính là, bộ này tiểu thành buồn quốc sinh hải kịch đơn giang sự nổi dậy của loài khỉ. Diêu sở cái tay đấm thép chiến binh bất tử ỉm bọ tổ ba bộ hollywood tặng lớn, bất luận xếp phim lượng vẫn là ghế trên tỷ lệ đều đạt được toàn thắng. đương nhiên, diêu sở cái tay đấm thép có bà chủ phân nhi tính toán nội bộ hao tổn. Hai người vì đó hài lòng, nhưng nghĩ tới sự tình muốn càng phức tạp, phạm tiểu gia liền hỏi ai, tiêu thang thang không phải nhất định đi rồi, cũng không có thể tính toán đi, vẫn là một nhà người sao? Trừ thanh nhìn nhìn thời gian đưa qua một trái táo bắt đầu tức ra than thở mở phòng làm việc là đại su thế chúng ta không ngăn được đừng nói nhỏ duy liền lệ ảnh sư sư các nàng chưa chừng cũng có tâm tư này phạm tiểu gia không nói nàng biết đây là đại su thế cũng tin tưởng đám người kia nhân tình nhưng trong lòng chính là khó chịu khác tính toán các nàng tâm ý tại đây là được cho trừ thanh đưa qua quả táo chưa kịp đụng tới tay chỉ thấy vợ đột nhiên cho mày ôm bụng liền gọi hắn ôi ôi đau không có chuyện gì không có chuyện gì ta đi gọi người hắn sợ đến quả táo đều ném không lo được dung trung đứng dậy vừa chạy ra ngoài. Hô, đại phu, đại phu, làm sao vậy? Có hộ sĩ lộ đầu, thật giống muốn sinh, người mau mau nhìn. Hộ sĩ cũng kinh, vội vã vào nhà kiểm tra, sinh sản dấu hiệu rõ ràng. Theo sát mà, trong phòng liền vây quanh tốt hơn một chút người, đẩy phạm tiểu gia hướng về phòng sinh đi. Chử Thanh một bên cùng một bên gọi điện thoại thông báo phá mẹ, phá ba cùng với đông đảo thân hữu. Quạ kẹt, một chiếc ly sợi đứng ở bệnh viện trước lầu, ánh đèn loáng một cái, chính theo trước mặt tiểu mã lục, Trình Dĩnh nảy xuống xe, ngó nói, nhanh lên một chút. Ẩm, Hoàng Dĩnh đóng cửa xe, luôn luôn an tĩnh tĩnh tình lại có chút vội đuổi theo đại dĩnh liền hướng bên trong chạy, cung hạo mang theo vợ bọc, vui vẻ theo ở phía sau, ba người đến ngoài phòng sinh, hai bên trên ghế dài đã ngồi đầy người, một cửa đóng chặt, mặt trên sáng đèn đỏ, bên trong truyền đến từng trận gào lên đau đớn, chính là phạm tiểu gia âm thanh, gần như thế thảm trừ thanh một mình canh giữ ở cửa, cúi đầu, cả người đều lộ ra cố bài xích cùng nôn nóng, không ai dám tiếp lời, mà hoàng dĩnh quét một vòng, liền tiến đến vương đồng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, thế nào rồi? đi vào một giờ, còn không có tin như đây, tỷ tỷ đáp, tiểu dĩnh mí môi một cái, cũng không nói nữa, ở đây toàn bộ là người quen giờ khác này nhưng không hề tâm tình, tản ra khí trường quả thực phát điên. Chậm có đi qua người qua đường Đặng phân phút bị phát sợ. vật này không cái chuẩn, mặc dù y học kỹ thuật như thế phát đạt, sinh hải tử hay là có người chết, thuận sinh tùy theo từng người, có nửa giờ làm, có một ngày cũng không ra được. đương nhiên phiền nhất chính là khuyết thiếu tin tức, chính dĩnh đều muốn bắt cái đại phu lại đầy trà tấn. trừ thanh bụng mặt, giống như muốn ở trong bóng tối cho mình một điểm trầm ổn, đáng tiếc không cá điều dùng. Thiên Thiên vạn vạn ý nghĩ ở trong đầu sông ngang sông thẳng, thật giống một giây sau liền muốn nổ tung. một sẽ như vậy, một hồi như vậy tôi rất sao sợ vẫn là đại phu chạy đến hỏi bảo đảm hài tử hay là bảo đảm đại nhân thần a hắn dùng không một giây dự đoán đáp án khẳng định bảo đảm đại nhân a hắc ám hắc ám hắc ám tiêu tham thiết tiêu tham thiết tiêu tham thiết nôn nóng nôn nóng nôn nóng không biết tuần hoàn bao nhiêu lần một cái cùng người khác bất đồng âm thanh bỗng nhiên theo trong trầm mặc vang lên hoa hoa trừ thanh đột nhiên vừa ngẩng đầu con mắt loé sáng mà thanh âm kia càng rõ ràng cực kỳ giống thế giới tươi đẹp nhất tất cả mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm lúc này mới thêm mấy tia tiểu ý kẹt Cái kia đèn đỏ một diện, bác sĩ đẩy cửa đi ra ngoài, có chút hề bài nói, "Mẹ con Bình An, chỉ là sản phụ tiêu hao nhiều lắm thể lực, cần nghỉ ngơi." "Vậy chúng ta cái gì, lúc nào?" Trử Thanh loạn tung lên, dĩ nhiên không nói ra được một câu đầy đủ. Bác sĩ cũng rất thông cảm, cười nói, "Các ngươi buổi tối lại tới thăm đi, có điều có thể xem trước một chút hải tử." "Cảm tạ, tạ tại đại phu. "Phạm mẹ, Phạm ba tiến tới, vừa nãy chưa kịp, này sẽ lấy ra cái tiền lì xì liền nhét vào quá khứ." Đối phương cười cười, cũng không từ chối. Phạm tiểu gia suýt chút nữa ngất đi, triệt để dùng hết hồng hoàng lực lượng. Hoàng hoàng hốt hốt một hồi lâu, nàng mới đem ý thức kéo về đầu, mà mở miệng câu nói đầu tiên là: Thảo, thiệt thòi lớn hơn rồi. Cái gì thiệt thòi lớn rồi? Chử Thanh ôn khuê nữ đi vào, mặt sau theo một phiếu mới vừa biết Hải tử họ tiên đang đứng ở phức tạp tâm lý gợn sóng dẫn đến khuôn mặt vẻ mặt quỷ dị thân hữu đoàn. Ta rất sao nằm tốt mấy tháng, mập mấy trăm cân, suýt chút nữa không đau chết. Ta rất sao rơi cái gì tốt ta? Người đem nàng lấy tới, ta muốn bóp chết nàng. Phạm Tiểu Gia sát mặt tái nhợt, tóc tùng la tùng lùn, khan cả giọng quả thực một bệnh nhân. Được rồi được rồi, tới xem một chút. Hán dụ dô nói: Không nhìn. Lấy đi sách, không dễ dàng sinh, không nhìn không thì càng thiệt tồi. Đến, hắn chịu đựng đến bên giường, thận trọng đem con thả xuống. Phạm tiểu gia vặn vặn cái cổ, lạnh buốt liếc nhìn một chút, thật nhỏ thật nhỏ một con, da dẻ ửng đỏ, đầu có chút đánh, con mắt đóng chặt, ngũ quan mặt nhăn nhíu như cái đống thịt. Y tiề, thật xấu. Miệng nàng trên ghế bỏ, đến cùng không nhịn được sờ sờ cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn, đầu ngón tay đụng vào trong nấy mắt, phảng phất toàn thế giới đều lưu hóa, lại tích lưu lưu trong lòng nhọn trên đạo quanh. Hai người hơi cùng nhau, nhìn cái tia nhỏ đống thịt, trừ thanh cười nói, ta vừa nãy nhìn kỹ, con mắt như ngươi, nhất định phải giống ta a như ngươi còn có được cứu trợ sao? Xách, mũi lại như ta, ngươi xem nhiều thẳng. Miệng kia lại như ta, ngươi xem này trên môi. Ở hai người lại nữa gấp đầu mặt trắng ồ nào trước, Phạm mẹ tiến lên phía trước nói, "Được rồi, bên kia còn phải đánh vật xin phòng bệnh đây, ta trước tiên ôm đi qua." Nói, nàng lập tức rời đi ngoại tôn nữ, hết cách rồi, cha mẹ quá vô căn cứ. Lại một lát sau, Trử Thanh cũng đưa đi Vương Đồng đám người, xóa sạch thân trở lại phòng bệnh. Cho tới giờ khắc này, hai người mới đơn độc ở chung. Phạm tiểu gia sao gào to hô toàn bộ cũng không thấy, chỉ là tràn đầy oan ức cùng nghĩ mà sợ. Trử Thanh ôm lấy vợ nhẹ nhàng sửa khuôn mặt của nàng an ủi không sao rồi không sao rồi ô ta thật sự coi chính mình muốn chết ngươi cũng không biết có bao nhiêu đau nàng vi mang theo tiếng khóc nước nở đừng khóc đừng khóc này không đi qua sao đừng nói ngươi a ta ở bên ngoài đều không nhanh được ta lúc đó đang nghĩ vạn nhất ngươi cái kia gì ta cũng là cái kia gì dám nàng gật một cái nói ta sao như thế không tin đây Xách, chính ta sống sót còn có ý tứ gì hắn đàng hoàng trinh trọng hừ phạm tiểu gia mặt nhăn mặt nhăn mũi tâm tình coi là tốt điểm lại bắt đầu vẽ ở vẽ ở Tỷ tỷ các nàng thấy thì phải, người bên ngoài trước tiên đừng làm cho lại đây, ta phải lắm. Ai, ngươi nói chúng ta trăng tròn rượu còn thu tiền biểu sao? Ta cân nhắc sẽ không thu. Ai nha? Nàng bỗng bối đuổi. Sao? Hán vội hỏi. Ta đã quên phát bùi bồ. Nàng một mặt tảo não. Trừ thanh. Trương 829, trọng sinh chính xác mở ra phương thức. Phiên ngoại sống lại chính xác mở ra phương thức đường định. Phạm tiểu gia cảm thấy mũi có chút nữa, liền tiện tay lay một hồi, xoay người ngủ tiếp. Có thể hai giây đồng hồ sau, cái kia cô gãy nữa cảm lại thiết thiết thật thật truyền đến, hơn nữa làm trầm trọng thêm. Nàng nhất thời sù lông, nhắm hai mắt quát, "Trừ hai băng, ngươi cút ra ngoài cho ta." Người kia tựa hồ bị hù được, nhất thời không có động tác. Chính đáng nàng muốn chân thật lúc ngủ, chợt nghe một cái thận trọng âm thanh tê ở, "Bình bình, bình bình." "Hả?" Nàng cảm giác dị dạng, không khỏi mở mắt ra, đã thấy một tấm tiểu cô nương khuôn mặt xuất hiện tại trước mắt, ước chừng 17-18 tuổi. Nàng đột nhiên một kích linh, tỉnh cả ngủ, hỏi, "Ngươi là ai? Ngươi có phải là ngủ bị hồ đồ rồi?" "Ta là Lý Hiểu Lâm a." Nữ sinh kia đầy mặt quái lạ, còn đưa tay sờ mọ trán của nàng. "Lý Hiểu Lâm?" "Lý Hiểu Lâm?" Phạm Tiểu Gia thì thầm mấy lần, thời gian qua đi nhiều năm ký ức mới chậm rãi hiện lên. Danh tự này có ấn tượng, thế nhưng qua xa xưa, hình như là đập hướng dẫn du lịch tiểu thư thời điểm, cùng đoàn kịch một cô gái. Nàng lại đi người ta trên mặt nhìn, càng xem càng rõ ràng, chính là năm đó dáng vẻ. Lại quay đầu nhìn nhìn một phía, nhưng là một gian thập kỳ 90 phong cách nhà nghỉ phòng ngủ, hai chiếc giường đơn, có chút cũ cũ cái bản cùng in Đông Phương Hồng cái gương lớn. Nàng chầm mặc, chầm mặc đến run dậy bật an. Qua nửa ngày, nàng mới ầm nhậy xuống giường, chạy đến sân thượng dùng sức kéo ra mới chật màn cửa sổ bằng lụa mỏng. Ầm. Không tính huyên náo đường phố, lui tới người đi đường, chiều cao bất bình lao kiến trúc. Hội tụ thành một tòa khuôn mặt mơ hồ thành thị, phô thiên cái địa trùng kích chính mình nhận thức. "Bình bình, ngươi làm sao vậy?" Lý Hiểu Lâm cũng cứ ở phía sau liên tục truy hỏi. "Hiện nay, hôm nay là số mấy?" "Số 13." "Buổi tối có phải là hơ khô thẻ che hiến? Phạm Tiểu Gia âm thanh khô khốc khóc mà khàn khàn, chặt xiết chặt nắm đấm, liền móng tay đều chụm tiến vào trong thịt. "Đúng đấy, 6 giờ lại bắt đầu, ngươi ngủ chưa ngủ thời gian dài như vậy, ta còn sợ ngươi xảy ra chuyện gì đây." Lý Hiểu Lâm càng kỳ quái. Một câu nói này, giống như phá hủy toàn bộ của nàng tinh thần thân thể đống nhiên quơ quơ, suýt nữa ngã chưởng vó. Năm 1996 ngày 13 tháng 6, kinh thành, chính mình bộ thứ nhất kịch TV hướng dẫn du lịch tiểu thư hờ khô thẻ tre. Phạm tiểu gia không đi tham gia hờ khô thẻ tre yến, của nàng cớ rất bá đạo, đau bụng kinh. Không sai, đau bụng kinh so với đau bụng, thân thể không thoải mái loại hình lý do muốn tiêu ra mấy triệu sức chiến đấu. Giờ khắc này nàng đã làm rõ ngọn nguồn, chính mình rõ ràng tắm rửa sạch sẽ, bôi được rồi mặt màng, đem gấu con đuổi ra ngoài, lại cùng lão công tiến hành rồi một lần rất hăng hái đùng đùng đùng. Sau đó ở Cana biệt thự trong thư thư phục phục ngủ trưa. Đây vốn là chúc mừng kết hôn năm đầy năm tuần trăng mật lữ hành. Có thể không như mong muốn, không giải thích được liền trở về 20 năm trước, kiên trì một tấm lại tròn lại thịt còn mang theo cao nguyên đỏ mặt béo. Oh my god, bộ này đường muốn lên trời ạ. Phạm tiểu gia ở trải qua ngắn ngủi hoảng loạn sau khi toàn thân đã bị một loại thần kỳ kích thích tố thôi phát, vạch vạch đi lên lùi đi lên lùi, chỉ cảm giác mình muốn nở hoa như thế. Đời trước để lại rất nhiều tiết lưới, đời này ta chắc chắn sẽ không lại để cho chúng nó phát sinh. Những kia thương tổn quá kẻ thù của ta, ta muốn bọn họ toàn bộ trả lại. Còn có nhiều như vậy đáng yêu xinh đẹp em gái, cũng chờ ta đi cứu vớt. Ta có 20 năm lịch sử báo trước, nhất định có thể khai thác so với đời trước càng vĩ đại sự nghiệp. Ém ạ, quá kích thích. Phạm Tiểu Gia nhảy nhót hai lần, một lần nữa ngồi ở trên ghế, lại lấy ra một cái sổ thẻ phục bắt đầu ghi chép. Năm ngoái dự thi tạ tấn Hàng Sáng Dược Tinh Trường học, một năm chế, vì lẽ đó năm nay tốt nghiệp. Hướng dẫn du lịch tiểu thư mảnh thủ là mỗi tập 1200, có điều mỗi tháng còn muốn cho trường học 1000 đồng tiền quản lý phí, tới tay cũng là 10000 bốn. Trước mắt đây, nàng có chừng 3 cái lựa chọn, một, mẹ để chính mình về nhà chờ một đoạn, bởi vì đã lâu đều không gặp. Hai, về Mado đem học thượng xong sau đó linh cái nghệ giáo phá bằng tốt nghiệp ba hoặc là liền ở lại kinh thành phát triển làm một con buffyul nàng đời trước chọn con đường thứ ba hiện tại càng sẽ không thay đổi mấu chốt là dùng như thế nào này một vạn tệ tiền đi kiếm lấy lớn hơn lợi nhuận phạm tiểu gia ở vợ trên viết một vạn tệ mặt sau vẽ cái dấu móc nhọn, bày ra vài điểm khả năng đầu tiên hiểu rõ nhất nhất định là công nghiệp giải trí nhưng lấy hiện nay hoàn cảnh căn bản chơi không được thị trường đóng kín chính sách bảo thủ đập truyền hình kịch lợi nhuận xa không sánh được hậu thế mà ngôi cái đỉnh núi cũng không khởi thế Hoa Nghị còn đang khổ bức gây dựng sự nghiệp, Phùng Hiểu Cương còn đang quỷ liếm bông sóc, Cổ Trương Kha còn không có theo bắc điện tốt nghiệp, con kia yêu tinh còn ở kinh thành lập trong hộp đem đi. Ẩm. Phạm Tiểu Gia 45 độ nằm vật xuống, khuôn mặt gối lên nội tệ phục căn nói linh tinh, "A a a, rất nhớ sao kỳ bản, rất nhớ làm nhà sản xuất, rất nhớ quy tắc ẩm, đem nhà tiền dâm hậu sát." Ôn ảo chốc lát, nàng lại lên dây cốt tinh thần, trong óc thay đổi loại dòng suy nghĩ, điện ảnh tạm thời chơi không được, một là không kiếm tiền, hai là tuổi tác quá nhỏ, có điều sao ca là có thể suy tính. Bây giờ chính là giới KH thời kỳ vàng son, sao mấy đầu dân giao lấy ra đi mua cũng có thể hoàn thành một chút xíu tiếng tâm tích lũy. Bất kể nói thế nào, 15 tuổi từ khúc tác giả cũng so với 15 tuổi kịch gia muốn cùng hài một ít. Kết quả là, nàng đường hoàng gia dáng định ra rồi cái thứ nhất nhỏ mục tiêu. Kế tiếp, nàng lại một một suy tính một số phương pháp tính khả thi. Vẽ số số. Chưa bao giờ mua, trực tiếp ăn đi. Đủ màu cũng là có thể, nàng đại khái nhớ tới môi giới vật cục trận chung kết đội bóng cùng điểm số, cùng với sang năm một hồi giáp A liên kết, quốc an 9, một thân hòa, đây là giáp phương ất phương bên trong lời kịch. Bất động sản. Hoàn toàn ok, thế nhưng khiếm thiếu tài chính, tạm thời gác lại. Còn dư lại còn có Đúng. Phạm Tiểu Gia bỗng ánh mắt sáng lên, quét quét nhớ hai chữ lớn, cổ phiếu. Đùa giỡn. Thân là một nhà gia thị trường công ty tổng giám đốc, hoặc nhiều hoặc ít đều học một ít tài chính tri thức. Mà ở trong trí nhớ của nàng, 96 năm vừa vận là quốc nội thị trường chứng khoán có đại biểu tính một năm. Lại nói theo đầu năm bắt đầu, ma đô thị trường chứng khoán theo hơn 500 điểm vẫn vọt tới 1250 điểm, sâu thành thị trường chứng khoán càng là theo hơn 900 điểm vọt tới 4200 điểm. Sau đó ở tháng 10 ở đấy, cao tầng liên phát 12 nói kim bài nhắc nhở nguy hiểm, nhưng mà không cái chứng dụng. Mãi đến tận ngày 16 tháng 12, Bắt đầu phiên giao dịch trong vòng 4 phút, hai thành phố 499 con cổ phiếu, trừ 6 con dừng bài ở ngoài, hầu như toàn bộ hạ dừng. Chớ nói chi là, còn có nàng ấn tượng tương đối sâu quỳnh dân muyến án. Công ty này vì giả tạo năm báo nói dối người đầu tư, dùng giá cổ phiếu trong khoảng thời gian ngắn buộc thẳng lên, cả năm tốc độ tăng 1059%, rất nhiều cố dân địa vị cao bộ tụ, có thể nói Trung Quốc chứng khoán trong lịch sử nghiêm trọng nhất đồng thời bị bằng án. Vậy thì thỏa. Bây giờ là tháng 6 phần, thời gian đầy đủ. 1 vạn tệ tiền tiền 4 túi, nhưng nếu thao tác thỏa đáng, tuyệt đối làm được, khô đến quá. Cha cha Phạm Tiểu ra được cổ Vũ, quả thực linh quang hiện ra, bảy sắt răng rắc làm xong bước đầu kế hoạch. Trong ngắn hạn, viết ca, nối lỗ rỡn, sào cổ, tán gái. Bên trong ngắn hạn, mở công ty, tiến quân bất động sản, tiếp tục tán gái. Trường kỳ mục tiêu, trở thành tư bản bá chủ, đặt xuống một mảnh thật to hậu cung, từ đây đi tới nhân sinh đỉnh cao pẹ ở vẻ ở. Mà trong đó, lại chia làm một số cái nhỏ mục tiêu. Ví dụ như trước tiên ở kinh thành tìm tới nơi ở, cùng với một cái tiến nhiệm hợp tác đồng bọn, dù sao mình mới 15 tuổi, cái quái gì vậy liền hộ đều không mở được. Nang viết thôi, thu bút, thì điện thi điên lại quét một lần lập tức nắm tóc, ồ, có vẻ như lọt điểm, cái gì đây?" Sáng sớm, kinh thành. Đầu hạ thời tiết đã có chút nóng bức, Phạm Tiểu Gia mặc vào, đơn qua món áo đơn ống tay áo, kéo thật to dương hành lý đi ở trong một cái hẻm nhỏ. Ngày hôm qua hơi khô thẻ che yến sau khi đoàn kịch liền chính thức giải tán. Đời trước, nàng cùng tổ lý Nhiếp ảnh gia quan hệ không tệ, còn sai người ta tìm nhà, chính là trường ăn cửa hàng bên cạnh cái kia giữa đường sắt trước công túc xá. Nhưng bây giờ không cần, mỗi tháng 700 khối tiền thuê nhà hơi nhỏ quý, nàng còn muốn giữ lại tiền xá cổ. Lại nói Phạm Tiểu Gia sống lại một đời, không quan tâm làm sao không có tim không có phổi đến cùng cất giấu một phần cô đơn kinh hoàng. Vì lẽ đó, nàng rất cần tìm tới một cái quen thuộc địa phương ký thác tâm tình, ví dụ như nơi này. nắng sớm hơi lộ ra, chính là bận rộn một ngày bắt đầu. nàng theo ngõ nhỏ đi thẳng, bên hai truyền đến ẩm ỉ lại an cùng phố phường huyền ảo. ước chừng đến cuối hẻm thời điểm, nàng dừng ở một tấm cửa gỗ trước, sâu hô ít mấy hơi, sau đó giơ tay. tùng tùng tùng tùng tùng tùng gõ mấy lần, bên trong vang lên tiếng bước chân, theo một tiếng quẹt một cửa bị mở ra. một cái nhỏ láo thái thái thò đầu ra, ngạc nhiên nói, ngươi tìm ai? Xin hỏi ngài, ngài ra dãy dỗi phòng thuê sao? Phạm Tiểu Gia một bộ hồ đồ khiếp khiếp dáng vẻ, thấp giọng hỏi. Lão Thái Thái kia ngớ ngẩn, cổ quái nói, ngươi làm sao đến nơi này thuê phòng? Ta, ta không muốn nổi nhà lầu, liền muốn nhà trệt có thể rẻ hơn chút. Nàng chỉ lo đối phương không tin, còn nhấn mạnh một câu, ta từng nhà hỏi tới được, nếu là không có liền, thì thôi. Lão Thái Thái nhìn nàng làm bộ đáng thương nước hạnh, không khỏi nói, được, ngươi trước tiên vào đi. A. Phạm Tiểu Gia liên tục không ngừng vào cửa, hai người đến phòng tránh, người ta trả lại rót chế nước. Lão Thái Thái kia hỏi kỹ, nàng cũng thành thật trả lời, ta quê nhà là Yên Đại, trước ở Madu trên nghệ giáo. Hồi trước vũ bộ kịch TV, hiện tại đọc xong, ta chỉ muốn ở lại kinh thành phát triển, dù sao cơ hội rất nhiều sao. Vậy ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ta 15. Ôi, lão thái thái sợ hết hồn, vội hỏi, người đứa nhỏ này tâm có thể rất lớn. Cha mẹ ngươi cũng là, cứ như vậy cho ngươi đi ra sông. Bọn họ không cho a, vẫn gọi ta về nhà, ta không muốn, ta chỉ muốn làm diễn viên. Phạm tiểu gia mím môi, một mặt quả cường. Ôi, cao tuổi người liền không nhìn nổi loại này hải tử. Lão thái thái nhất thời nhẹ dạ, có điều cũng không kẻ bà phải, hỏi trước nhà nàng điện thoại, cố ý cùng Phạm mẹ Hàn Nguyên vài câu, mới yên lòng. Như vậy, người trước hết ở ta nơi này ở, trong nhà vừa vặn có giữa phòng trống. Ách, một tháng 200, theo, đẻ quý giao cũng được, theo tháng giao cũng không cần chặt. Vậy thì cám ơn ngài, ta trước tiên giao một tháng đi. Phạm Tiểu Gia đang muốn bỏ tiền, chợt nghe phía ngoài cửa gõ vang, đi vào một vị đeo kính tiểu lão đầu, phòng trừng mới vừa lưu về sớm đến. Lão thái thái đem tình huống nói chuyện, ông lão tâm địa cũng tốt, nhìn tiểu cô nương này ăn, dịu, ăn, dù bài, ổn, hoa, ổn, bán, rất chợ mắt duyên. Phạm Tiểu Gia không có thân phận chứng, liền chủ động nói, ta cùng ngài đánh khế đi, sau đó tiếp theo thuê cũng thuận tiện ờ, nghĩ tới còn thẳng chu đáo. Lão Thái Thái có chút ngoài ý muốn, đứa nhỏ này tuổi tuy nhỏ, làm việc cũng rất đáng tin. Chỉ thấy nàng nhảy ra cái nổ tẹp tu, quét kéo xuống một tấm, ở trên đó viết, hiện nay phó một tháng tiền thuê nhà hai trăm nguyên, cho em ạ. Phạm tiểu gia suýt chút nữa viết ra, vội vã đem cái kia bút hoa cầu đi, xếp đến cùng chuyện thật dường như hỏi. Lại ra, ngài tên gì? Trình Kim Tu. Lão đầu nói, Hả, sau đó cho ngài nhị lão thiêm phiền thoại. Phạm tiểu gia cúi đầu, tượng mô tượng dạng viết xong, lại đăng ký tên ký tên, ghi lại ngày, làm những này. Nàng liền chính thức vào ở cái kia gian nhà rất sạch sẽ, trong ngoài hai gian, bốn trắng rơi xuống đất, cái bàn tủ quần áo gì gì đó đều có, chính là không có bị đụng. Lão thái thái vừa giúp bận bịu vừa nói, một hồi lấy cho ngươi hai giường chăn, ngươi trước tiên thích hợp. Không cần rồi, chúng ta sẽ đi ra ngoài mua là được. Phạm tiểu gia treo tốt quần áo, cười nói, ngược lại khăn mặt, bàn chải đánh răng, cái gì cũng phải mua, một chuyến liền đủ sống. Ơ, ta phát hiện ngươi Phương luôn Bắc Kinh nói tới thẳng lưu, học từ ai vậy? Lão thái thái vui vẻ nói, đóng tự học, đóng tự học. Nàng lau mồ hôi, mau mau nói sang chuyện khác, nói, đại đường ta xem trong viện còn có một gian phòng, là ai ở? Hả, đó là ta con gái, gọi chính dĩnh. mới vừa tìm cái công tác, ba ngày đánh cá hai ngày sưởi lưới, nói rồi cũng không nghe. đứa nhỏ này rất náo, với ai đều như quen thuộc, ta xem còn không có người hiểu chuyện đây. ngài có thể đừng nói như vậy, nàng được tiêu là hoạt bát rộng rãi, tính cách này thật tốt ta. hai người tâm sự cười cười, nhà đem lão thái thái dụ được thí điên thí điên, độ thiện cảm một đường tăng vọt. trước khi ra cửa, người ta còn cố ý dặn, ai bình bình, buổi tối chúng ta một khối ăn bữa cơm, cũng coi như quen thuộc quen thuộc. ngươi nói cũng lạ à, ta đầu tiên nhìn nhìn ngươi đứa nhỏ này liền cảm thấy rất yêu thích, chính là có duyên phận. Ha ha, ta cũng vậy đây. Trình Dĩnh vẫn cảm thấy chính mình thẳng như quen thuộc, cũng không định đến còn có càng như quen thuộc. Gặp mặt mới vừa hàn huyên vài câu, cái kia tiểu bản tử hãy cùng chỉ cô a lại như thế treo ở trên người mình, được kêu là hoàn toàn không có ngữ ngữ ngớt. Sau đó, hai người giao tình càng là tăng nhanh như gió, đã có thể nắm tay nhau cùng tiến lên nhà cầu. Điều này cũng làm cho thôi, ngay ở mấy ngày trước, cái kia tiểu bản tử bất thình lình lấy ra một vạn tệ tiền, cần phải làm cho nàng đi mở hộ, bảo làm muốn xào cổ. Nhà xin ở, ngươi một thang nhóc xào cái lông cô a. Nhưng người ta lời thế son sắt, nói là nội bộ tin tức tuyệt bức đáng tin, một vạn tệ tiền toàn bộ mua sâu khoa, thượng, chính ta nắm, kiếm lợi, hai ta phân. Nói đến phân tượng này, chính Dĩnh cũng hết cách rồi, chỉ được đi chứng khoán phòng buôn bán mở ra hộ. Càng trâu bẻ chính là, Phạm tiểu gia phủi mông một cái liền bất kể, cũng đem nàng khẩn trương qua trường. Chưa bao giờ quan tâm thị trường chứng khoán đại tiểu thư, thật không thể một ngày quét một cái, nhìn cái kia giá cổ phiếu là hai hùng kia vía. Đùa giỡn, sâu khoa nhưng là từ hôm nay năm tháng hai bốn đồng tiền trợ lên bước, đến sang năm tháng tư mới thôi, đầy đủ ảo tới chín đồng tiền. Phạm Tiểu Gia tiền vốn không đủ, chính suy nghĩ mò điểm bùng lộc tiếp tục mua tiến. Chặn vạng, tiểu viện. Trình Dĩnh ở trong viện chờ đến lo lắng, đang muốn vào nhà bắt người, Phạm Tiểu Gia đã đẩy cửa đi ra. Đại tiểu thư ánh mắt sáng lên, ơ, nhìn này khắp toàn thân trang phục cùng đậm nhạt thích hợp tranh cho, vẫn đúng là đem vốn có tính trẻ còn biến mất mấy phần. Như thế nào, như thành niên sao? Phạm Tiểu Gia xoay một vòng, rộng rãi tờ sơt bao bọc thịt thịt thân thể. Không sai, có thể lựa được ở. Trình Dĩnh cho câu đánh giá, hai người ra ngoài, đánh trước mặt thẳng đến đại phú hào. Thời đại này, khoe rượu khái niệm còn không có lưu hành. Hậu hải cùng ba dặm chân cũng không thành quy mô, hot nhất tiêu khiển phương thức muốn thuộc hộp đêm cái này so sánh ngông lung địa phương, mà đại phú hảo chính là kinh thành lớn nhất tiếng tam hộp đêm một trong, một cái 15 tuổi tiểu cô nương đống nhiên muốn đi hộp đêm cũng sẽ không gây nên quá to lớn lòng nghi ngờ, ai không có cái thanh xuân phản bội thời điểm, mà chính dĩnh càng ngày càng có bảo mẫu tự giác tính, còn để không biết chuyện lão hai người hai thán, tưởng khuê nữ làm hư trẻ em, không lâu lắm mặt rừng ở đại phú hảo cửa, hai cô nương vào cửa tùy tiện tìm tấm thẻ tòa, phạm tiểu gia đối với loại này thành hương kết hợp bộ trang trí phong cách không hề hứng thú, tiêu chén nước trái cây hỏi. Ngươi này có cái gì tiết mục sao? Chúng ta mỗi ngày đều có ca sĩ trụ sở hát." Người phục vụ nói. "Vậy hôm nay đều là ai?" Hoàng Đình Linh, đầy Giang, Lá Bối, nha, còn có Trú Tấn." Người phục vụ rất hay nói, giới thiệu, "Nàng trước đây thường thường tại đây hát, sau đó đóng kịch, tới liền thiếu." "Ngày hôm nay các ngươi số may, nàng hát tốt." Phạm Tiểu Gia hấp hai mắt, vốn chỉ muốn nhìn một chút, kết quả vẫn đúng là đủ phải. "Hoa kẹt kẹt, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta." "Hôm nay khách mời không coi là nhiều, tính toán đâu ra đấy có thể có 20." Hai cô nương một bên tán gẫu một bên cắt loại Chính Dĩnh nhìn dáng dấp cũng không ý đến, nhàn rất quen. Tước trường nửa giờ sau, sàn đêm biểu diễn bắt đầu, người chủ trì hạ lỷ vài câu, sau đó Hoàng Thình Lình lên đài. Phạm Tiểu Gia nhìn Mi Thanh Mục tú Thình Lình gộp thiệt không quen, hung hăng ở trong lòng nhổ nước bọn. Nha hiện tại có hai phần công, một phần là trụ sở hát, một phần là vũ đạo lão sư, rõ ràng lăn lộn rất dở, khán giả phản ứng thường thường. Hai bài hát sau khi Hoàng Thình Lình kết cục, tiếp theo là Lời Giang. Đồng dạng là hai bài hát, tương tự sống dở chết dở. Người thứ ba là La Bối, năm nay mới vừa ký rồi ruộng lúa mạch sẽ ở thấp đại trật tác phẩm tập bên trong biểu diễn bốn bài hát khúc, như Bạch Di Tung Bay này nên đại, vở cười nhỏ vũ khúc loại hình. Người ta lăn lộn tốt, trở lại sàn đêm chỉ là vui lùa một chút mà thôi, cũng không cho rằng kế sinh ai Nàng tính toán có chút danh tiếng, khán giả cũng nhiệt liệt không ít. Hào hào rào. Tiếng vỗ tay qua đi, người chủ trì lên đài cười nói, thường đến đại phú hào bằng hữu khẳng định đều nghe qua danh tự này, chỉ cần nàng lên sân khấu, thu lãng hoa nhất định là nhiều nhất. Vậy chúng ta cũng biết, trước đây không lâu nàng bị đại đạo diễn Trần Gia Ca vừa ý, đi vũ một bộ phim. Chúng ta ở chúc nàng tiền đồ vạn dặm đồng thời, cũng rất hy vọng lại nữa nghe được tiếng hát của nàng. Chúng ta ngày hôm nay liền phi thường may mắn, được rồi, để ta tiếng vỗ tay hoan lên, chủ thần. Hào hào rào. Theo sát mà, hóa thành lùm trang, mặc một bộ chất lượng không tốt lắm dạ phục Chu công tử biểu hiện, đi hướng về trên đài đầm một cái. Phộc. Phạm Tiểu Gia lập tức liền văng, ha ha ha ha, ngươi cũng có ngày hôm nay. Một chữ, đất. Hai chữ, phong trần. Ba chữ, quá đi tiểu tính. Lại nói Chu công tử ở 94 năm bị Trần giai Ca tìm đi, vỗ một bộ phong nguyệt. Tuy là tiểu nhân vật, nhưng nhà sản xuất từ phong rất yêu thích nàng, cho người phụ tá công tác. Liên nàng ngay ở đoàn kịch lăn lộn một năm, bình thường gọi các vị rời giường, đi chạm xe đón người, không có chuyện gì nhìn nhìn Trương Quốc Vinh cùng cùng lệ diễn kịch. Sau lần đó, nàng liền bắt đầu chậm rãi nối đùa giỡn, lại vỗ tiểu kiều thê, nữ nhi hồng hai bộ phim. Bây giờ cùng là bối như thế, hát chính là vui lùa một chút. Chu công tử báo rất bình tĩnh, không chút hoang mang chờ khúc nhạc dạo quá khứ, mở miệng hát của nàng sở trường khúc con mắt người yêu thân ái. Tối nay còn tụi phong, nhớ tới ngươi thật là ôn nhu, có cuộc sống của ngươi đặc biệt tung dung, cũng không phải không còn tâm hơi, chỉ là muốn ngươi quán ổn, làm sao sẽ mãi dở mỗi khắc đêm ngươi mộng. Nàng hát thật sự rất êm hay, có cái từ gọi mây che trăng, chính là hình dung loại này khàn khàn lại có ý nhị cổ họng. Người xem tâm tình cũng đúng, yên lặng nghe, cùng phía trước mấy vị bầu không khí hoàn toàn khác nhau. Yêu trên đường có ngươi, ta cũng không cô khoảng, ngươi đối với ta như vậy tốt, lần này thật sự không giống. Có thể ta nên hảo hảo đem ngươi nắm giữ, lại như ngươi vẫn vì ta chờ đợi. Một khúc hát thôi, Chu công tử chậm dãi phân kết. Khán giả đang muốn hoan hô ủng hộ, chợt nghe một cái khóc lóc van nài âm thanh vang lên, lớn tiếng hô, Chu Tấn Chu Tấn, ta yêu ngươi. Hả? Chu công tử hướng về dưới đài quét qua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 lại lấy ra một cái nổ thẻ bục bắt đầu ghi chép. năm ngoái dự thi Tạ Tuấn Hàng sáng dự tinh trường học một năm chế, vì lẽ đó năm nay tốt nghiệp. hướng dẫn du lịch tiểu thư mảnh thủ là mỗi tập 1.200, có điều mỗi tháng còn muốn cho trường học 1.000 đồng tiền quản lý phí, tới tay cũng là 10.000 bốn. trước mắt đây nàng có chừng 3 cái lựa chọn: 1. mẹ để chính mình về nhà chờ một đoạn, bởi vì đã lâu đều không gặp; 2. về Ma đô đem học thượng xong, sau đó linh cái nghệ giáo phá bằng tốt nghiệp; ba, hoặc là liền ở lại kinh thành phát triển, làm một con buffyêu. nàng đời trước chọn con đường thứ ba, hiện tại càng sẽ không thay đổi, mẫu chút là.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 Kế tiếp, nàng lại một một suy tính một số phương pháp tính khả thi, vẽ sổ số, số, chưa bao giờ mua, trực tiếp bán đi, đủ màu cũng là có thể, nàng đại khái nhớ tới mưa giới vật cuộc trận chung kết đội bóng cùng điểm số, cùng với sang năm một hồi giáp ba liên kết, quốc an chín, một thân hoa, đây là giáp phương ất phương bên trong lời kịch. bất động sản, hoàn toàn ok, thế nhưng khuyết thiếu tài chính, tạm thời gác lại, còn dư lại còn có, đùng, phạm tiểu gia đông ánh mắt sáng lên, quét quét nhớ hai chữ lớn, cổ phiếu, đùa giỡn, thân là một nhà gia thị trường công ty tổng giám đốc, hoặc nhiều hoặc ít đều học một ít tài chính tri thức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 Công ty này vì giả tạo năm báo nói dối người đầu tư, dùng giá cổ phiếu trong khoảng thời gian ngắn bốc thẳng lên, cả năm tốc độ tăng 1059%, rất nhiều cố dân địa vị cao bộ thủ, có thể nói Trung Quốc chứng khoán trong lịch sử nghiêm trọng nhất đồng thời bị bẩm án. Vậy thì thỏa. Bây giờ là tháng 6 phần, thời gian đầy đủ. Một vạn tệ tiền tiền bốn túi, nhưng nếu thao tác thỏa đáng, tuyệt đối làm được, khô đến quá. Cha cha. Phạm tiểu gia được cổ vũ, quả thực linh quang hiện ra, bảy sắt răng rắc làm xong bước đầu kế hoạch. Trong ngăn hạt, Viết ca, nối đuỗi rỡn, sao cổ, tám gái. Bên trong ngăn hạt, mở công ty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 nắng sớm hơi lộ ra, chính là bận rộn một ngày bắt đầu. nàng theo ngõ nhỏ đi thẳng, bên hai truyền đến ẩm ỉ lại an cùng phố phường huyên náo. tước trường đến cuối hẻm thời điểm, nàng dừng ở một tấm cửa gỗ trước, sâu hô ít mấy hơi, sau đó giơ tay, tung tung tung, tung tung tung, gõ mấy lần, bên trong vang lên tiếng bước chân, theo một tiếng quạ kẹt, một cửa bị mở ra, một cái nhỏ lao thái thái thò đầu ra, ngạc nhiên nói, ngươi tìm ai? Xin hỏi ngài, ngài ra rảnh dỗi phòng thuê sao? phàm tiểu ra một bộ hồ đồ khiếp khiếp dáng vẻ, thấp giọng hỏi, lão thái thái kêu nướng ẩn, cổ cái nói, ngươi làm sao đến nơi này thuê phòng?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 Nói đến văn thượng này, Trinh Dĩnh cũng hết cách rồi, chỉ được đi chứng khoán phòng buôn bán mở ra hộ. Càng trâu bẻ chính là, Phạm Tiểu Gia phủi mông một cái liền bất kể, cũng đem nàng khẩn trương quá chừng. Chưa bao giờ quan tâm thị trường chứng khoán đại tiểu thư, hẳn không thể một ngày quét một cái, nhìn cái kia giá cổ phiếu là hãi hùng kia vía. Đùa giỡn, sâu khoa nhưng là từ hôm nay 5 tháng 2 4 đồng tiền trợ lên bước, đến sang 5 tháng 4 mới thôi, đầy đủ đảo tới 98 đồng tiền. Phạm Tiểu Gia tiền vốn không đủ, chính suy nghĩ mò điểm đồng lộc tiếp tục mua tiến. Chặn vạng, tiểu viện. Trình Dĩnh ở trong viện chờ đến lo lắng, đang muốn vào nhà bắt người, Phạm Tiểu Gia đã đẩy cửa đi ra. Đại tiểu thư ánh mắt sáng lên, ừ, nhìn này khắp toàn thân trang phục cùng đậm nhạt thích hợp chăn cho, vẫn đúng là đem vốn có tính trẻ con biến mất mấy phần. Như thế nào, như thành niên sao? Phạm tiểu gia xoay một vòng, rộng rãi tờ sợi bao bọc thịt thịt thân thể. Không sai, có thể lừa được ở. Trình Dĩnh cho câu đánh giá, hai người ra ngoài, đánh chiếc mặt thẳng đến Đại Phú Hảo. Thời đại này, quay rượu khái niệm còn không có lưu hành, hậu hải cùng ba dặm chân cũng không thành quy mô. Hấp nhất tiêu khiển phương thức, muốn thuộc hộp đêm cái này so sánh mông lung địa phương, mà Đại Phú Hảo chính là kinh thành lớn nhất tiếng tâm hộp đêm một trong.